t hai ờ i trận, bán tên. r bán lệnh một t ế người Cách khanh vang động. nghìn cường đại khí huyết và chạm đi lên đem phương viên vải giảm gạch ngói vụn tấm gạch đều chấn động lay động không thôi như hoàng mưa màu đen tiến lưu phát ra liên miên bất tuyệt phá không bạo hưởng mũi nhọn càng là có ánh sáng màu đỏ lấp lóe là đặc biệt nhằm vào người tu đạo đạo pháp dương cương chi huyết xoẹt xoẹt khổ h u y ề n hơi biên sắc hán pháp tướng bàn tay lớn thế mà bị cái này hai ngàn người t ì n h kỵ mưa tên xuyên thủng không hổ là lục khởi thân vệ cưới nhưng hắn t r ợ t làm càn cười một tiếng tràn ngập tang thương c u ầ n vọng nếu là giết con trai của lục khởi bản tọa liền không tiếc vốn gốc thi triển cái này hàng long la hàn pháp tướng một lần dừng người đủ tư cách lập tức cả tòa đường đi đều cảm nhận được một cố vô cùng thánh khiết trang nghiêm phật khí trong nháy mắt từ lao tăng cùng đầu kia màu vàng đất giao long mọc lên sau đó tụ lại làm một thể lưu chiến long kinh hãi tại trước mặt đột nhiên biến mất màu vàng đất giao long sau đó lại nhìn về phía long hồn nhập thể về sau cái kia pháp tướng đột nhiên phong thích vô cùng kinh khủng chi lực vậy mà s ắ p xỉ muốn đi vào tu đạo bước thứ năm bước vào thiên địa hồng lô cảnh giới bản tọa hôm nay tất xác ngươi lao tăng tiếng nói yên lặng pháp tướng tăng gọn đã có ba trượng sáu chi cao chèn ép chung quanh hư không đều phát ra kêu gen thiên địa vì đó biến s á c tuy hậu hắn trợn quát một tiếng như nhân gian một tôn cự thần tay nắm quyền ấn từ trên trời quán hạ cồn g phong gào thét lôi đỉnh quân trống rỗng không ngớt sắc đều thành một mảnh âm trầm chi cảnh tượng không tốt bảo hộ điện hạ lư chiến long kinh thanh hét lớn hắn nhanh chóng muốn chỉnh hợp quân trận cùng quân hồn hóa thân cùng lao tăng một trận chiến thể sống chết thủ hộ lục thanh bình nhưng cũng liền tại lao tăng long hồn nhập thể hóa thân hàng long la hán pháp tướng cái này tựa như trời long đất lở sụp đổ tới một trường lệnh lục thanh bình không khỏi sắc mặt rung động tim đập nhanh hơn thời điểm đông nhiên tâm hắn không hiểu nhất an bởi vì ngay lúc này một đạo thua thiệt mười năm ôn nhu lại uy nghiêm tiếng nói từ bên thai chuyển đến đừng sợ cha lần này tại nương theo lấy đạo thanh â m này lục thanh bình cảm nhận được phía sau một đạo dấu vĩ n ạ n thân ảnh đứng tại bên cạnh hắn làm cho người vô biên an tâm người kia đã tới liền lưng l đứng mình. ở sau ụ c t h a n Bình trong lòng vô cùng yên lặng. hắn nhận h Bởi vì vô cảm đ ư ợ c b ê n n g ư ờ i kia là mươi ộ t tòa n h thiên địa s n h ả nặng nghề Chương chỗ dựa. Chương 68 võ đạo trí cảnh đầu kia hoàng giao là bị một vị nào đó đại tăng lấy phật môn thần thông luyện hóa thành phật môn hộ pháp nguyên linh yêu thú bản thân đã tu hành đến thần thông pháp tướng cảnh giới sau đó lại chịu đựng phật môn đại pháp tẩy lễ đem hắn nhục thân cùng hồn phách dung luyện làm một thể thành một loại hộ pháp nguyên linh trạng thái là tu hành chùa k i m cương đại pháp tướng hàng long la hán pháp tướng vật c ậ n khổ huyền tự thân đã sớm tu thành thần thông pháp tướng đình phong chỉ chờ hoàng giao cũng đến tu đạo bước thứ tư đình phong liền và cùng nó cùng nhau thành t i ể u hàng long la hán pháp tướng trước đó một người một g i a o mặc dù cũng có thể sớm dung hợp nhưng đối với khổ huyền tới nói cần bỏ ra cái giá khổng lồ đồng thời dung hợp sau pháp tướng cũng không hoàn mỹ coi như bằng nửa bước bước vào bước thứ năm thiên địa hồng lô cảnh tu vi giết xuyên hai nghìn binh giáp lấy đi một cái nho nhỏ thế tử tính mệnh đã đầy đủ rầm rầm một trường này rơi xuống quanh mình sóng khí bao tác quét sạch tứ phương phá hủy đường đi hơn trăm kiến trúc cuốn lên cao mấy trượng sóng đuôi tại một trường này dưới hai huyền giáp quân đều cảm nhận được trời sập xuống áp bách không hẹn mà cùng thấy chết không sờn bọn hắn đều rõ ràng cái này khổ huyền ác tăng pháp tướng hợp nhất sau tu vi đã vượt ra khỏi hai huyền giáp chống cự cực hạn nhưng vì bảo hộ tiểu thế tử chết cũng không tử、Thủ. hai ngàn người cùng kêu lên hét lớn mạnh tụ khí máu nên đón một trường này bành bành bành nhưng mà khổ huyền trưởng chưa đến đã có huyền giáp binh sĩ bị một trường này mang theo vô song thần lực phá hủy sử thượng cứng rắn nhất huyền kim áo giáp x é rách bọn chúng hai ngàn người bị một người áp bách lui lại cho dù có quân đội tương hộ lục thanh bình cũng như trong biển thuyền cô độc lung lay đem diệt chết đi chết về sau chân vũ đại lực thần thông liền hoàn toàn biến mất tại thế bên trên môn này huyền thiên thăng long đạo tuyết học hai trăm năm trước liền nên tuyệt tích thế gian ngươi dám để cho nó hiện thế còn dám dùng nó xấu bản tọa đại kế liền phải chết trên không trung khổ huyền khỏe miệng phát họa ra một vòng xâm nhiên nhưng tại giây phút này đột nhiên đường đi yên tĩnh liền không khí đều đọc lại không chỉ là hai nghìn huyền giáp binh sĩ còn có ở đây đao minh cùng khâm thiên giám người cùng mấy vị tông sư còn có tống vi vũ tỷ đệ hơn hai n g h n người tất cả đều ở thời điểm này cảm nhận được một cỗ cực kỳ ý chí thật lớn l ạ g yên không tiếng động xuất hiện ở đường đi trung ương một màn này hiện lập tức thiên địa có chỗ khác biệt cái kia khổ huyền lão tăng dung hợp pháp tướng về sau một trường tại triệt địa chụp về phía hai nghìn huyền giáp kỵ về sau tựa như một đoa song lớn đánh vào một tòa tuyên cổ vượt trội thần sơn bên trên không cách nào di động cái kia thân hình mảy may một trường này cự lực tức thì bị cái kia thân hình tự thân lên cao lên mênh mông ý chí từ ở trong thông suốt mở được hai đoạn hướng phía c h u n g quanh hóa tản đi qua nổ sụp rất nhiều kiến trúc khổ huyên tất sát nhất kích vậy mà chưa từng đưa đến mảy may tác dụng thậm chí liền một cái huyền giáp kỵ cũng không từng giết chết chỉ vì cái này đ ố n g nhiên xuất hiện một cái cao lớn nam nhân lấy thân hình chặn hết thảy người nào khổ huyên quá sợ hãi mà giờ khác này 2.000 h u y ề n giáp kỵ p h â n chấn kích động hết lớn vương gia c h ấ n quốc võ thành vương sân đá xanh phụ cận ẩn nút người tất cả đều kích động rung động hô to ra người tới tôn hiệu lục hời c h ấ n quốc võ thành vương thế mà tới phế tích trên đường phố vây quanh lục thanh bình thiên tự doanh phía trước đứng một cái thân mặc hắc kim áo mãng bảo nam tử thân hình hắn cao lớn lại vĩ ngạ tất cả mọi người khi nhìn đến lục khởi trong n g á y mắt đều rất giống thấy được dưới chân hắn hải cốt từng đống bốn trăm ngàn t h u quốc binh hồn mà giờ khắc này đứng ở chỗ này lục khởi dáng người ngang tảng đặt sau lưng hai tay một thân như như đại dương bành trướng huyết khí tựa như trên biển mọc lên mênh mông kim ô để trong này một phương tiến địa đều biến thành càng thêm sáng ngời lục chính bình tĩnh mắt nhìn phía trước bầu trời khổ huyền ở sau lưng của hắn là lục thanh bình ba người sau đó vị này nhân gian thần linh nam tử chắp tay trầm giọng liền xem như chùa kìm cương phương trượng nhìn thấy bản vương cũng phải không người thi lễ n g ư ờ i dám đứng ở bản vương trên không một tiếng quát khẽ lục khởi trong mắt như có tia điện khuấy động đồng thời nương theo lấy hạo đãng huyết khí tại cái này vừa quát trong lúc đó giống như lãng c h ụ cựu thiên để mảnh này trên đường phố chống không thiên địa đều bất ổn khổ huyền kim cương pháp tướng lập tức lay động hư hảo vậy mà dưới chân không vững từ trên không rơi xuống lục hời lao tăng giờ khắp này trên mặt tất cả đều là kinh hoàng đây chính là võ đạo bước thứ tư trí cảnh cảnh giới sao trên đời này hết thệ có tu hành sáu cảnh ba giáo mười nhà một núi một đạo thiên v ề khác biệt nhất thông tục chính là võ đạo ba cảnh cùng tiên đạo ba cảnh võ đạo ba cảnh là cơ sở cái này ba cảnh bên trong người còn tại người chi pha vi cho nên khói lửa cực nặng cũng liền có liền võ đây ạ o ba cảnh, dưới núi dưới võ l m t h u ế t từ tam pháp. Nhưng cảnh võ về đạo đệ tam cảnh về sau, là i tiên, trực tiếp ề n dùng nhất con đường phía trước, chính bắt tu trực trước, đầu võ phía l đem đạo võ ý chí ngưng trên ụ lục làm thần thông, lại là thành thành đem thần thông, thành pháp tướng, pháp tướng hóa nguyên thần thông tướng, tướng thần, thần tam chuyển, thành tiểu lục địa thần tiên. t pháp pháp hóa chuyển, nguyên cùng nguyên cuối sau địa Đây là trên đời đi người nhiều nhất một con đường tu hành sáu cảnh trước tam cảnh luyện thể sau ba cảnh luyện thần nho r a cùng kiếm tu bên trong người cũng có một bộ phận lớn đi cái này thông tục sáu cảnh nhưng ở bên ngoài lại mở ra lối riêng đi ra dưỡng khí một đạo có thể võ đạo kỳ thật có cái thứ tư cảnh giới đệ tứ cảnh mới là trí cảnh đặt chân võ đạo trí cảnh có thể xưng hậu thiên thần thánh chỉ là cái này một cảnh có rất ít người có thể đặt chân đều là tại đại tông sư cảnh liền chuyển võ t u tiên đến mức trí cảnh võ thánh trên đời này phượng mao lân giác bất quá tuy là phượng mao lân giác nhưng cũng vẫn phải có gần tại thời kỳ xuân thu từng có hai người một người tên đại ma thần một người tên tề long hổ lập thân võ đạo trí cảnh gần nữa hiện nay trên đời cũng có hai người một cái là bắc đường thiên sách phủ chi chủ an như sơn một cái khác đã là trước mắt c h ấ n quốc võ thành vương lục khởi khổ huyền bị lục khởi vừa quát rơi xuống bầu trời mặc dù chật vật sau khi đệ nhất thời khắc bị lục khởi giật mình một cái t r ư ớ c mắt kinh hoàng tốt một cái lục khởi tốt một cái võ đạo thứ tư trí cảnh tốt một cái xuân thu binh thần hắn uống liền ba chữ tốt sau một khắc cũng là hung tính đ ợ y mặt từng bước một tiến lên trước m à tới khổ huyền mỗi một chân rơi xuống đều đem trên mặt đất dấm r a lớn như vậy kim cương g i ấ u chân chấn động đường đi ầm ầm lục khởi như cũ đứng chắp tay yên lặng nhìn tới nhìn thấy bản vương không coi trước tiên xoay người bỏ chạy ngươi đã so với bản vương hai mươi năm qua nhìn thấy rất nhiều cái gọi là thiên thần chân nhân đều tốt hơn nhiều một lời hung tính ngươi cái này hung tăng cũng là danh p h ụ kỳ thực bớt nói nhảm hôm nay bản tọa liền đến lãnh giáo một chút n g ư ờ i cái này cái gọi là binh thần ta đạo sát q u y ề n khổ huyền quát lớn như sấm cái này một cái c h ư ớ c mắt toàn thân cơ bắp từng cục pháp tướng lại do bên ngoài thu nhỏ phi tốc hòa vào hắn nhục thân để hắn hai mắt nở rộ ánh sáng vàng toàn thân như một tòa kim phật trưởng r a vạn chữ phật ấn từ trên trời giáng xuống hô hô hô, chung quanh cùng phong đại q u y ề n đạo này phật ấn tựa như nam châm đem giữa thiên địa vô cùng vô tận linh khí đều hút vào mà đến giống như côn bằng dẫn hút sau một khắc đột nhiên biến lớn mấy chục trượng đem bầu trời đều phủ kín n h u ộ n thành màu vàng một t r ư ợ n g vô số phủ văn uốn lượn có phật sướng kinh người phật quang phiêu đãng nó trong nháy mắt xuất hiện ở lục khởi đ ỉ n h đầu rầm rầm trên mặt đất bụi đất bị trong nháy mắt ép tới nổi lên mấy trượng chi cao đại địa sụp đổ đối mặt cái này lần nữa tăng vọt mấy lần khủng bố phật uy thiên tự doanh bên trong lục thanh bình cùng tống vi vũ nhìn lại chỉ thấy cái kia ngăn tại trước người bọn họ nam nhân nhược trần thế một tôn thần lại tựa như một tòa tuyên cổ thần sơn chỉ nghe sừng sững mạc gâm thanh một câu loẹn loẹn đối mặt một trưởng này phật quang đại thủ ấn cái này thần linh nam nhân chỉ là bên hông bàn tay nhẹ nhàng nắm tay lập tức tựa như đem nơi này một phiến thiên địa vật vật đều giữ một quyển trong lúc đó g i a n g g i á c g i a n g g i á c không gian chung quanh phát ra tấm gương vỡ vụn màu đen vết d ạ lại một khắc ầm ầm lục khởi trước mặt không khí đều bị cái này nhẹ nhàng một năm quyển vỡ nát thành chân không đồng thời bị một quyền này cầm nát bấy còn có đỉnh đầu cái kia phật quang đại thủ ấn hống khổ huyên gào thét một tiếng h á n tại phật quang bàn tay lớn bị vỡ vụn đồng thời thế mà hiện thân tại lục khởi bên cạnh thân lao tăng trong lòng bàn tay gào thét ra một đầu vàng vàng thần long gào thét chấn động khắp nơi hàng long thần thông hướng phía lục khởi và chạm m à tới hàng long la hàn ấn hô hô hô cuộn trào mãnh liệt m à tới nên đón hắn một chiêu này cái thế thần thông chính là hai cánh tay hai cái như thần linh nhô ra mạnh mẽ bàn tay lớn một đầu bùn đất thu phụ thể liền nạp hàng long la hán cho bản v ư ơ n g cút ra đây lục khởi bàn tay lớn vụ một cái chụp vào cái kia hàng long pháp tấn phía trên giống như nắm đ ầ u hũ vào nát sau đó hắn một cái tay giữ tại thân quận tại khổ huyền vai trái một vện kim quang nhẹ nhàng kéo một cái liền nghe một tiếng rú thảm nghẹn nào đầu kia hoàng g i a o g i a o máu tắt trống rỗng bạo bay phố dài bị lục khởi một thanh túm r a ngã ở trên đường cái vây một tiếng đập ra một cái sâu nga hồ to. n g ô hoàng giao bị s i n h s i n h túm ra khổ huyền trong cơ thể sau đó lại bị lục khởi đại lực một đập tại chỗ thống khổ gào thét thoi thót hôn mê tại trong hố mà cái này thần linh nam nhân một cái khác bàn tay lớn đồng thời đặt tại khổ huyền đầu lâu phía trên ánh mắt c h ầ m lãnh trên cánh tay như bệnh một trăm l i n chân lòng chi lực manh lực nhấn một cái liền c h ú t bản lanh này cũng dám đụng đến con ta bị lục khởi án lấy đầu khổ huyền khuất nhục gào thét phát ra bạo hống hống có thể chỉ là một cái c h ư ớ c mắt hắn liền đầu đội người bị lục khởi một trưởng mánh lực đẻ xuống đem đầu nện xuống đất nửa người đều tiến vào trong đất p h a n k cái này vô song thần lực phía dưới tại chỗ oanh chấn động đại địa quấn lên cao mấy trượng bụi đất nhấp nô không nớt lại một cái c h ư ớ c mắt không khí yên tĩnh tất cả mọi người ngu dại nhìn xem cái kia đường đi ở trong một màn đây chính là c h ấ n quốc võ thành vương thực lực bá đạo như vậy võ giả thứ tư trí cảnh cơ hồ đột phá tới thiên địa h ư n g lô thành tựu bức t h ứ năm nguyên thần chân nhân khổ huyền thế mà tại lục khởi trước mặt liền một cái yếu đuối còn gả còn cũng không bằng võ đạo cuối cùng khủng bố cảnh giới làm cho người rung động nhịp tim chương sáu mươi chín thanh bình làm sao không thấy quá vi phụ đã thành phế tích trên đường cái thần thông pháp tướng đỉnh phong chùa kim cương ác tăng khổ huyền bị vương ra một trưởng theo đầu mãnh lực nện xuống đất k h u ấ y động đại địa rung động một màn này thành rất nhiều trong lòng người không cách nào quên được rung động c h ẳ n g cảnh sau một khắc như núi kêu b i ể n gầm 2.000 binh sĩ trên thân cùng nhau vang lên kim cách thanh âm nửa quỳ tại trên đường cái tiếng nổ nói bái kiến vương gia chiến long vô năng kém chút để bình đệ xuất hiện sơ xuất xin vương ra trách phạt áo trăng chiến tướng lưu chiến long giờ khác này cầm súng nửa quỳ tại lục khởi trước mặt túi đầu sợi tóc che mặt tiếng nói bên trong đều là hổ thẹn 2.000 binh sĩ cùng nhau quỳ xuống cung bái lại tăng thêm lục khởi như thần linh chân áp con kiến hôi dễ như t r ở bàn tay liền đem tất cả mọi người dẫn vì kim cương la hán kinh khủng ác tăng khổ huyền một trường đặt tại dưới chân giờ k h ắ c này ngay cả núi võ đang tỷ đệ cũng không khỏi hai chân như nhổn lẫn ra cơ hồ muốn tại cái này vĩ nạn g nam tử ma t h ầ n huyết khí q u ỳ xuống đổ xuống rốt cục vẫn là bọn hắn núi võ đang mặt mũi cùng tôn nghiêm để bọn hắn sinh sinh kiên trì không có xuống bại hai người chỉ là không người kính sợ c h ắ p tay núi võ đang tống vi vũ giang tiểu đồng gặp qua vũ thành vương lục Khởi không chỉ lại, ngón quay đầu lại, chỉ là đầu là thanh a y t ấ m một giọt màu đỏ màu tươi. Giọt máu chạy này xuống giọt Giọt tươi. đỏ v ừ xuất h i ệ lập tức để u quanh n g không hư hứng đều chịu tới ác bình á c Lục h Thanh b tại thiên tự doanh ở giữa nhìn lại cảm giác giọt máu kia phảng phất có một tòa phòng ốc nặng nề một giọt máu liền có như thế lực lượng lục khởi đến tột cùng chỗ đứng thân võ đạo trí cảnh đến tột cùng là kinh khủng bực nào cảnh giới tại lục thanh bình rung động dưới hai mắt giọt máu kia từ lục h ở i bàn tay rơi xuống cũng là như một đạo t ơ máu kích xạ tiến vào chân khổ xạ tiến dưới huyền vào đầu lục â chân Bây u sau, quan. bên、trong. Bản bất bắc biên trong. vương đã sớm ý lĩnh giáo chùa Kim Cương Kinh cảnh phong cảnh, chấn ngươi này không đặt trí đất tỏa mắt đưa tới giáo đạo giờ võ về đưa đã đắc đã sớm Kim ý lại lại l dĩ chùa Pháp, cái có có cửa.、Lục、khởi mặc dù có được thiên hạ hùng binh bốn trăm ngàn lại vẫn như c ũ là hoàng đế thân tử nếu không có hoàng đế điều động coi như chỉ đem ba ngàn khinh kỵ ra bắc cảnh đều soi như tạo phản nửa cái thân thể không xuống mồ bên trong khổ huyền đầu của hắn bị một trường đặt tại trong đất t r u n g quanh là lớn gần trượng hố sâu tràn ngập ra vết dạn hắn mặt nát nát hàm răng đều gãy nhưng ở giọt máu này dung nhập đầu góc về sau hắn hết t h ể tu vi đều bị chấn áp một giọt máu liền chấn áp khổ huyền thần thông pháp tướng đỉnh phong tu vi hắn lại hiểu hơn lục khởi vừa rồi ý tứ của những lời này khổ huyền linh hồn dung động sợ phẫn nộ cựu hận lời nói hòa với máu loãng phương ra lục khởi ngươi dám ngấp nghẽ chùa kim cương truyền thừa đạo pháp chùa kim cương sẽ không ngồi nhìn trên đời này tu hành sáu cảnh cuối cùng một cảnh gọi là lục địa thần tiên thế nhân mặc dù hiếm thấy thậm chí khó gặp nhưng tam giáo trong thánh địa đều có cái này một cảnh siêu nhiên nhân vật toa t h ấ n c h ấ n áp khí vợ lục khởi đối với khổ huyền lần này uy hiếp coi như rồi mỗi cuối cùng rên dị. vậy liền nhìn xem là cái kia gì l à láo tăng đại kim cương chi thể cứng hơn vẫn là bản vương bốn trăm ngàn đại quân cứng hơn bất quá điều kiện tiên quyết là người cái kia phật sơn bên trên lào ấu quy cũng phải dám chống lại phu tử quy củ tìm đến bản vương mới là khổ huyền run sợ tuyệt vọng trên núi thiên thần mặc dù siêu nhiên chân thế thậm chí tam giáo thánh địa có đôi khi liền vườn t r i ề u đều không để trong mắt lại duy chỉ có không dám không nghe theo vị kia lão phu tử quy củ vị kia lão phu tử họ nhan từ khi viễn cổ thời điểm các tiên thiên thần thánh rời khỏi diêm phù đại địa về sau mặc dù cũng có lục địa thần tiên phi thăng thiên môn đi hướng càng cao thiên địa sự tỉnh nhưng chỉ có nhan lão phu tử một người tại trên diêm phù đại địa thành cựu thánh nhân cũng giống nhau sơ tâm trấn nhân gian năm, áp quy củ kia h ế n trên núi thiên thần không cho được h t m môn tham cầm dự sự vương vương được trinh tình, nho bên ngoài, Phật đạo không được tham gia tại vương triều chính chính. gia giữ triều phạt trừ Phật tại triều trị, triều Kia đạo là hiện nay trên đời còn x u ấ t lại cũng là duy nhất một vị thánh nhân cho dù tam giáo thánh địa cũng phải tại phu tử vì thế gian này quyết định quy củ xuống túi đầu không dám vi phạm đem cái này ác tăng ép vào binh ngục m ờ i tôn từ chân nhân xuất thủ đem hắn trong đầu chuyển thừa tất cả đều đào đi ra lục khởi chắp tay liếc qua một cái khác trong hố sâu giao long trầm giọng nói đem cái này tiểu giao mời luyện một kiện pháp bảo đi ra tại thanh bình một ư ơ i năm tuổi sinh nhật tặng cho hắn làm lễ hai câu này phân phó vừa ra hơi tỉnh dậy tiêu thánh cùng gào thét gầm thét khổ huyền tất cả đều tuyệt vọng bạo hống tuân mệnh huyền giáp kỵ lập tức xuất động đem giao long cùng khổ huyền dựng lên trói buộc lên v ẽ xuống vận mệnh của bọn hắn chi dấu trầm tròn cách đó không xa mọi người tâm đều co lại thần thông pháp tướng cảnh giao long luyện thành pháp bảo cho sang năm một ư ơ i năm tuổi thế tử xem như sinh nhật lễ đây l à như thế nào tài đại khí thô bọn hắn đều đỏ mắt nhịp tim nhưng lại không dám sinh ra tâm tư khác bởi vì bọn hắn tất cả đều nên cung bái mà bởi vì lục khởi hiện thân dễ dàng chấn áp hết thảy để đường đi nơi này quay về yên lặng t r u n g quanh một lần nữa tụ lại lên b á c h tính nhao n h a u quỳ xuống cung nên c h ấ n quốc võ thành vương lúc này khóc sợ hãi nhất còn thuộc khâm thiên ti lưu nhược vân các loại lưu nhược vân cái này á o đỏ thái giám lúc này giống như đầu run lẩy bẩy chó run run d ẩ y d ẩ y bỏ tới lục khởi phụ từ phía trước không ngừng dập đầu vương ra thứ tội vương ra thứ tội à, nô tài tội đáng chết vạn l ầ n nô tài mắt chó đuôi mù mới không có nhận ra điện hạ hắn không có lý do không sợ ngay cả cái kia hắn tường đỏ ngói vàng bên trong ông nội nuôi đều từng bởi vì trước hoàng hậu sự tình bị lục khởi tại trong điện kim loan n ă m qua cổ á o húng chi hắn cái này ngay tại lục khởi bắc cảnh đóng giữ một châu muốn ngưỡng tôn này thần phật hơi thở tiểu nô tài lưu nhược vân không ngừng dập đầu gạm chán máu chảy r ò n g lại tuyệt không dám dừng lại lục khởi chỉ là cũng là yên lặng nhìn xem vị này áo đỏ thái giám thanh bình hôm nay bị khâm thiên ti suýt nữa lầm với tay sự tình tuyệt không phải là khâm thiên ti lưu nhược vân ngu xuẩn mắt mù nguyên nhân còn có cấp độ càng sâu tính toán nhưng đây cũng không phải là hắn sẽ tha thứ nguyên nhân đem hắn trước cân xuống để trần tử liên tự mình phái người đến cùng bản vương giải thích ra lệnh một tiếng lưu nhược vân sủi lơ trên mặt đất tông sư tu vi hắn lại tại hai cái hoán huyết cảnh binh sĩ áp giải dưới không dám phản kháng bị t r ò n g lên gông cùm áp giải đi lưu húc chờ bộ khoái đã bị cái này liên tiếp thẩm phán dọa đến hòng mất từng cái cơ hồ trái tim ngưng đập nhưng vương gia cũng không nhắc lại cùng bọn hắn những người này lưu húc cũng không dám có mảy may may mắn đây là bởi vì bọn hắn còn chưa có tư cách bị vương gia thẩm phán cái gì chỉ cần quân châu pháp ti liền có thể định một cái nộ g thương điện hạ tội danh làm bọn hắn giờ k h ắ c này bọn hắn thật sâu minh bạch vừa rồi chu gia tông sư thấy thời cơ bất ổn phi tốc đào tẩu cử động là cỡ nào sáng suốt bây giờ tại cái này hai nghìn huyền giáp kỵ cùng thần ma vương ra trước mặt bọn hắn chính là liền miệng lớn hô hấp cũng không dám nói gì dám đào tẩu mà cái kia chu gia tông sư trốn về sau trực tiếp mạng sống cố kêu cùng chắc viễn bọn người đ ỡ lấy như mộng ảo nhìn xem bọn hắn thể sống chết bảo hộ đa quan lại là thiên hạ tất cả võ giả trong lòng một t ò a n núi cao vũ thành vương lục khởi nhi tử huyền giáp kỵ chấn áp lại là khâm thiên ti cố kiêu cảm thấy đây hết thệ quá mờ ảo hắn đều cho rằng huyền giáp kỵ tiến đến chính mình quân châu đao minh muốn hủy diệt kết quả thì ra l à như vậy làm cho người không dám tin xoay chuyển trác hồng phi cũng tại cách đó không xa khó mà tin được nhìn xem lục thanh bình bại hắn thanh niên này thế mà mới chỉ có mười bốn tuổi càng là con trai của vũ thành vương lục h ờ i hắn khỏe miệng đắng chát thật sự là hổ phụ không khuyển t ử a mười bốn tuổi lấy thiết c ố t cảnh vượt hai cái cảnh giới bại hắn càng l à tại nhỏ như vậy niên kỷ đặt đến đao ý cảnh giới đã đặt vững tương lai tông sư vị trí hắn lúc này bị bại tâm phục khẩu phục cô kiêu chắc viễn mấy vị bản địa tông sư đỡ lấy tới gian nan hướng lục khởi trào lục khởi nhàn nhạt k h o á t tay khiến người khác đều không cần đa lễ h ắ n tử sau khi xuất hiện chỉ đối với nhi tử nói một câu nói sau đó vẫn đưa lưng về phía lục thanh bình từ c h ấ n áp khổ huyền đến xử lý dáng tội cả đám một mực đều không có quay đầu nhìn n h í tử đến bây giờ hắn cuối cùng làm xong hết thệ có thể làm sự tình chỉ còn lại cuối cùng một kiện chuyện trọng yếu nhất cuối cùng mọi người trông thấy lục khởi đưa lưng về phía điện hạ đứng chắp tay thanh bình làm sao không thấy quá vi phụ giờ khắc này tất cả mọi người cúi đầu không dám nhìn tới bởi vì bọn hắn đều nghe thấy được mấy cái này từ vũ thành vương trong miệng phun ra lời nói thanh âm của người đàn ông k i a tại rung động nhẹ nhàng mấy chữ lập tức khiến mọi người cảm giác được vị này vừa rồi như thần ma vĩ nạn nam tử tại thời khắc này cũng bất quá chỉ là p h ạ m trần một cái bình thường phụ thân hắn lưng cong thân cố gắng kiến tạo một cái cao lớn phụ thân bóng lưng trong giọng nói cũng là không giấu được run r u dậy không ai dám ngẩng đầu đi xem ngay cả cùng lục thanh bình đứng chung một chỗ núi võ đang tỷ đệ cũng rời chuyển tầm mắt không dám ở nơi này thời điểm nhìn chăm chú hai cha con này trên đường cái chỉ có lục thanh bình một người thẳng tắp đứng thẳng tại thời khắc này trong đầu hắn tránh trở về rất nhiều ký ức là hắn d u n g hợp tiền thân tinh thần ký ức hắn nhìn xem cái bóng lưng này trần trờ một cái c h ư ớ c mắt nhưng trần trờ chỉ là một cái c h ư ớ c mắt chợt hắn nhìn lướt qua ở đây cái khác túi đầu không dám nhìn người thật sâu hít thở một chút trong lòng minh bạch có một số việc không thể không thừa nhận xuống lập tức đã xanh trên đường phố lục thanh bình hai tay hướng về phía trước cần n h ở không người thi lê nói bái bài kiến phụ thân chương bảy mươi điện hạ chỗ sai bảo chi đ a o phải t r ă n g vì thần đào thuật yến tĩnh trên đường cái hai nghìn giáp sĩ cùng dân chúng chung quanh cùng giang hồ nhân sĩ tất cả đều câm như hến lớn tiếng không dám ra nghe được vương ra hỏi câu nói kia về sau thế tử điện hạ vậy mà chậm chạp không đáp bọn hắn tất cả đều phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thâm ướt tất cả đều tựa hồ minh bạch cái gì nhưng bọn hắn mặc dù lý giải một ít cảm xúc nhưng bây giờ khó có thể tưởng tượng thế tử điện hạ nếu như dám không nhận vũ thành vương sẽ phát sinh dạng gì đáng sợ kết quả cái này thế nhưng là cái này c h ấ n quốc võ thành vương trên đời này nhân thế gian lên tới triều đình quyền quý cho tới người buôn bán nhỏ cổ đến xuân thu chư quốc nay đến ngoài núi thiên thần có mấy cái dám để cho c h ấ n quốc võ thành vương xuống đ à i không được tại dạng này trước mắt bao người bọn hắn không dám tưởng tượng thế tử điện hạ như thật không nhận người phụ thân này cái kêu e sợ nơi này trời cũng sắp s ụ p thế tử điện hạ sẽ như thế nào bọn hắn không rõ ràng nhưng bọn hắn quỳ gối ở nơi này những người này như mắt thấy đến tình cảnh như vậy sợ rằng cũng không thể toàn thân trở ra mọi người ở đây lo lắng để phòng thời điểm lục thanh bình hơi có vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn là thổ lộ ra một câu gặp qua phụ thân nhất thời làm tất cả mọi người ở đây đều sống đi qua mặc dù trước sau chỉ có mấy hơi thở nhưng là những người này lại cảm giác tựa hồ qua rất lâu trên đường phố k i ể m chế bầu không khí so với địa ngục không kém là bao nhiêu con ta không cần đa lễ cha mang ngươi về nhà lục khởi nghe được câu nói kia run sợ chỉ có chính hắn có thể hiểu mà phía sau lưng quá thân đi mắt hổ đều ừng đỏ nhưng trợt liền ép xuống bình phục tâm tình làm t h o ả i mái dáng tươi cười đi hướng lục thanh bình nhìn xem lục khởi hướng chính mình đi tới thiếu niên trong lòng phức tạp vừa rồi hắn nói ra câu kia gặp qua phụ thân cũng rất là gian nan có thể tại thời khắc này tình hôn giới hắn không thể không thừa nhận cùng tiếp nhận cái thân phận này chẳng lẽ muốn hắn lớn tiếng nói với lục khởi nói ta cũng không phải là con của ngươi nói ta là một cái ngoại lai linh hồn chỉ là dung hợp con trai của ngươi tinh thần đạt được hắn ký ức một đ ồ n g h ò a tương tự này sẽ là hậu quả gì hắn sẽ chết đi khả năng liền chết cũng không thể đây là một cái tiên võ huyền huyền thế giới khả năng liền linh hồn của hắn đều sẽ bị cầm ra đến kinh lịch đủ loại không thể nào đoán trước sự tình lục thanh bình ngay từ đầu muốn làm chính mình nhưng là cỗ thân thể này chú định để hắn không làm được trên địa cầu người kia hắn bởi vì không tín nhiệm có thể đưa đi nhi tử làm hạt nhân lục h ở i muốn chạy trốn cái thân phận này có thể kỳ thật hắn trốn không thoát bây giờ bị tìm được liền mang ý nghĩa nếu như hắn không muốn chết liền phải thừa nhận xuống cái thân phận này thừa nhận chính mình là con trai của lục h ở i rất đơn giản không thừa nhận chẳng khác nào bại lộ chính mình chẳng khác nào muốn chết xuyên qua không phải hắn bản ý trở thành lục thanh bình cũng không phải hắn bản ý nhưng đã đi tới nơi này hắn chỉ biết là hắn muốn ở chỗ này tiếp tục sống sót cũng tại bảo đảm bất tử đồng thời còn muốn sống đặc sắc thanh bình dọc theo con đường này vất vả đi lục khởi đi đến lục thanh bình bên người ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí lục thanh bình coi như đem mình làm một ngoại nhân cũng không khỏi trong lòng thở dài chuyện trước kia hắn không biết nhưng hắn chính mình từ bắc đường rết ra đến dùng ba tháng lại là mười phần chết chín xác thực gánh bên trên vất vả hai chữ cái kia nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi tốt cha mới hảo hảo cho ngươi bảy tiệc mời khách vũ thành vương thấp giọng cười nói cho dù ai nhìn thấy giờ khắc này lục h ở i đều tuyệt sẽ không tin tưởng hắn là cái kia xuân thu lúc giết phá một nước cái thế binh thần giờ khắc này hắn cùng nam tùy biến pháp lúc thiết huyết c h ấ n áp dưới trướng thân binh cùng các quận ngoan cố giai tầng vị kia c h ấ n quốc công cũng căn bản mảy may không hợp nơi này lục h ở i cũng chỉ là một cái lòng tràn đầy muốn đền bù thua thiệt không xứng trước phụ thân mà thôi như vương gia không chê ta lý ra tại phụ cận có một tòa trang viên vừa v ẫ n có thể cho vương ra cùng điện hạ nghỉ chân một lần tình phụ tử cách đó không xa lý gia gia chủ thấy thế lập tức cười làm lành lấy lòng lục khởi vốn là tới vội vàng liền không có từ chối nơi này tiểu gia tộc hảo ý cái kêu mặt tướng t r ư ớ c mang huyền giáp kỵ về thành bên ngoài hạ trại lư u chiến long không người trào về sau trở lại điều động hai nghìn kỵ binh kim cách thanh âm rung động áo giáp cùng văng lên chỉnh tề rút đi ngay tại t r ạ i lục thanh bình nhìn thoáng qua bên người núi võ đang tỷ đệ quay đầu đối với lục khởi nói có thể cầu ngài giúp ta làm một chuyện à lục khởi nhìn xem lục thanh bình nói chỉ cần ngươi không cần cầu chữ cha chuyện gì đều có thể giúp lục thanh bình nhìn xem ngoại ý muốn nhìn về phía hắn tống vi vũ t ỷ đệ quay đầu nói tống cô nương t ỷ đệ vốn là tới giúp ta một tay kết quả ngoại ý muốn phát hiện bọn hắn đại sư huynh tung tích bởi vậy dẫn ra khổ huyền ác tăng ân đoán bọn hắn đại sư huynh cần phải còn tại thành nam hướng phía đông bốn mươi dằm một tòa thôn hoang vắng nhà tranh nơi đó hy vọng ngài có thể phái một số người giúp bọn hắn đem vị kia lâm đạo trưởng giải cứu ra tống vi vũ cùng giang tiểu đông nói thế nào đều là chính mình xin nhờ mạnh hàn thiền đến giúp chính mình bận đ i ị u người hiện tại hết thể hết thể đều kết thúc hắn khôi phục tỉnh táo lý trí về sau cũng hơi phát giác khổ huyền muốn giết mình nguyên nhân sợ sẽ là bởi vì chính mình tại hoang miếu nơi đó đạt được chân vũ nhập ma pháp đang thử đao trên đại hội phát huy ra cũng chỉ có có thể là nguyên nhân này dù sao mấy ngày nay ngoại trừ chính mình đến chân vũ thần thông cùng lao tăng cùng lâm vãn dương có thể liên lụy một ít quan hệ bên ngoài lao tăng kia lại không có lý do khác giết chính mình lao tăng kia ác tính đã bại lộ nhất thanh nhị sở cho nên khổ huyền tất nhiên đối với lâm vãn dương như đồ làm loạn làm như vậy núi v õ đang t ỉ đệ bằng hưu bây giờ có thể rút một cái liền không có lý do không bang việc này dễ dàng cha sau đó liền để chiến long đi theo hai người kia đi một chuyến còn có chuyện gì khác không lục khởi mong đợi nhìn qua lục thanh bình hy vọng nhi tử nói thêm ra một ít yêu cầu để cho mình có thể vì đó làm nhiều một số việc đền bù những năm gần đây thua thiệt lục thanh bình cũng không có khách khí quay đầu lại nhìn về phía đao minh cả đám tại cái kia ác tăng muốn giết ta thời khắc là đao thủ cố tiền bối năm người xuất hiện mới cứu ta một mạng bọn hắn cũng bởi vậy đều nhận lấy cái kia ác tăng trọng thương hy vọng ngài có thể việc này cha sẽ không bạc đãi bọn hắn còn có cái khác sao lục khởi v ô vỗ bả vai của thiếu niên nơi xa cố kêu bọn người một mặt hổ thẹn nhưng lại có mấy phần ấm áp tựa hồ thiếu niên sẽ bị khâm thiên ti truy nã nguyên nhân cũng là bởi vì thay bằng hữu của mình báo thủ mới giết chu ra người hiện tại xem ra cái này thế tử điện hạ đem ân đoán đối đại chính là đơn thuần lại rõ ràng có ân báo ân có c ử u báo c ử u một người như vậy thực sự không giống như là một cái vương công quý tộc ngược lại càng giống là bọn hắn những thứ này giang hồ võ giả tính cách chỉ những thứ này không có lục thanh bình đã nói hai cái yêu cầu lục khởi ngoài ý m u ố n cười khổ nói cái này không có trong lòng của hắn thở dài về sau chậm rãi tại đền bù đi cũng liền tại lý gia gia chủ tới cười làm lành dẫn đường chuẩn bị mang lục thanh bình mấy người tiến về lân cận mặc vân trang lúc nghỉ ngơi đông nhiên một tiếng không xác định nhưng lại khẩn trương hiếu kỳ tiếng nói từ phía sau lưng chuyển đến chờ một chút cố mẫu có một vấn đề muốn thỉnh giáo điện h ạ lục thanh bình dừng lại ngoài ý muốn quay đầu là cố t i ê u vị này vốn địa đao thủ tông sư nhìn cách đó không xa thiếu niên điện hạ hơi phối hợp một chút ngôn ngữ sau đó nói cố mộ không có ý khác chỉ là xin hỏi điện hạ đang thử đao trên đại hội thi triển đao pháp kia phải chăng vì thần đao thuật thần đao thuật lời vừa nói ra lập tức đao minh rất nhiều người đều khó có thể tin năm trăm năm trước đã sớm thất truyền thần đao thuật do lúc đầu từ kiếm đạo thế gia diệp gia mưu phản diệp hồng tuyết sáng tạo thần đao thuật làm sao có thể thế nhưng là cố kiêu làm đao thủ là đã từng qua được lao cán đao chỉ điểm bất p h à m đao khách chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy cho nên vốn địa đao khách nhóm đều khẩn trương nhìn xem thiếu niên chờ đợi hắn như thế nào trả lời chắc chắn điện này dưới đao thuật thật là tại trúc cơ cảnh nhưng cùng hiện nay trên đời diệp ra bách bộ phi tiên cùng thiên tông vạn kiếm quy tông nổi danh thần đao thuật sao chương bảy mươi mốt đến lúc đó ngươi biết như thế nào đối với cố kiêu mong đợi hỏi t h ă m lục thanh bình trực tiếp đáp cơ duyên xảo hợp đạt được c h u y ể n thừa để đao thủ chê cười câu nói này vừa ra ở đây đao minh bên trong người cùng nhau sắc mặt chấn động thật là thần đao thuật lục thanh bình cũng là ngạc nhiên nói đao thủ hẳn là trước kia gặp qua thần đao thuật hắn muốn biết cố kiêu lại như thế nào nhìn ra được cố kiêu cười khổ nói ta cũng là vô duyên gặp nhau chỉ bất quá trước kia đến cái tiền bối chỉ điểm đao pháp thời điểm từng nghe hắn nói tại đao ý cảnh giới bên trong có một loại đao ý cực kỳ hiếm thấy gần mấy trăm năm qua luyện đao bên trong người cũng chỉ có năm trăm năm trước diệp hồng tuyết đạt tới diệp hồng tuyết thần đao thuật cho dù qua 500 năm trăm năm đao đạo bên trong người như cũ ký ức khắc sâu lục thanh bình nghe vậy trong lòng minh bạch cố hiểu nói hẳn là diệp hồng tuyết phát tại ý trước cảnh giới thì ra là thế hắn nhẹ gật đầu chắp tay nói có cơ hội lại hướng đao thủ thỉnh giáo cố kêu lại nói điện hạ được đao quan lại tinh thông cái này thần đao thuật tương lai như đến cái lao tiền bối chỉ điểm tiền đồ bất khả hà lượng lục khởi trầm ồn chắc tay nhìn thoáng qua nhi tử dù sao cũng là con trai của bản vương tiền đ ồ bất khả hạ lượng còn cần ngươi nói cố kiêu nghe vậy sắc mặt xấu hổ mới nhớ tới tôn này thiên hạ võ giả trong lòng núi cao ngay tại bên cạnh có lục khởi vị này phụ thân chỉ điểm coi như không có cái côn lôn tiền bối truyền thừa cái này thế tử điện hạ tương lai thành tựu cũng không cần nói nhưng l á o đao khôi mệnh lệnh hắn cũng không dám quên cố kiêu cuối cùng nói hôm nay không dám đánh n h i ề u vương ra cùng thế tử đoàn tụ cái kia thử đao lệnh đợi ngày mai cố mộ sẽ kém người mang đến quý phủ về sau thiên hạ một trăm linh tám châu đao tài lại tuyển tìm ra thiên hạ mới đao khôi liền đem do lão đao khôi cái tiền bối tự mình chủ trì đến lúc đó sẽ có người lại đi thông chi thế tử điện hạ tương ứng quý củ giao phó xong việc vặt vanh về sau trên đường cái tự có bản địa bộ khoái quét sạch hiện trường may mà đại chiến mặc dù kịch liệt nhưng bởi vì dân chúng đều lẩn tránh kịp thời cũng không sinh ra nghiêm trọng thương vong lại có bản địa gia tộc ra mặt gánh chịu bồi thường kiến trúc liền vuốt lên chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng đằng sau có người đem tương ứng phạm tội người đều truy bắt quy án núi võ đang t ỉ đệ cũng đi theo huyền giáp kỵ tiến về n g o à i thành nhưng hôm nay sự tình ganh động tất nhiên không nhỏ không nói vũ thành vương c h i tử lục thanh bình lấy mười bốn tuổi chi linh c ấ p đi võ đạo trúc cơ cảnh đ o quan đã để người nhìn r a vị này từ bắc đường trở về vương phủ tiểu điện hạ chi thiên tư bất phàm nhân bảng có vị lại đằng sau lại có bao nhiêu năm không xuất thủ vũ thành vương tự mình xuất thủ c h ấ n áp chùa kìm cương vứt bỏ tăng khổ huyền như bắt con gà nhưng kỳ thật có thể nhất gây nên doanh động còn thuộc về cuối cùng lục thanh bình hào phóng thừa nhận thần đao thuật truyền thừa một câu năm trăm năm trước thất lạc thần đao thuật thế mà lại xuất hiện giang hồ môn này do lúc đầu diệp ra phản đồ diệp hồng tuyết sáng tạo cái thế đ a o thuật s á t lực vô song tại trúc cơ cảnh sát phạt chi thuật bên trong mấy chuyến xếp hạng thứ nhất thần đao thuật xuất thế cái kia đông hải diệp g i a chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ diệp g i a là tòa này trên mặt đất gia tộc cổ xưa truyền thừa lâu đời đã hơn v à n năm từ đầu đến cuối lấy kiếm nghe tiếng tại nhiều cái thời đại được vinh dự giang hồ trong chốn võ lâm kiếm đạo thánh địa nhưng mà lại tại 500 năm trăm n ă m trước xuất hiện một cái diệp hồng tuyết chẳng những mưu phản gia tộc càng là từ bỏ diệp gia phụng làm trí cao kiếm đạo ngược lại lựa chọn đao đạo bởi vậy diệp hồng tuyết thành thời đại kia diệp g i a suốt đời sỉ nhục cùng ác ngộng tên này diệp g i a phản đồ chẳng những mưu phản gia tộc quan kiếm học đao chỗ chết người nhất chính là hắn vậy mà thật cuối cùng tại đao đạo phía trên đi ra xưa nay chưa từng có cảnh giới kiếm đạo thánh địa diệp g i a xuất thân diệp hồng tuyết lấy đao đạo ngang để ép võ lâm nhân bảng càng lại ép vỡ xuất thân của mình gia tộc diệp g i a đây đối với diệp g i a mà nói là như thế nào sỉ nhục cùng khó xử có thể cái này xác thực chính là diệp g i a đã từng một đoạn lịch sử tại diệp hồng tuyết chỗ thời đại diệp ra khuất nhục túi đầu kiếm đạo bị nghiền ép thực lực không bằng người bọn hắn chỉ có thể chờ đợi vị này tuyệt thế thần đao chính mình chết già ở trên giang hồ diệp gia cũng hoàn toàn chính xác chờ đến tại diệp hồng tuyết lấy thần đao che đậy giang hồ võ lâm thứ mười năm cũng tức là hắn bốn mươi tuổi thời điểm một khi nhập ma không biết tung tích nhiều mặt rộng chuyển tin chết chờ đến diệp hồng tuyết đã chết tin tức diệp gia thừa cơ đối với thần đao nhất mạch làm khó dễ chính là bởi vì sau cùng diệp gia tại diệp hồng tuyết sau khi chết cho rằng thần đao nhất mạch là diệp gia sỉ n h ụ cho nên toàn lực rửa sạch mới có hiện tại thần đao môn chỉ còn lại một cái không túi ra truyền thừa chỉ tồn kỳ danh năm trăm năm suy sụp thậm chí còn không bằng một tòa núi nhỏ trại đang đuổi giết lục thanh bình mấy người lại thương vong qua chúng e sợ truyền thừa đem diệt nhưng mà vừa được vừa mất thần đao môn mặc dù đã sớm truyền thừa thất lạc lại ngoài ý muốn mượn lục thanh bình c h i thủ đem bọn hắn tổ sư diệp hồng tuyết đao đạo truyền thừa lại xuất hiện tại thế cũng coi là nhất tầm nhất trác tự có định số nhưng vấn đề mấu chốt là năm đó diệp gia liền là thần đao nhất mạch vì làm bẩn cạnh cửa x ỉ n h ụ không tiếc tuyệt diệt thần đao truyền thừa lấy do giảng kiếm đạo tên hiện tại thần đao thuật lại xuất hiện diệp gia sẽ từ bỏ ý đồ sao bất quá hôm nay ở đây phần lớn người đều không cho rằng đó là cái vấn đề nếu là những người khác để thần đao thuật hiện thân có lẽ sẽ dẫn tới một tòa cổ xưa thế g i a l ử a giận muốn không tiếc bất cứ giá nào truy hồi cũng lần nữa tiêu diệt lúc đầu x ỉ nhục ó môn này thần đao thuật cũng là vũ thành vương c h i tử không có bao nhiêu người cho rằng diệp gia có hướng lục khởi chi tử động thủ lực lượng mấu chốt nhất vẫn là diệp gia thế hệ này mạnh nhất kiếm tu diệp thái bạch vào khoảng mười lăm tháng tám tại câu ngao mỏng đá một trận chiến thiên tông bạch mi chân nhân trận này kiếm quyết thắng bại khó liệu để diệp thái bạch chính mình cũng sinh tử chưa biết như diệp thái bạch đều đã chết cái kia còn có thể có bản lánh đi nữa vì diệp g i a chỗ dựa lý ra vì lục thanh bình cung cấp nghỉ chân mặc vân trang bên trong nơi này đã là ngày hôm sau trong ngày này lục thanh bình gặp được mấy sáu người tới trong đó một đợt người làm hắn khắc sâu ấn tượng là chính mình giết chết cái kia chu gia phía sau cổ lao chu gia cũng chính là hôm qua cùng lưu nhược vân cùng một chỗ chuẩn bị cầm xuống chính mình chu trấn dương phía sau gia tộc những người này đến là đến nhận lỗi đồng thời dâng lên đại lễ những vật khác lục thanh bình không để ý duy chỉ có trong đó một vật nam viên hổ lực luyện cốt đan chu gia chu trấn dương hôm đó đào tẩu đến sớm có thể bảo trụ một mạng trở về nhưng bọn hắn rõ ràng sự tình không có đơn giản như vậy cho nên mười phần thông minh chủ động chịu nhận lôi đồng thời hợp ý biết lục thanh bình hiện tại là luyện cốt cảnh giới cho nên chuyên môn đưa lên năm viên giá trị không nhỏ hổ lực luyện cốt đan tuy nói chúng ta kho vũ khí bên trong cũng có vật này nhưng đều là càng nhiều càng tốt vật này đối với con ta ngươi tiếp xuống tu hành hiệu quả có cực lớn hiệu dụng lại có cái này nho môn cốt khí kinh phối hợp luyện cốt cảnh tu hành liền ổn thỏa trong thính đường lục khởi không lưu loát đóng vai lấy phụ thân nhân vật nhỏ giọng thì t h ầ m cho lục thanh bình giới thiệu cốt khí kinh đây không phải nho môn bí chuyên sao lục thanh bình hiếu kỳ nói lục khởi cười hát hát nói nho môn không phải cũng là hiệu phụng tại vương triệu m ở giáo cha ngươi ta tốt xấu xem như vương triệu nhân thần số một tới tay một phần cốt khí kinh lại có gì khó lục thanh bình thử thăm dò thật không phải cướp lục khởi sắc mặt không có chút nào biến hóa chỉ là cười cười nói cha nhìn ngươi căn hữu cơ bên trong lại có chùa kim cương kim trung cháo nội tình lại có cái này cốt khí kinh luyện cốt về sau cha cho ngươi thêm nghĩ biện pháp làm ra thái ớt lôi âm cùng tẩy thủy kinh cái kia tẩy thủy kinh ngược lại là tốt làm khổ huyền trong đầu cần phải liền có đối với lục khởi khám phá chính mình căn cơ lục thanh bình rất bình tĩnh võ đạo trí cảnh là cái gì hắn cũng biết đến một cái để thiên hạ võ giả đều muốn ngưỡng vọng núi cao có thể thấy rõ ràng chính mình căn cơ lại dễ dàng cực kỳ bất quá hắn cũng không có chủ động giải thích cái gì lục thanh bình cũng đã nhìn ra một điểm đối với mình cái này như tử lục khởi cẩn thận chặt chẽ sợ gây chính mình không cao hứng có lẽ cũng có hắn vốn là xuân thu binh thần nguyên nhân đối với nhân thế lòng người đã sớm biết được rõ ràng có một số việc không muốn hỏi cũng không để ý lục thanh bình không nói gì liền chủ động nghe lục khởi hiến vật quý cho mình quy hoạch tu hành d u n g tứ đại thần công trúc cơ đây là chúng ta lục ra ngô đạo sắt q u y ề n trúc cơ cũng không luyện được căn cơ lục khởi chỉ vào trên bàn một cái khác màu cổ hoàng ngọc giản nói đây cũng là chúng ta gia truyền võ đạo nô đạo sát quyền chờ ngươi trúc cơ viên mãn về sau liền có thể tiếp lấy tu hành này công nếu dùng tứ đại thần công trúc cơ ngươi tương lai hoặc cũng có hy vọng đi vào tra cảnh giới này nô đạo sát quyền gia truyền võ đạo lục thanh bình nghi hoặc ngẩng đầu hắn trong trí nhớ tựa hồ không có lục khởi cười cười nói có một số việc chờ ngươi trưởng thành lại nói lục thanh bình không tiếp tục hỏi nhiều hít một hơi thật sâu hỏi vấn đề trọng yếu nhất cho nên tiếp xuống ngươi liền muốn mang ta về vương phủ sao lục khởi nghe vậy đ ố n g nhiên trầm mặc trong không khí có chút tiến tĩnh một lát sau hắn phức tạp nhìn về phía nhi tử hỏi ngươi không nghĩ về vương phủ sao lục thanh bình nhìn chăm chú lục khởi hỏi đúng lục khởi khỏe miệng nổi lên đắng trát nói có thể cùng cha nói một chút tại sao không lục thanh bình trầm mặc một lát đột nhiên thật sâu hô hấp sau đó nghiêm túc nhìn xem lục khởi hỏi ta như trở về vương phủ ngày sau gặp lại cần bằng vào ta đổi lấy gì gì đó thời điểm đến lúc đó ngươi biết như thế nào lục khởi trong chốc lát sắc mặt trắng bệnh cái này ngắn ngủn một câu cơ hồ so với dưới trời đất bất kỳ đao kiếm đều lợi hại dù cho là có thể so với thần ma thể phách cũng tại thời khắc này bị xuyên thủng hung hăng đâm vào trong lòng cũng đem hắn mười năm này chịu đủ giày vò vết thương lần nữa sẽ mở hung hăng trọng kích một lần chỉ có hắn chỉ có người thiếu niên trước mắt này chỉ có con của hắn mới có dạng này tư cách cùng năng lực chương bảy mươi hai cuối cùng một cách nghe được nhi tử cái này đâm rách ra thịt một câu khoan tim chi hỏi lục khởi lồng ngực chập trùng khoe miệng đắng chát nói cha đời này đem ngươi đưa ra ngoài một lần chính là đời này kiếp này cũng đền bù không được làm sao có thể còn sẽ có lần thứ hai lục thanh bình nhìn xem lục khởi có chút t r ầ mặc m không nói gì lục khởi trong lòng c ư ờ i thảm minh bạch nói thế nào đều là không cách nào bỏ đi mười năm này cho thiếu niên mang tới ngăn cách cùng xa lạ thậm chí hoài nghi hắn mà hắn lại không biện pháp để nhi tử không nghi ngờ hắn kỳ thật lục thanh bình ý nghĩ cũng rất đơn thuần như về tới vương phủ luân hồi điện sự tỉnh chính là một cái đại phiền thoái b ự c này giữa thiên địa thần bí tri địa không thể dễ dàng lộ ra mắt thấy ba tháng kỳ hạn gần đến lúc đó tại trong vương phủ đ ỗ n g nhiên lại bị luân hồi điện kéo vào đi biến mất mười ngày nửa tháng coi như đến lúc đó sớm làm chuẩn bị cũng cho không khiến cho hoài nghi. Ngài vốn khó hoài đảm bảo sẽ lục à nào? tính thế l thanh bình n g n g đầu ánh mắt sáng tỏ thanh tịnh nhìn thẳng vũ thành vương vương gia thâm tình phức tạp nhìn chăm chú nhi tử nguyên bản tại ngươi trở về trước đó cha chuẩn bị chờ bạch mi đưa ngươi tiếp sau khi trở về đưa ngươi nhập trong quân lịch luyện giết địch kiến công cuối cùng lại vì ngươi lấy cái tức vị nếu ngươi thiên phú tư chất không kém lời nói tương lai có thể tiếp nhận vi phụ vị trí bây giờ nam thùy quân chế đã đổi cho dù là con của hắn tiến vào trong quân cũng cần lấy quân công thành lập hy vọng từ tầng dưới chốt làm lên vì cải cách quân công lúc đầu lục khởi thậm chí tự tay chém mấy trăm đi theo chính mình mấy cái trong quân đỉnh núi tướng lĩnh đầu lâu tự nhiên chính hắn càng không thể làm việc thiên tư liền xem như thân nhi tử cũng phải cầm quân công nói sự tình như vậy sao lục thanh bình nhẹ giọng tự nói nhưng lục khởi lại buồn vô cớ thở dài lắc đầu nói hiện tại cha không nghĩ như vậy tất cả nghe theo ngươi giống như hắn vừa mới bắt đầu nói câu kia hắn đã vì nhi tử an bài mười năm thật đáng buồn vận mệnh lại không có tư cách đi an bài lần thứ hai ngươi không muốn về vương phủ muốn đi sông sáo giang hồ cha cũng cho phép ngươi đi vì ngươi an bài cao thủ hộ giá hộ tống ngươi muốn cái gì cha đều cho ngươi cha hiện tại cũng chỉ muốn một đứa con trai nhìn xem lục thanh bình lục khởi ánh mắt thâm thúy chỉ muốn ngươi chịu nhận ta cha nguyện ý vì ngươi làm hết thảy để đền bù mười năm này thua thiệt hết thảy đều do ngươi lục thanh bình ánh mắt buông xuống nói vương phủ ta sẽ về nhưng không phải hiện tại chí ít ta hiện tại có hai kiện đặc biệt muốn làm sự tình ngay tại gần nhất ta muốn đi hai cái địa phương nhìn xem lục khởi ánh mắt c h ấ p động nói nói đến cha nghe một chút lục thanh bình nói ta muốn đi câu ngao mỏm đá nhìn xem diệp thái bạch cùng bạch mi chân nhân quyết chiến còn có đi núi võ đang bái phỏng một vị lao đạo sĩ lục khởi còn tưởng rằng là chuyện gì nghe được hai cái này yêu cầu trong lòng yên tâm liền cười nói hai chuyện này đều đơn giản xử lý đợi nghỉ ngơi tốt cha tự mình dẫn ngươi đi lục thanh bình sắc mặt cứng đờ ta chính là vì tránh né ngươi vị này võ đạo núi cao ánh mắt không muốn bị phát hiện luân hồi điện mới mạnh hàn thiền nói tiết lộ luân hồi điện tồn tại sẽ có lớn lao khủng bố cho dù lục khởi là võ đạo trí cảnh lệ nguyên h n thần chân nhân đều muốn kiêng kỵ thần ma chi thể hắn cũng không có tự tin lục khởi có thể lấy một người độc kháng luân hồi điện đây cũng không phải là nói đùa ngươi sẽ không b ể bộn nhiều việc sao tùy tiện phái hai người đi với ta là được rồi lục thanh bình mịt mờ biểu đạt chính mình ý tứ lục khởi như thế nào phát giác không r a nhi t ử ý cự tuyệt trong lòng của hắn mọc lên cười khổ ảm đạm minh bạch mười năm lòng chua xót khổ ám hình thành khúc mắc không phải là hắn một sớm một chiều có thể tiêu trừ thôi được hắn thở thật dài một tiếng nói cha kỳ thật cũng có mệnh mang theo lại có mấy tháng đem nhập kinh thành một chuyến lúc đầu nghĩ trước đó cùng ngươi tốt tốt đợi một thời gian ngắn đã như vậy kia đến chơi còn dài cha cho ngươi phái mấy cái tùy hành c a o thủ ngươi liền đi trên giang hồ chơi đùa một đoạn thời gian đi chờ ta đi kinh thành xong xuôi đại tùy một chuyện cuối cùng lại v ề bắc cảnh cho ngươi làm tốt một cái cha lục thanh bình nghe vậy giữa lông mày khẽ động có lòng muốn hỏi lại không hám i ệ n g lục khởi cười cười không nói nói việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi còn quá nhỏ việc quan hệ đại tùy m ệ n h mạch cha chắc chắn thúc đẩy nó một lần hành động thành công tốt rồi ngươi nghỉ ngơi trước đi cha không quáy dày ngươi lục khởi nhìn ra nhi tử hiện tại đối với mình xa lạ không dám quá gánh t ị nói một chút lời nói về sau liền tự giác rời khỏi gian phòng lục thanh bình như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia thần ma nam nhân rời khỏi suy tư một lát không nghĩ nhiều nữa ngược lại cầm lên trên bàn một vài thứ nô đạo sát quyển hắn đem tâm thần đắm chìm mà vào chỉ là một lát liền mở to mắt một mảnh c h ấ n kinh ngạc một cái thiên địa hắn không tự chủ được há to mồm đây chính là lục gia võ đạo truyền thừa hắn lại nhìn đi cái này ngọc giản tựa hồ cũng không phải phổ thông ngọc giản càng giống là một khối hoàng ngọc mấu chốt nhất trong đó lại có một cái võ đạo thiên địa thế giới ở trong đó sông núi cỏ cây mặt trời mặt trăng và ngôi sao bất kỳ cái gì sự vật đều có mãnh liệt võ đạo ý chí mỗi một sợi đều muốn thắng qua hắn bây giờ có thể sinh ra đao ý ngàn vạn lần đây chính là thừa nhận cái thân phận này về sau chỗ tòa lục thanh bình không khỏi trầm mặc phần này võ đạo truyền thừa trọng lượng e sợ không thể so với luân hồi điện bên trong những cái kia tam giáo thánh địa trấn giáo thần công yếu lục khởi nói nô đạo sát quyền có hy vọng để cho ta đặt chân hắn võ đạo trí cảnh nhưng trúc cơ tốt nhất vẫn là tuyển thế gian công nhận tứ đại thần công bất quá nhưng liền phần này chuyển thừa ở trong trúc cơ cảnh quyền đạo sát thuật cũng đã đầy đủ ta hơn nửa năm tiêu hóa hắn nhìn một chút trên bàn mấy thứ sự vật một loại trong đó là hôm nay đao thủ cố kiêu đưa tới thử đao lệ còn có một thứ là lục khởi tặng cho chính mình một cây đao đao tên bạch lộc thục quốc thái sư đảo tĩnh từng tốn bảy ngày bảy đêm chi công tại núi bạch lộc đúc thành tục truyền đao này rèn đúc chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu thần binh chỉ vì thiếu khuyết trong truyền thuyết một loại tâm hỏa rèn pháp phải biết thần binh cấp binh khí cho dù là thiên hạ nổi danh võ đạo tông sư trong tay cũng hiếm thấy một hai cầm cây đao này kém một chút nhập thần binh cho nên liền xem như chín thành chín đỉnh tiêm lợi khí cấp cũng vô pháp cùng sánh vai dưới núi giang hồ người võ lâm sử dụng binh khí có ba cái cấp bậc ban sơ một cấp chính là thường thấy nhất sắc thường đao kiếm lại đến một cấp thì là bách luyện tinh cương chế tạo đặc thù lợi khí tầng cao nhất thì là được thiên địa tạo hóa thần binh võ đạo tông sư thần binh đã có thể cùng trên núi người tu đạo trong tay linh khí đánh đồng người tu đạo về sau lại còn có thể luyện chế ra tốt hơn pháp bảo thậm chí linh bảo bất quá mặc kệ là binh khí vẫn là pháp bảo đều vẫn là muốn nhìn là tại trong tay a i liền nói vị kia thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn cho dù trong tay hắn chỉ có một thanh bình thường một binh cũng không có người d á m đối mặt nó lục thanh bình rất ưa thích cây đao này tiếp theo một cái trước mắt hắn nhẹ nhàng giơ lên bảo đao thậm chí không dùng lực hướng xuống vừa rơi xuống trong phòng ánh đao l ó e lên trước mặt tốt nhất hoàng hoa lê cái bàn gỗ bị chỉnh tề chia làm hai nửa bóng loáng như gương tay thiếu mấy trăm lượng bạc liền không có cắt xuống đi về sau lục thanh bình mới phản ứng được cái bàn có chút quý không khỏi nói t h ầ m cũng liền tại lục liền thanh bình trong phòng luyện tại tập đao vương õ thời một thê châu phủ mảnh điểm. mục Quân quý l Ai c ũ nguyên biết q â châu n lần n mục à hoạn h lộ t nhận chức này bên trong chưa tới nửa năm, chưa trước tới đình ắ bắt mắn c càng cảnh vương ra vải ngược, coi như may mắn giữ được tính mạng, cũng trước. tội một tính mất đại viên nói, phải vải giữ phải bản bang bị quan không lần này đụng vương như mạng, Vương Nguyên địa đ ra may là sắc mặt đau khổ nhưng cũng chưa hối hận chỉ là chờ đợi tương lai mình trước khi vận mệnh mặc vân trang đại sảnh vương gia trà rõ ràng một cái đầu mang khăn chít đầu văn si không người nói quả thật là bản địa thế gia tông tộc quan viên trong bóng tối dở trò l ừ a trên gặt dưới đem thế tử điện hạ hình dáng tin tức xoắn cải mấy phần mới khiến khâm thiên ti bên trong người cũng không có thể nhận ra thế tử khâm thiên ti lưu nhược vân một đám hoàn toàn chính xác ngu xuẩn bọn h ắ n phạm sai lầm không có lý do tha thứ nhưng hậu trường hắc thủ bản địa thế gia tông tộc cùng một ruột tính cả một mạch mạnh văn anh là theo đuổi lục khởi ba mươi năm văn sĩ danh xưng quan lại có tài thần thám hôm qua sự tình hắn rất nhanh liền tra xét cái không còn một mảnh lục khởi lẩm bẩm nói mấy vạn năm nên thời điểm mạnh văn anh không n g ờ i không nói nhưng lại nhịn không được cảm xúc bành trướng cái kia chuyện lớn cuối cùng muốn bắt đầu làm mười năm qua hoàng đế triệu giản thừa tướng hàn tử khanh vũ thành vương lục khởi một quân hai thần thừa tướng chủ trì triều chính cải cách biến pháp hoàng đế đại lực ủng hộ lại có lục khởi lấy vũ lực thiết huyết phổ biến mười năm qua nam t h ủ y đại biến bộ g á n g Cái gọi là mười ộ t n ớ c n g ư đ ơ năm giản, sĩ, nông, công, thương, binh Mới n sĩ, hệ. vũ qua thừa tướng hàn tử khanh chủ trì biến pháp tuần tự cải cách dân nuôi tàm công thương binh vũ cải cách dân nuôi tầm công thương lấy làm dân giàu cải cách binh công pháp chế lấy cường quân công nông thương binh tứ h ạ n lịch mười năm mà thay đổi nam thủy đột nhiên đổi mới hoàn toàn quốc lực tăng nhiều mấy lần nhưng lại còn có trọng yếu nhất một nhóm cũng là một quốc gia nhất căn cơ một nhóm sĩ quốc quốc quân quốc phu. phu chi Công chỉ chi chân, chi khanh đại phu. Công thương chỉ là quốc chi thân thể tay chân, quân đội là quốc chi binh khí. Sĩ tử khanh đại đội đại tay nông tử là là Sĩ một ớ i chi là quốc đầu chuyển não, vận m nước trong ọ n nhất tầng. g yếu một một t Sĩ r tầng từ thế gia tông tộc sinh ra đến nay liền bị thế gia tông tộc cầm giữ chính là liền lịch đại hoàng đế cũng khó dung chuyển cái này kiên cố tông tộc kẻ sĩ một mạch quân châu quận thế gia quan viên cùng một ruộc đối thiên tử phái tới mục thủ một chỗ vương nguyên đỉnh lá mặt lá trái thậm chí g a nam to bằng trời tính cả một t bằng hại mạch hám h cả lục n bình. Thiên hạ các nơi thế gia tông h hạ thế tộc gia các ạ lạc c chi h t ệ nạn, từ đ â y mười ộ trộm t thể thấy châu nhìn đốn đ có ợ c t năm cuối cùng một cách chính là những thứ này quốc chi sâu m ọ n bộ dễ kiên cố chiếm cứ tại trên diêm phủ đại địa thậm chí có vạn năm lâu các đại thế gia hoàng triều đều sẽ hủy diệt nhưng thế gia thị tộc như c ũ ổn lập hơn vạn năm đến bọn hắn cầm giữ một nước tối cao quyền lực xem quyền lực vì một nhà tri vật đây chính là thế gia khanh đại phu sau ba ngày quân châu phát sinh một chút quan trường trên chức vị biến động nhưng đây là một cái thay đổi nhỏ cố chân chính một hồi mở cổ kim không có tiền lệ động đất mới muốn từ lục khởi lần này đi kinh thành mà sinh ra cẩn thận nghe bọn hắn mấy cái lời nói sau khi ra ngoài cứ việc chơi ai dám chọc g i ậ n ngươi đều cho cha ghi lại chờ cha từ kinh thành trở về cho ngươi đánh đến tận cửa đi quân châu quan đạo bên cạnh lục khởi lưu luyến không rời nhìn xem trước mặt nhi tử lục thanh bình bên người theo một trăm binh giáp Tám đa viết sĩ, chương ò n núi võ đang người. có võ đệ ba tỉ t Ừm. i niên đối với、lục、khởi ế u đầu. nhẹ ngựa n lục ghim gật Trật, xoay ờ i l bảy mươi ba diệp thương hải tại lục thanh bình lại một lần bước vào giang hồ nửa tháng sau vũ thành vương lục khởi thời gian qua đi chín năm lại một lần mang binh ra bắc cảnh chín năm trước một lần kia chính n là a một tùy cách biến pháp nam thứ nhất, sơ khai bắt đầu lúc, trên tay, thông. thi thời điểm, là bắc cảnh làng kỵ quét tùy thời thu thần thế tình từng tầng, tiếng thiết huyết thôi dùng cùng mấy cải cách lúc, cản các các bác cảnh cắn châu, cái cái chấn cái khóc, khả biến khai dưới nơi biến viên điểm, binh người, dai pháp pháp áp phương không hung danh kế năm quan làng nam xuân ngàn xuống rên sơ kỵ kêu đầu đầu đ là vô vô Ở n biến g pháp h nhất thử. ứ Một lần kia là nam tùy biến pháp bắt đầu từ lục khởi dẫn đầu bắc địa làng kỵ ra mặt mới có thể để cho pháp lệnh đại thông tại thế thời gian qua đi chín năm h ắ ngay lại một lần đi một Bắc Cảnh. Lục khởi t tại một tháng này nam thủy ba mươi sáu châu bên trong thế gia giai tầng khanh đại phu đám quan chức cùng thanh lạc dương triều đình bên trên những cái kêu bảo phục văn chim quan lớn lộc viên môn đều ngửi được mùi máu tươi sắp đến mười năm qua nam thủy triều đình bên trên ba cái quyền lợi lớn nhất người hoàng đế triệu giản thừa tướng hàn thương binh thần lục khởi lấy hoàng đế cầm đầu tổng trưởng văn võ từ văn thần số một hàn tử khanh mở biến pháp tiền lệ võ tướng đứng đầu lục khởi lấy đại quân tàn bạo máu tanh phổ biến biến pháp chi trị thế hệ này nam tùy hoàng đế có thể là từ trước tới nay quyền uy lớn nhất hoàng đế chỉ là một cái pháp lệnh thông hành liền làm khó các triều đại đổi thay bao nhiêu đế vương lại tại trên tay hán có lục khởi cùng hàn tử khanh hai người một văn một võ vận chuyển âm dương xã tác ba vị quân thần ở giữa tựa như dùng chung một khỏa trái tim dung hợp trở thành đại tùy triều đình giữa thiên địa không chỗ không thể một thanh thần nhân lợi kiếm bây giờ lục khởi lại tới lại là trực tiếp lánh binh hướng đế đô lạc dương mà đi đối với mắt thấy nam tùy mười năm cái này biến pháp tiến hành đến cuối cùng chỉ còn lại có bọn hắn tầng này người biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ tới bọn hắn tất cả đều mơ hồ trông thấy từ phương bắc đến một đầu hung thú mở ra hắn răng nanh vươn hắn móng vuốt sắp bén lục khởi đi hướng lạc dương cái này một chuyện chính là bây giờ diêm phù thiên địa triều đình ở giữa lớn nhất một cái biến cố dù ai cũng không cách nào dự liệu được trận kia sắp đến thiên cổ c h i biến cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả như thế nào t r i ề u gia hoàng đế tăng thêm một cái võ giả cùng một người thư sinh liền muốn đối t ò a này đại đ ị a bên trên đứng xứng vạn năm cổ lão các thế gia phát ra khiêu chiến muốn học nhan lão phu tử vì thiên địa ở giữa đặt trước một cái mới quy củ coi là thật có thể thành sự sao ai cũng không biết nam thủy triều đình phía dưới quần quận sóng ngầm các châu quận thế gia đã chăm chú quận mình lên tự thân liên liên đối chấn tại nam tùy tam đại thư viện một trong hạo nhiên thư viện cũng bởi vậy tại trong thư viện dâng lên một trận thật lớn biện luận trận này biện luận nội dung chỉ là phụ nó hiện ra hình thức mới nói rõ vấn đề hàn môn thư sinh cùng thế gia tông tộc ở giữa giai cấp mâu thuẫn tại nam tùy triều đình ám lưu mãnh liệt thời điểm trong đó phật pháp đại sự một châu nay châu chùa triền săn sát tạo tháp tạo miếu làn gió thịnh hành đều bởi vậy châu có một tòa thiên hạ tam giáo bên trong thánh địa phật tổ tọa hạ mười tám vị la h á n cuối cùng kim cương la h á n chuyển xuống đạo thống chùa kim cương chùa kim cương tọa lạc ở phạm châu quận bị ngạn núi lạc g i a chiếm diện tích ngàn hẳn dặm phật quang mênh mông quần quận chuông phật huyết dài mỗi ngàn bước thấy một tháp c h i ề u thánh trên đường một bước một kim liên sinh trưởng tại nước xanh sông nhỏ bên trong hai bên trái phải hộ pháp tôn thần tượng đá một mắt trông đi qua giống như đứng hàng dài hai hàng thần tướng một cái hòa thượng áo trắng lạnh lùng nói tên này võ giả hai mươi lăm năm trước hành không xuất thế tại thành lạc dương, lấy một tay sắt đánh khắp lạc dương thế ra sau đó được lạc dương binh tuyển võ khôi gặp loạn thế nhập binh ngũ một đường giết thành hiện nay thời xuân thu binh thần võ đạo trí cảnh quả nhiên là ai cũng không sợ tại hắn đối diện kết giả ngã ngồi lấy một cái thân thể oanh hùng nhưng khí chất lại như không hải tịnh liền trung niên tăng nhân nhắm mắt mở miệng khổ huyền gặp gỡ lục khởi bị bắt cũng là hắn kiếp số kia lục khởi tự tin lão thánh nhân quy củ nhận định ta chùa kim cương không dám xuống núi tìm hắn không thể không thừa nhận đây là cái sự thực nhưng hắn lần này lánh binh ra bắc cảnh hướng lạc dương muốn đi kia thiên h ư n g cổ đại sự cũng đã là nửa chân bước vào vòng đường chúng ta chỉ cần quan sát là được hắn tự có cuối cùng kiếp hai người này chính là chùa kim cương tịch duyên nhân diệt tứ đại thần tăng bên trong huyền duyên cùng huyền diệt áo trắng tăng nhân huyền diệt n i ê n kỷ nhỏ nhất thiên phú lại tối cao tính cách cũng nhất táo bạo hắn ánh mắt lóe lên âm thanh lạnh lùng nói khổ huyền đem như thế nào hai trăm năm trước huyền thiên thăng long đạo nhân quả hắn dù nửa điểm không biết nhưng hắn thụ phương trượng sư huỳnh tư mệnh xuống núi đi độ hóa sự tình dẫn độ phật môn khí vận quy tông việc này cũng là đại bí a di đà phật vai hùng trầm tĩnh tăng nhân chắp tay trước ngực trầm mặc thật lâu cuối cùng thở dài một tiếng tiếp số khó thoát cũng được rét l ạ n h khốc l ạ n h p h ư ơ n g bắc đại địa nổi tiếng thiên hạ vũ thành vương binh ngục cái này tục truyền giam giữ qua rất nhiều giang hồ võ lâm tu đạo giới nổi danh nhân vật liền ngay cả tòa nào đó tam giáo trong thánh địa một tôn chân truyền đệ tử cũng từng ở nơi này ở qua một đoạn thời gian hôm nay đen nhánh binh ngục bên trong suy yếu d a khô khuôn mặt tan giá ánh mắt hãn tựa hồ trông thấy một chút đã sớm lãng quên nhưng cũng thật sâu nhớ kỹ sự tình năm đó hắn còn không gọi khổ huyền cũng không phải tăng nhân là cổ thụ quốc người khi đó hắn cũng còn không có tu vi như vậy cũng chỉ là cái giang hồ nhậm hiệp bởi vì không quen nhìn quê quán một cái ác bá ước hiếp một đôi cơ khổ không nơi nương tựa lao nhân cùng trẻ con liền xuất thủ giáo huấn người kia ai ngờ thất thủ đem ác bá đầu đập nát phạm giết người án mạng bị cổ thụ quốc nha môn truy nã hắn buôn phía tránh họa nhiều lần đào vong kia là một năm mùa đông tuyết lớn bị đuổi g i ế t đến trọng thương hắn n ằ m tại m ê n h g ô n g tuyết lớn trong miếu hoang khi đó nếu như sư phụ không xuất hiện hắn có thể sẽ trước chết đói sau đó lại đông lạnh thành một bộ băng xương tại trong núi hoang một cái mùa đông cũng sẽ không bị người phát hiện nhưng chính là bởi vì lão hòa thượng xuất hiện ngươi cho lão tăng đập cái đầu hôm nay lên ngươi chính là chùa kim cương đời chữ khổ sa di kỳ thật hắn lúc ấy ngay cả chùa kim cương là cái gì đều chưa từng nghe qua sở dĩ dập đầu là vì lão hòa thượng k ê u bình b á t cơm nóng cứ như vậy một bắt cơm một cái đầu hắn thành chùa kim cương khổ huyền nhưng hắn cũng không định làm hòa thượng tự nhiên học không là cái gì phật pháp rất nhiều trưởng lão đều nói hắn ác căn khó trừ hung tính không thay đổi nhưng lão hòa thượng nói hắn có phật tính thế là chùa miếu bên trong một tu chính là năm mươi năm nhưng hắn cảm thấy kỳ thật những cái kia các trưởng lão nói mới là đúng không phải năm mươi năm đến mình làm sao lại đả thương hơn một trăm cái đồng môn sư huynh đệ thậm chí ngay cả sư điện đồ tôn một đời đều bị tâm tình của hắn không tốt lúc hành hôm qua hắn bị trục xuất chùa kim cương lần kia là bởi vì lần kia không phải đánh người tựa như năm đó hắn thất thủ đánh chết kia ác bá đồng dạng hắn uống say sau thất thủ lại đánh chết một cái tiểu sa di khác biệt chính là kia tiểu sa di rất hiền lành nhớ kỹ còn giống như cho hắn đưa qua cơm chay đánh chết tiểu sa di phạm việc ác bất tận sát giới trong chùa muốn đem hắn đánh vào ba tầng địa ngục phật lao hắn cảm thấy cái kia cũng không tệ loại kia ác thu yêu ma quần tụ địa phương mới thích hợp hắn hơn dạng này ác nhân nhưng cơ hồ hắn mây chục năm không gặp lão hòa thượng xuất hiện lạnh giọng nói hắn liền tiến vào địa ngục phật lao tư cách cũng không có thậm chí căn bản không xứng đứng tại chùa k i m cương bất luận cái gì một tấc phật thổ bên trên lão nạp năm đó thật là nhìn sai phật tính như quả nhiên là không có khi đó hắn lại có rất mánh liệt tháy náy cùng thất lạc nhưng khi hắn thật bị đuổi xuống núi hắn nhưng lại nhìn thấy lão hòa thượng cố sự tiến hành đến nơi này đông nhiên binh ngục bên trong ánh sáng vàng sáng rực khổ huyền trên thân tràn ra mấy chục đạo ánh sáng vàng khổ huyền gào thét gầm gừ ánh sáng vàng thậm chí từ trong mắt của hắn trong hai trong miệng toát ra tại hắn đứng đối diện một cái áo trắng vũ váy lao đạo hắn c h ấ n kinh ngạc nghẹn nào lòng độc các chùa kim cương phật môn thánh địa thế mà còn có như thế tuyệt mệnh cấm pháp đang hắn nghẹn nào nháy mắt trong lao ngục bị long kim tỏa trói lại khổ huyền đang gầm thét bên trong khoe mắt lăn xuống hai giọt nhiệt lệ sau đó cả người hắn giống như là một đoàn màu vàng dung nham thống khổ hòa tan tôn tử thấy một màn này cũng nhịn không được trong lòng phát lệnh cấm chỉ người điều tra khổ huyền trong đầu khảo vấn đến hắn suốt đời kết quả không nghĩ tới đến khổ huyền bị trục xuất chùa kim cương nơi đó vậy mà buộc phát như thế biến cố cái này ác tăng thể nội lại có cấm pháp vào lúc này tự hủy bất quá chi ít cha hỏi ra một chút chùa kim cương kinh pháp bí tịch nhưng cái này ác tăng tựa hồ bị trục xuống núi không có đơn giản như vậy nghe vương gia nói cái này ác tăng tại gặp được thế tử điện hạ chức cùng một vị võ đ a n g đệ tử võ đ a n g c h u a kim cương tôn tử chân nhân như có điều suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là không có quá nhiều đầu mối đông nhiên ánh mắt của hắn khẽ động trông thấy đống kia hóa thành cho t à n thi cốt bên trong đông nhiên có một viên bất quy tắc chứng vàng sự vật không khỏi sửng sốt đây là xá lợi tử cái này ác tăng thế mà có thể đốt ra xá lợi tử tôn tử chân nhân không khỏi c h ấ n kinh ngạc thời gian đã qua hơn một tháng khoảng cách diệp thái bạch cùng bạch mi chân nhân đại chiến này g đã chỉ còn lại có bảy ngày liền muốn đến điện hạ chúng ta lại có một ngày hành trình liền có thể đổi u đến sông ngư long sau đó lại đi về phía nam đi nửa ngày liền đến câu ngao mỏng đá một cái vẻ mặt ôn hòa lão nhân đối thiếu niên nói lão nhân tên là tiết sinh bạch là lục vương gia cho nhi tử phái lớn nhất đại cao thủ nhưng những ngày này tiếp xúc xuống tới lục thanh bình càng thấy vị lão nhân này có điểm giống một vị nông gia lão đại gia ừ biết thiếu niên nuốt ve trong tay bạch lộc đao đống nhiên nghe thấy trên người hắn phát ra len ken vù vù liên tiếp phát ra hai trăm linh bốn tiếng vang t ừ n g tiếng như kim thiết chạm vào nhau tiếng long cong giòn thay tiết sinh bạch thấy thế vui mừng điện hạ thật không hổ là võ đạo thiên tài mới chỉ một tháng liền hoàn thành cốt khí kinh tu hành luyện thấu toàn thân hai trăm linh bốn khối xương đồng thời phát ra tiếng long cong trong h phát i ế t cốt a thanh len là khen n âm, đây m ô cốt có Lục thể Thanh khí kinh hiệu Bình mới Nói luyện luyện n quả. ra rõ đã x ư ơ viên mãn, luyện n có thể bắt t đầu ạ giang tấn thăng làm luyện tạng luyện g làm võ ả Trong g i hồ nhất nhanh tu thành võ đạo trúc cơ thời gian là một trăm ngày có thể xương tuyệt thế thiên tài thế tử điện hạ nói không chừng cũng có hy vọng đạt tới dạng này ghi chép lục thanh bình cười cười nội tâm lại thở dài hắn là gặp qua thiên tài còn không chỉ một cái lợi hại nhất chính là kia tiểu bạc si so hắn không lớn hơn mấy tuổi nhưng cảnh giới ngộ tính cao dọa người lại còn có triệu thanh dương trời sinh kiếm thể tiếng kia cái gì quỷ kiếm ngộ ngồi mấy tháng liền hoàn thành trúc cơ hắn có lẽ cũng coi như không kém nhưng cùng hai người kia so ra vẫn là kém quá xa lao nhân lại cảm thấy thiếu niên quá mức khiêm tốn hắn cho rằng người thiếu niên hẳn là có chút ngạo khí mới phù hợp tuổi tác tiểu điện hạ quá lao thành rồi lục thanh bình không có cách nào không lao thành dù sao hắn không phải thật sự một ư ơ i bốn tuổi ngay lúc này đội ngũ đông n i ê n đứng lại bởi vì chính nói qua phía trước liền xuất hiện một cái không láo thành cũng ngạo khí t ậ n trời bộc lộ tài năng mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên áo trắng người nào một trăm giáp kỵ bên trong khôi ngô đại tướng lúc này quát một tiếng thiếu niên áo trắng h i ế p hai mắt ánh mắt như ánh chớp khuấy động bắn thẳng đến trong đội ngũ lục thanh bình miệng phun sau cái chữ bạch đế thành diệp thương hải chương bảy mươi b ố trước khi quyết chiến một đám đội ngũ tại đường đi ở giữa dừng lại tất cả đều nhìn về phía cái kia cách đó không xa cùng lục thanh bình niên kỷ thân cao phảng phất thiếu niên áo trắng bạch đế thành diệp thương hải chính là cái kia bắc đường mới sắp xếp nhân bảng sau có hai đại thanh niên đặt ở trên đầu của hắn về sau đảo mắt liền bị hắn một người thân nhập bắc đường không đến thời gian nửa tháng một lần nữa đá đi xuống diệp ra đời này xuất sắc nhất thanh niên võ lâm nhân bảng bên trên xếp hạng năm mươi bốn vị diệp ra kiếm đạo thiên tài diệp thương hải ngươi chính là đạt được diệp hồng tuyết truyền t h ư ờ người thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm lục thanh bình tiếng nói như kim ngọc tấn công trong trẻo hêm thai đồng thời ẩn ẩn mang theo thuộc về kiếm đạo sắc bén chi khí còn có vô tận lanh ý lục thanh bình nhìn chăm chú đối phương đây chính là diệp sĩ an muốn mình cẩn thận vị kia diệp ra đương đại nhất chắc tuyệt thiên tài diệp thương hải nghe được thiếu niên áo trắng lạnh lùng ý đồ đến lục thanh bình lại không ngoài ý muốn quả nhiên là bởi vì thần đao thuật m à tới nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh dù sao mình bên người hiện tại vây quanh một vị thần thông lão nhân tám vị tông sư cao thủ hắn cảm thấy hẳn là k i ê n kỵ người là đối phương mới đúng bất quá lục thanh bình vẫn lễ phép chắp tay nói chính là tại hạ diệp huynh k h á c h khí không biết ý đổ đến vì sao muốn làm gì đoạt lại đi sao có nhiều người như vậy bảo vệ mình ngươi tựa hồ không có bản sự kia diệp thương hải liếc qua lục thanh bình người chung quanh nói năm trăm năm trước diệp hồng tuyết mặc dù mưu phản diệp ra nhưng là đao đạo của hắn truyền thừa nhưng vẫn là cùng diệp ra c ó kéo không ra quan hệ hôm nay ta tới đây chỉ vì nói với ngươi một câu có thể giữ được hay không thần đạo thuật ngày sau muốn nhìn bản lãnh của ngươi lục thanh bình mỉm cười nói đến ngày vậy liền xem ngươi bản sự lớn mật đợi diệp thương hải nói xong câu đó về sau lục thanh bình còn chưa mở miệng tùy hành khôi ngô đại tướng trình phượng lôi liền gầm thét một tiếng nho nhỏ giang hồ diệp ra cũng dám mở lời kiêu ngạo uy hiếp thế tử điện h ạ nhưng mà ngay tại trình phượng lôi hét lớn thời khắc diệp thương hải đã sớm quay thân mà đi trước khi đi có phiêu m i ệ u lạnh lùng tiếng nói chuyền đến diệp ra đồ vật ở trên thân thể ngươi ta cuối cùng cũng có lại tìm ngươi một ngày giờ khắc này làm bảo hộ thế tử điện hạ trăm tên hung hãn cơi tất cả đều đối lục ra khăng khăng một mực p h ụ n lục khởi vị thần lúc này tất cả đều t r ợ n quát một tiếng kim cách thanh âm rung động liền muốn truy xuống bắt được cái này t o gan lớn mật người cái gì nhân bảng thiên tài tại trấn bắc quân trước mặt cầu thí cũng không phải nhưng mà tiết sinh bạch lao nhân lại ngăn lại thở dài nói đường truy vô dụng cái này nữ hoa phía sau cũng có diệp da cao thủ bảo hộ đuổi không kịp quả nhiên lục thanh bình trông thấy cách đó không xa một bóng người loại lên liền dẫn diệp thương hải biến mất tiết sinh bạch nhìn xem hai người kia rời đi phương hướng vớt d â u thở dài diệp ra đời t r ư ớ c có thể xuất hiện một cái diệp thái bạch vốn cho rằng chính là diệp da đại hương chi thế kết quả thế mà còn có thể xuất hiện như thế một cái nữ hoa lục thanh bình lúc này x ư n g sở nữ hoa giang tiểu đông càng là nhịn không được bật thốt lên liền nói tiết ra ra người nói kia diệp thương hải là cái không có chứng ai nha hắn lập tức nghe răng trợn mắt quái khiếu lại là bị tống vi vũ tức giận nắm bắt lỗ thai chê hắn không che đ ợ i miệng tiết sinh bạch u ố t d â u cười nói kia nữ hoa thi triển cao siêu thuật dịch dùng bất quá cũng chỉ có thể giấu được người trong võ lâm thôi tu đến hắn dạng này thần thông cảnh giới liền không phải một người diện mục vẻ ngoài đến phân rõ mà là lấy hồn quang khí tức bực này càng bản chất đồ vật đến p h â n rõ lục thanh bình cũng hậu chi hậu giác lắc đầu bật cười tiểu đông nhanh mồm nhanh miệng tống cô nương tha h ắ n đi tia diệp thương hải vừa rồi không có mấy người có thể tại nhận ra nàng mặt thật tống vi vũ buông xuống nắm chặt sư đệ lỗ thai tay chật nhìn xem lục thanh bình nói tia diệp ra thiếu nữ hôm nay là đến cảnh cáo ngươi nhưng cũng biết ngươi có người bảo hộ không làm gì được ngươi có thể nói bên trong chi ý đã rất rõ một khi lục thanh bình không người bảo hộ nàng đem tự mình xuất thủ cầm lại thần đao t h u ậ n truyền thừa nhân bảng năm mươi bốn đích thật là có chút khó giải quyết nhưng chưa hẳn cần sợ nàng thiên hạ một trăm linh tám châu có thể được xưng tụng người bên trong người chỉ có bảy mươi hai vị có thể nghĩ cái này bảy mươi hai người được bao nhiêu kinh tài t u y ệ t diễm phong hoa tuyệt thế diệp thương hải tại nhân bảng bên trên xếp hạng năm mươi bốn trừ chiến lược của nàng bên ngoài còn có nàng biểu hiện ra các phương diện tiềm lực căn cốt tâm tính v v lục thanh bình tại quân châu trên đao minh đại hội vượt hai cấp chiến bại trác hồng phi cũng mới đạt đến nhập nhân bảng hàng thứ ba c h ú c cơ cảnh tiêu chuẩn diệp thương hải chí ít cao h ắ n hơn mười vị là cái này trên tòa đại địa đỉnh nhân vật thiên tài nếu như bây giờ hai người một trận chiến lục thanh bình cơ hồ không có phần thắng nếu bàn về đến liều tiềm lực lục thanh bình nhưng tuyệt không hư người mang hồ điệp bực này tạo hóa t h ầ n vật lại có luân hồi điện cái này quán thông chư thiên thí luyện thánh đường còn có lục khởi thân truyền võ đạo trí cảnh cái thế bảo kinh nô đạo sát quyền có được những này nội tình lục thanh bình còn không thể đuổi ngang diệp thương hải đó mới là mất mặt nàng xác nhận nghĩ mình từ trên người ta lấy đi thần đạo thuật đợi cho khi đó ta liền cho nàng cơ hội này lại như thế nào thiếu niên khép cười một tiếng liền không suy nghĩ thêm nữa mà là nhìn về phía một cỗ xe ngựa bên trong hỏi hai ngày này lâm đạo trưởng tình huống như thế nào rồi lâm vãn dương bị tìm tới thời điểm t r ô n thân ở gốc kia cây già phía dưới nhưng nó ma niệm nhập thể chính là sự thật bất quá bởi vì có lục thanh bình mở miệng lục khởi hạ lệnh vũ thành vương giới trương cái gì năng nhân dị sĩ không có lão nhân tiết sinh bạch cười nói k i a tiểu đạo trưởng thiên phú dị bẩm mặc dù ma niệm sâu bên trong nhưng cuối cùng chấp niệm thức tỉnh để hắn có hóa tình thành đạo lấy đại nghị lực bài trừ ma niệm xu thế đoạn đường này đi tới lao phu vì hắn áp chế tin tưởng lại có ba bốn ngày hắn liền có thể khôi phục một hai tia thần trí đa tạ tiết lao tiền bối câu nói này tống vi vũ đã không biết nói bao nhiêu lần nhưng vẫn cũ n g là lòng mang cảm kích vậy là tốt rồi như lâm đạo trưởng có thể khôi phục lời nói chúng ta lại đến núi võ đang bái phỏng cũng không đến nỗi hai tay trống trơn lục thanh bình cười một tiếng hắn lần này ra tạm thời cũng chỉ có hai cái mục đích trước gặp một chút đương thời hai đại cao nhân kiếm đạo quyết đấu sau đó lại đi một chút núi võ đang bái phỏng vị kia mình đọc tiểu thuyết võ hiệp là tâm hướng hướng về võ đang trương chân nhân đi qua nửa đường rết gia diệp thương h ả i như thế một khúc nhạc đ ẹ p một đoàn người chỉ còn lại có cuối cùng một ngày lộ trình rất nhanh liền đến sông ngư long sông ngư long phát nguyên tại tắc bắc thiên sơn từ bắc mà xuống đường tắt các cổ q u ố c lớn đem nam thủy cảnh nội một phân hai nửa mới có giang nam giang bắc danh sưng mà sông ngư long chi gọi tên chính là bởi vì đầu này dưỡng dục ven đường vô số ngư dân bách tính mâu sông bên trong thừa thái một loại cá chép tục truyền nghe loại này cá chép nhưng vọt long môn mà hóa rồng mỗi khi 15 tháng 8 ngày trăng giảm sông lớn bởi vì triều tịch vận động liền sẽ tại trấn long môn cửa sông hình thành cực kỳ hùng vĩ sông ngư long triều cường cá chép h o a rồng du l o n g khi về biển 15 tháng 8, ngư long triều cường vô số trong nước cá chép đem tìm cái này một cơ hội vượt qua long môn từ sông nhỏ nhảy lên vào biển hóa thành chân long trấn long môn vì vậy mà gọi tên lập tức 15 tháng 8 trăng tròn trấn long môn đã chật ních tam giáo cửu lưu các lộ nhân sĩ bởi vì k ê u mười lăm tháng tám kiếm khách quyết chiến câu ngao mỏm đá chính là tại cái này chấn long môn cửa sông là một khối thiên đ ị a tạo nên quỷ phủ thần công kỳ thạch từ trong biển lồi ra đường xâm nhập biển tựa như một tòa thạch đảo đá ngầm san hô lớn từ biển trung ương bên cạnh kéo dài vươn đi ra vài giảm xa đất thục thiên tông ngồi tại trước vách đá xem quyền ấn bạch mi nhậm thọ hôm nay đứng dậy sau lưng của hắn đứng thẳng hoàng lương thanh dương nhưng từng xuất quan ra k h u tọa hai tháng một tuần được năm trăm năm kiếm khí trúc cơ nàng đã thần hoàn khí túc thoát thai hoang cốt đến võ đạo trúc cơ viên mãn tùy thời có thể sung kích thiên nhân huyền quan ta thiên tông đại hưng có hy vọng để thanh dương chuẩn bị một chút ta mang nàng xuống núi một ngày này núi thanh liên bên trên lướt xuống một đạo kiếm quang đi về phía nam mà xuống núi bạch liên bên trên vẫn như cũ là áo trắng như vẽ ô nhu tuyệt trần lý đ ỉ n h chu ngẩng đầu tương vọng cái kia đạo xẹt qua bầu trời kiếm quang ánh mắt kinh ngạc Có trận h nhiều thiên tông đệ tử đều nhìn thấy ậ t tông tử t màn này. đều đệ ư sư n xuống núi. Còn có 3 ngày, chính là 15 tháng 8 kiếm quyết ngày、A. Không g giáo kiếm biết tổ quyết t có là A. r chiến này đó còn cần phải nói trưởng giáo sư tổ sẽ bại sao không thể không nói trận này quyết chiến khiên động dưới núi giang hồ cùng trên núi đạo giới rất nhiều thế lực cùng người ánh mắt trấn long môn sông ngư long bên ngoài trước khi quyết chiến mưa gió nổi lên chi thế để mỗi một cái muốn mắt thấy trận chiến này long môn khách tới đều nhiệt huyết phun trào sôi trào không kịp chờ đợi chương bảy mươi lăm lại một tôn thần trấn long môn sông ngư long cửa sông câu ngao mỏng đá hôm nay chính là mười lăm tháng tám hôm nay cũng là ngày trăng rằm mười lăm tháng tám ngư long triều cường là nơi đây lớn nhất nổi danh tự nhiên kỳ quan ngư long triều cường t r i ề u chỉ là mỗi năm duy chỉ có mười lăm tháng tám trăng tròn trước sau mới có thể phát sinh biển cả triều tịch mà ngư long hai chữ chỉ thì là sông ngư long bên trong cá chép sẽ chuyên môn tuyển tại cái này thủy triều lớn nhất một ngày sông qua thủy triều hoàn thành một loại nào đó khảo nghiệm t r e o lên vậy mọi người nhìn bằng mắt thường không gặp long môn nhảy lên hóa rồng du l o n g về biển câu ngao m ỏ m đá bên ngoài đã sớm vây các loại nhân sĩ tam giáo cửu lưu nối liền không dứt. tại sông ngư long cửa sông có hai bên vách núi thậm chí có thể trông thấy võ nghệ cao cường nhân sĩ đứng tại giữa sườn núi trên vách đá cũng chỉ vì sớm chiếm được một cái tuyệt hảo quan chiến vị trí lục thanh bình chỗ đội ngũ bởi vì có trăm vị binh giáp thủ hộ tự nhiên trở thành cái này ngư l o n g sông lớn rất nhiều nhân sĩ trong mắt mắt sáng nhất một nhóm người đó phải là gần nhất trên giang hồ truyền lại nghe từ bắc đường về nước vũ thành vương phủ tiểu thế tử điện hạ đi vũ thành vương c h i tử lục thanh bình nghe nói tại quân châu đao minh bên trên đoạt được quân châu đao quan vượt hai cấp bại đối thủ không ngừng a nghe nói đã thất truyền thần đao thuật cũng tại cái này tiểu thế tử trên thân hiện thế ngươi nhìn bên kia vị kia diệp ra tiểu nhân kiệt không phải một mực nhìn chằm chặp tiểu thế tử đội ngũ núi thuốc súng không cạn coi như không có những người này nghị luận rất nhiều người cũng đều trông thấy tại trên một đài cao vị kia thiếu niên áo trắng từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m thế từ điện hạ đội ngũ lục thanh bình lại đối cái này trông thấy cái này nhìn c h ầ m c h ầ m vào ánh mắt của hắn có chút không thể làm gì cái kia nữ giả nam trang diệp thương hải bên người cũng có hộ đạo cao thủ cũng không phải cái kia tiểu nương môn một người có chút đánh không được mắng không đi ý tứ hắn chỉ có thể thầm nghĩ xem đi xem đi ta gương mặt này thế nhưng là thật đẹp trai nếu là nhìn ra tình cảm đến ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm hắn không đi để ý cái này lạnh như băng từ đầu đến cuối nhìn xem ánh mắt của mình mà là ngược lại tuần sát xung quanh bên cạnh lại có tiết lao đầu chỉ điểm lục thanh bình mới biết được thế mà ngay cả tam giáo thánh địa mấy người đều đến thậm chí cái kia kiếm tông cũng tới người lục thanh bình n g o ạ i ý muốn thuận tiết lao đầu chỉ điểm nhìn lại tại trên vách đá một góc trông thấy ba cái áo vải võ sĩ trang nam tử toàn thân l ạ n h giống băng một thân lăng lệ khí thế so hắn nhìn thấy qua đao thủ cố k ê u còn muốn đáng sợ mười mấy lần cảm nhận được tiết sinh bạch vị này thần thông cảnh cao thủ ánh mắt ba người kia ở trong có một người lạnh lùng nhìn lại tiết lao đầu lại không sợ vuốt vuốt d â u ria cười nói thật sự là hận không thể tại trên c h á n đều khắc lên một cái kiếm chữ sợ người khác không biết bọn hắn là luyện kiếm lục thanh bình trong lòng hiểu rõ trận này trên núi thần tiên cùng giang hồ võ lâm đỉnh tiêm cao thủ nhất quyết tại rất nhiều trong lòng người đều tràn ngập không công bằng nhưng một chút càng hiển hách thế lực thì rõ ràng một chút tin tức diệp thái bạch tựa hồ không giống ngoại giới cho rằng đơn giản như vậy ngay tại mọi người đều trông mong chờ đợi hôm nay hai cái cao nhân trình diện thời khắc sắc trời có chút thấy đen xa xa mặt biển bên trên xuất hiện ầm ầm tiếng sấm trong đám người lập tức kích động chiều đến mặc dù hôm nay kiếm quyết mới là nhất khiến người mong đợi sự tình nhưng là sông ngư long triều cường cũng là nam tùy cảnh nội số một dị tượng kỳ quan lục thanh bình kiếp trước cũng coi như gặp qua sông tiền đường triều cường người hiện tại lại nhìn cái này sông ngư long triều cường hay là tránh không được rung động cái kia từ đằng xa dần dần ngưng tụ tới một tia trắng chậm dai b i ế n lớn tựa như áp thiên nuốt địa chi thế ầm ầm như sấm bành trướng thanh âm k h u ấ y động chấn động mạnh liệt cự lực đánh vào hai vách đá trên vách để dưới chân hắn đại địa đều đang run rẩy ao ngong ngong màng nhĩ của hắn đều tại ao ngong cái này sông ngư long triều cường thanh thế to lớn tới cực điểm tựa như một tôn thần ở trong biển thao túng đại dương mênh mông chi thế muốn bao phủ thiên địa cá chép tất cả đều xuất hiện vê anh tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn về phía thủy triều s u n g kích tới thời điểm từ sông ngư long cửa sông hiện ra ngàn vạn đầu vàng trói lọi linh vật lục thanh bình nhìn chăm chú nhìn lại vậy mà phát hiện những thứ này cái gọi là cá chép vậy mà tại hai bên sinh ra cơ hồ lớn hơn thân thể hai lần d â u rồng phiêu đãng ở giữa hiển thị rõ thân thể linh động nhưng mà ngay tại sông ngư long bên trong ngàn vạn cá chép vô vị sinh tử đón đầu hướng cái kia cơ hồ có thể thúc đụng nát một ngọn núi t r i ề u cường mà đi thời điểm lục thanh bình lại nơi này khắt trong lòng có cảm giác hắn ngẩng đầu nhìn lại đ ỗ n g nhiên thấy phía bắc bầu trời hóa đến một đạo hóng ánh đến cực điểm kiếm quang ngay tại lục thanh bình ngẩng đầu nhìn lại thời điểm kia kiếm quang một cái chớp mắt cực trí đồng thời kiếm quang bên trong người cũng thấy rõ ràng phía dưới vô cùng dễ thấy thế tử đội ngũ không khỏi đại hỉ nhìn qua g ò n tiếng vang lên thiếu tử. binh âm thanh rơi đồng thời kiếm quang bên trong vậy mà trực tiếp nhảy xuống từng bước từng bước thiếu nữ áo đỏ không có chút nào nữ tử thận trọng nhảy lên lục thanh bình trên ngựa nhìn thấy tâm tâm niệm thiếu niên nàng lập tức phàn nàn giải thích nói đều do lông m ả y trắng lao đầu gạt ta nói ngồi ở chỗ đó một hồi rất nhanh liền có thể chúc cơ ai biết ta sau khi tỉnh lại thế mà hơn hai tháng đi qua ta cũng không biết n g ư ờ i xuống núi lục thanh bình nhìn xem từ phía sau ô m mình thiếu nữ áo đỏ vừa quay đầu lại khuôn mặt khoảng cách nàng chỉ có mấy tấc hô hấp đều có thể đụng chạm lấy lẫn nhau hắn buồn cười đập thiếu nữ vòng tại bên hông mình tay nói ta tiểu công chu a à, chú ý hình tượng thiếu nữ chu môi cau mũi một cái nhìn thoáng qua xung quanh kinh dị nhìn qua đám người hừ h ừ một tiếng cuối cùng vẫn là không có như vậy ra mặt dày b u ô n g ra ôm lấy lục thanh bình tay nhưng cũng không có tốt bao nhiêu nàng ngay sau đó nắm tay đặt ở lục thanh bình trên bờ vai xem như gối đầu cả người ghé vào phía trên ta còn không có cùng ngươi so đo ngươi mặc kệ ta vụng trộm chạy xuống núi sự tình đâu nàng nhỏ giọng nói ngươi đều cho tới bây giờ không có rời đi ta lâu như vậy nhưng nhớ ngươi lục thanh bình nhưng không có lên tiếng bởi vì theo tiếng người huyên áo hắn mới chú ý tới mang thiếu nữ áo đỏ đến đạo kiếm q u a n kia đã vượt qua hai sườn núi biển người cùng phía dưới ngư long triều cường dừng ở xa xa câu ngao mỏm đá phía trên thiên tông bạch mi chân nhân bạch mi chân nhân đến rồi mọi người rốt cục đợi đến hai đại kiếm tu bên trong trong đó một vị có người thậm chí tại hơn một tháng trước kia ngay tại như thế đ ợ i cũng chỉ vì mắt thấy cái này tuyệt thế một trận chiến phong thái hiện tại rốt cục trông thấy thật lâu không để ý trần thế vị kia trên núi chân nhân trên diêm phủ đại địa đ ỉ n h cấp kiếm tu nguyên thần đại chân nhân móng đá lớn bên trên lão nhân một thân đạo bảo may trắng tới tóc mai mặc cho trên biển chiều cường kéo theo gió lớn gợi lên áo quần hắn phần p h ẩ n từng đạo khí lưu đánh tới hắn lại tại cái này gió lớn chiều cường bên trong như một tôn c h ấ n hải cột trụ sừng sững bất động trực diện thiên địa hạ huy bạch mi chân nhân đến diệp thái bạch đâu nhưng lập tức tất cả mọi người tại thời khắc này không dám nói lời nào sợ q u ấ y dày đến cái này sắp một trận chiến lao nhân giữa thiên địa chỉ có phong lôi k h u ấ y động sóng rít gào m á n h liệt ầm ầm sóng biển từng đợt từng đợt đánh tới cá chép như thiêu thân lao đầu vào lửa tràn vào sóng lớn bên trong bị đập huyết vụ bã bay biến mất không thấy gì nữa chỉ vì hiện ra trong nháy mắt đó hóng ánh lục thanh bình không có tâm tư thương tiếc những cái kia linh vật hắn giờ khắc này cũng cùng mọi người ý tưởng giống nhau diệp thái bạch đâu ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm trước hết nhất phát giác được ba động chính là trên vách đá ba cái kia kiếm tông kiếm khách ánh mắt thình lình nhìn về phía gợn sóng chập trùng mang theo một loại thâm thúy khủng bố mặt biển một mặt dần dần những người khác cũng đều phát giác được diệp thái bạch đến kia là một cái áo trắng nam nhân lại càng giống là một vòng từ trên biển dâng lên minh nguyện mang theo một cỗ cao ngạo tuyệt trần khí chất sự xuất hiện của hắn nhất thời làm cái này kinh thiên động địa ngư long triều cường đều có chút g i ả m đạm phai mở lại một khắc mọi người đồng thời nghẹn ngào kêu to ra đánh vỡ ngư long sông lớn bên trên yên tĩnh bởi vì tại áo trắng nam nhân lướt sóng mà đến đồng thời ngay cả nước biển đều bị từ dưới chân hắn chia hai nửa cả người hắn hóa thân thành một thanh kiếm hướng phía bạch mi chân nhân đánh tới vậy mà là không có bất kỳ cái gì hắn huyên vừa đến đã trực tiếp giao thủ một kiếm kia k h i ế n ra để dưới chân sóng biển hai phần diệp thái bạch thể nội tựa như vạn mã buông đằng huyết dịch phun trào mặt biển bên trên nổ lên một vòng một vòng linh sóng s i ê u s i ê u s i ê u c h ó i lọi quang mang từ trong tay hắn một thanh kiếm gỗ phát ra kinh khủng kiếm khí tứ ngược biển cả để sóng biển đập trời mà đi loại khí thế này loại này khí huyết lục thanh bình biến sắc đây là vô cùng quen thuộc một màn liền ngay cả bên cạnh hắn một trăm binh giáp cũng tất cả đều thất sắc quả nhiên trên vách đá ba cái kiếm khách tất cả đều ngưng âm thanh trong lòng như sấm nhảy lên mười năm bất động hôm nay vừa hiện lại đưa thân v õ đạo trí cảnh v õ đạo trí cảnh có thể nhìn ra diệp thái bạch cảnh giới người tất cả đều rung động thất sắc ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú tôn kia thế gian thêm ra đến vị thứ ba hậu thiên thần thánh tại hôm nay trước đó trên đời chỉ có hai tôn có thể so với thần ma võ giả tùy đường riêng phần mình một tôn chính là lục khởi cùng an như sơn nhưng sau ngày hôm nay trên đời lại nhiều một vị thần thế gian thêm ra một vị kiếm thần võ đạo trí cảnh có thể coi là hậu thiên thần thánh có thể so với thần mà chi thể đã không phải người cho nên lục khởi được xưng là thần binh đạo võ thần nhưng mà sau ngày hôm nay thế gian lại nhiều một vị kiếm thần kiếm thần một kiếm suy trăm dặm gào thét x ó g khí bạo trùng tư tán thân kiếm chưa tới ánh kiếm sớm đã sớm nhập thể bạch mi chân nhân hét lớn một tiếng nháy mắt bức ra hai tay cũng làm kiếm chỉ bành thiên địa o a n h minh trong khoảnh khắc có vô cùng pháp lực như đại dương màu vàng nóng đổ xuống mà ra che đậy bầu trời vô số hóa thân ngàn vạn kiếm quang như mưa như chút nước mà xuống siêu siêu siêu sóng biển như bay châu ngọc tung tóe thiên quân lao nhanh kiếm khí giống như càn khôn giải thể b ă n g d i ệ t thương k h u n g hai người vừa thấy mặt liền không có bất luận cái gì ngôn ngữ gặp nhau nháy mắt giao chiến và anh b i ể n cả tại cái này cực uy phía dưới nháy mắt quấn ngược trăm trượng s ó n g lớn nhìn không thấy hoàn toàn bị sóng biển ngăn trở hai người nháy mắt giao thủ liên lập tức để đám người quan chiến thấy không rõ lắm cấp độ này giao thủ trung tâm lại như thế nào tình huống ai sẽ thắng diệp thái bạch đã nhập võ đạo trí cảnh lại là so thiên tông càng thiện sát phạt kiếm tu nhưng bạch mi chân nhân cũng không phải hạ người bình thường đừng quên kiếm tông cái kia đại sát kiếm trận đều từng bị hắn tuổi trẻ lúc phá lại là một tông t r ư ở n g giáo chương à là n sơn bảng bên trên g t vị bảy mươi sáu kiếm khai thiên đạo ai kiếm thành thủy triều manh liệt sóng biển bên trong diệp thái bạch một thân huyết khí như mặt trời hỏa lò chung quanh sóng biển bị cái này sáng rực sóng nhiệt bốc hơi hóa thành vô số sương mù bay lên bầu trời s i u s i u s i u kiếm khí bao táp mỗi một đạo kiếm khí đều rất rông xé trời mở đất k h u ấ y động cắn khôn để sóng biển phía trên dâng lên đạo đạo vòi rồng đây là bạch mi chân nhân thiên kiếm đại thần thông đang đ è ép diệp thái bạch muốn đem hắn đập tiến trong hải vực kín không kẽ hở kiếm khí hôn tạp sóng biển như đại dương mênh mông màn nước đánh ra mà xuống hào quang rực rỡ sẽ rách không khí o ngong o n g nhưng diệp thái bạch một mình một kiếm không có rực rỡ chỉ là một kiếm t r ư ớ c giết bình định hết thảy tất cả kiếm khí tại hắn vọt tới trước phía dưới tại hắn kiếm gỗ trước đó như liệt dương tuyết tan thần linh nam nhân nhân gian kiếm thần lấy nục thân thể phách đặt chân võ đạo đỉnh phong diệp thái bạch trên người hắn hùng vĩ khí thế chèn ép thiên địa đều thất sắc xem ra ngươi ta gặp nhau về sau ngươi nhận lục khởi chỉ điểm trên mặt biển một đạo ngàn trượng bạch hồng kích sông mà đến đồng thời diệp thái bạch trầm t ĩ n h tiếng nói chuyển vào bạch mi chân nhân trong thai đồng thời h ắ n cường thế phá vỡ hướng hắn chút xuống mà đến khôn cùng kiếm khí không ngừng tiếp cận tám trăm trượng sáu trăm trượng câu ngao mỏng đá bên trên bạch mi chân nhân tay háo p h ầ n phật tóc trắng múa như một tôn tóc trắng tiên thần trong tay kiếm quyết hóa hiện ngàn vạn vô cùng kinh khủng thiên hạ có ít nguyên thần đại chân nhân chi khí thế ép sóng biển đều tựa hồ thấp ba trượng võ đạo trí cảnh quả thật như trong truyền thuyết đồng dạng thể phách đã thành nhân gian chi thần ma lao trưởng giáo thanh n â m tang thương nhưng lại bình tĩnh lần trước cùng diệp thái bạch gặp một lần về sau hắn cũng đã nhìn ra một chút mánh khỏe lại tại trên núi lại gặp được đi ra ngoài tìm con vũ thành vương quả nhiên vẫn là võ đạo trí cảnh hiểu rõ nhất cảnh giới này diệp thái bạch mười năm bất động lục khởi tùy tiện liền minh bạch diệp thái bạch con đường phía trước cho nên tại thiên tông vị bạch mi chân nhân lưu lại cái kia một quyền lớn nghệ tình lao trưởng giáo mang về lục thanh bình phân thượng để hắn có thể sớm lãnh hội một phen võ đạo trí cảnh thế giới đại chiến bên trong liền sẽ có một chút kinh nghiệm không thể không nói lục khởi một quyền kia lưu cho bạch mi chân nhân thu hoạch mười phần không nhỏ nếu không có cái kia hai tháng xem võ đạo quyền ấn hắn khả năng tại vừa thấy mặt liền bị diệp thái bạch lấn người mà tới hắn tu chính là nguyên thần thiên đạo mặc dù cũng là theo võ đạo ba cảnh tới nhưng là từ đi vào tiên đạo về sau một thân tu vi liền tất cả nguyên thần phía trên diệp thái bạch là như vũ thành vương như vậy đem võ đạo nhục thân đi vào cực cảnh người bạch mi chân nhân chỉ có lấy tiên đạo nguyên thần trưởng khống thiên địa cực uy mới có thể áp chế nếu là bị võ đạo nhục thân cận thân mà chiến phần thắng đem triệt để không có nhưng coi như tại lục khởi càng thêm bá liệt quyền ấn phía dưới xem n g ộ hai tháng có thừa đối mặt diệp thái bạch cái này cái gì đều mặc kệ chỉ là một người một kiếm đệ cho bằng thiên địa vạn vật kiếm đạo nhục thân hắn cùng diệp thái bạch khoảng cách đang không ngừng rút ngắn thôi thở dài một tiếng có cuồn cuộn sóng khí từ bạch mi chân nhân miệng nguôi ở giữa tuân ra chỉ một thoáng thiên địa gió lớn cuốn lên t r ù n g t r ù n g điệp điệp linh khí tụ đến tại bạch mi chân nhân đỉnh đầu ngưng tụ ra một tôn cực lớn nguyên thần pháp tướng cũng cầm hùng vĩ tiên kiếm hô hô hô tại nguyên bản bị cuốn trời mà lên sóng lớn che kín đám người trong mắt đ ỗ n g nhiên tại trong biển rộng xuất hiện một tôn cự nhân lục thanh bình rung động ngầm đầu đây coi như là lần thứ nhất trông thấy thần tiên cảnh giới trí cao giao thủ đây là một tôn cao mấy chục trượng cực lớn thần tướng ngày ấy thấy qua khổ huyền kim cương pháp tướng tại bạch mi chân nhân kiếm tôn pháp tướng trước đó triệt điệu biến thành bất nhập lưu đ ổ vật ầm ầm ầm ầm tiên kiếm hoành không đánh rớt c h ó i mắt hào quang sáng c h ó i đoạt mắt người xuyên qua quét ngang hết thảy liền xem như diệp thái bạch trên thân quần quận dâng lên huyết khí mờ mịt cũng bị cái này cực lớn tiên kiếm một b ổ ma tán trên vách đá mấy vạn người đều cảm nhận được á p lực kinh khủng từ giữa biển cái kêu h à n h thế đ ạ xuống giống như tận thế đây chính là thiên địa hồng lô cảnh nhưng sắp xếp thiên hạ trước ba thiên tông trưởng giáo đại chân nhân tất cả mọi người kích động trong lòng nhưng mà lại tại trong chiếc n ó m này nghe thấy hư không chuyển ra răng rắc răng rắc như mặt kính vỡ tan hùng vĩ tiếng vang lại nhìn đi vê anh vê anh â m vang đại b ã o giữa biển k h ô n cùng quấn lên sóng biển tất cả đều bị xé rách thành tinh mịn sương mù quyển quyển mà lên giữa thiên địa vô số vết dạn xuất hiện giống như thiên băng địa liệt lại một khắc hùng vĩ thanh âm truyền vào phiến thiên địa này tất cả mọi người trong lòng tựa như một tôn thái cổ mới bắt đầu thần ma tại giữa biển đánh vỡ hư không hô thiên địa sơn hà khí đung đưa giữa biển sinh ra một đạo gió lốc hốt cái này khe hấp trong chốc lát phiến thiên địa này tất cả linh khí tất cả đều trào lên mà đi tựa như nơi đó có một đầu cổ chi côn bằng tại thổ nạp diệp thái bạch tóc đen đầy đầu như cỏ dại bay ra không phải thần ma hơn hẳn thần ma trong tay kiếm gô hướng về phía trước xuyên qua xoát xoát xoát vượt ngang biển cả tiên kiếm vỡ vụn cái này một hít một thở ở giữa khí nuốt thiên địa đ ạ i thế để bạch mi chân nhân trong mắt hồi hộp đây chính là võ đạo trí cảnh thân thể thổ nạp c h i năng đáng sợ như thế giang giác giang giác diệp thái bạch thổ nạp hóa đến cự lực hội tụ một kiếm trước mắt vỡ vụn cái kia hùng vi thiên kiếm thời gian sử dụng vỡ vụn hư không ầm ầm long k h ô n cùng pháp lực khoé động quần quần hóa thành vô số mưa ánh sáng Tất cả vách núi hai núi bên bên bạch mi láo đầu cố lên a triệu thanh dương trong mắt tràn ngập trở mong tràn đầy trở mong mặc dù miệng nói bạch mi láo đầu nhưng là đã bái nhập thiên tông nàng làm sao lại không hy vọng bạch mi chân nhân chiến thắng diệp thái bạch dù cho lúc trước một mực nhìn chăm chú lục thanh bình diệp ra thiếu nữ diệp thương hải giờ phút này cũng nhìn không chuyển mắt nhìn xem giữa biển giao chiến trong biển kinh khủng hai cố lực lượng oanh kích hai cái thân ảnh g i a o hội luyện thành vô địch kiếm đạo nhục thân diệp thái bạch rốt cục lấn người đến bạch mi chân nhân bên cạnh thân như thái cổ núi lửa dâng lên huyết khí m ê n h ngông một kiếm bên trong quần quận như đại dương m ê n h ngông kiếm ý tứ ngược trong chớp mắt liền bao trùn mấy chục trượng cao lớn thần nhân pháp tướng bạch mi chân nhân pháp tướng xuất hiện vết rách kinh khủng đạo thương nháy mắt tràn ngập đến nguyên thần chỗ sâu khó mà khép lại diệp thái bạch tiếng nói bình tĩnh lại mang theo đẻ cho bằng thiên địa khí thế bạch mi chân nhân còn không xuất r a ta diệp ra bạch đế kiếm cùng thiên tông cuối cùng một tay câu ngao m ỏ m đá bên trên bạch mi chân nhân bản tôn trong mắt xuất hiện vẻ cô đơn ánh mắt hướng phía trước rơi vào một cái phương hướng tựa như trông thấy hai ngọn núi mấy thân ảnh hán trợt tang thương trong hai mắt xuất hiện ánh chớp màu vàng k i m khí nhục thân trong lòng bàn tay một nắm lập tức một thanh cổ phát như như bạch ngọc cổ kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay bật cười lớn nói bỏ được bỏ được khám phá thế tục cuối cùng nhất nghiệm thoải mái t ă n g thương tiếng cười lại không lý do khiến vách đá bên trên lục thanh bình cùng triệu thanh dương trong lòng thêm ra một k i a dị dạng chua sót chuyện gì xảy ra b à ảnh hùng vĩ nguyên thần pháp tướng triệt địa sụp đổ hóa thành vô hạn mưa ánh sáng bạo sái lại xuất hiện lại là một tòa thiên địa sông núi thậm chí còn có một tràng tình không như ẩn như hiện tại đại dương m ê n h mông phía trên cái gì kiếm khai thiên đạo bạch mi làm sao lại trên vách đá ba vị kiếm tông kiếm khách nháy mắt thất sắc tràn ngập không thể tin cùng chấn sợ hắn căn bản không phải gần đạo thể chất làm sao có thể lĩnh ngộ ra cực phát tàng ý loại này hiếm thấy kiếm ý mới có thể luyện thành thiên hạ kiếm tông trí cường thần chiêu kiếm khai thiên đạo cái này ba tôn kiếm tông kiếm khách hoàn toàn thất sắc kiếm khai thiên đạo từ vạn kiếm quy tông cao hơn một tầng kiếm đạo cực hạn là nguyên thiên hạ kiếm tông thượng thừa nhất kiếm đạo lý niệm cũng chính là thiên tông kế thừa thượng thừa kiếm đạo căn bản so sánh cùng nhau kiếm tông mặc dù kế thừa dễ học dễ thành kiếm đạo cơ sở nhưng cũng chủ động từ bỏ khó tu khó thành trung cực kiếm đạo hai loại khác biệt lý niệm kiếm tông kiếm thuật tốc thành nhanh thiên tông kiếm đạo không thể chối từ cao đây cũng là thiên kiếm hai tông phân ra nguyên nhân căn bản những năm gần đây thiên tông từ đầu đến cuối thế nhỏ không phải là bởi vì thiền tông thông thiên đại đạo căn bản cũng không phải là tư chất người có thể học thành ả nhất là cái này kiếm đạo trung cực lý niệm kiếm khai thiên đạo nhất định cần trời sinh gần đạo thể chất mới có thể lĩnh ngộ ra tới cực phát tàng ý chiêu ý cảnh giới là đem tất cả khí tức gần tàng tán ở giữa thiên địa tại bất luận cái gì một chỗ đều có thể giết ra đến cuối cùng diễn biến mà thành kiếm đạo cực h ạ liền đem mình hóa thân thiên địa thiên địa vạn vật đều là ta kiếm cái này nhất định là muốn trời sinh gần đạo người cùng thiên địa thân hòa, mới có thể tu thành, cánh cửa cực cao. thiên thân thành, thể tu hòa, mới địa bạch mi dù cho là thế gian đỉnh cấp đại chân nhân nhưng tuyệt không phải là gần đạo thể chất ấn ly đến nói vô duyên thiên đạo mới đúng nhưng trên mặt biển m ê n h mông hướng diệp thái bạch đẻ xuống thiên địa sông núi thậm chí còn có một quẻ tinh hà đều đầy đủ nói rõ đây chính là gần đạo chi thể mới có thể thi triển mà ra kiếm khai thiên đạo kia là một phương mỹ lệ thế giới một cái thiên địa vạn vật đều hóa thành kiếm bất luận cái gì đều có thể nhìn thành là kiếm tại bạch mi chân nhân ý chí dưới lập tức thiên địa bên trong xuất hiện t r u n g lớn đại đ ỉ n h chờ thần vật hướng phía diệp thái bạch c h ấ n áp tới diệp thái bạch mái tóc đen xuân dài như thác nước tàn mát đại đ ỉ n h c h ấ n áp mà đến thân thể của hắn xuất hiện vết dạn từng sợi mang theo thần huy máu tươi vẩy xuống trong biển bị trong biển những cái kia cá chép linh vật điên cuồng n u ố t an nhưng lại tiếp nhận không được b ự c này thần lực huyết dịch từng cái ẩm vang bạo tạc tốt một cái thiên địa cực uy kiếm khai thiên đạo một trận chiến này thống khoái diệp thái bạch lớn rít gào một tiếng thoải mái cười to diệp mô đáp ứng người người ta ước định diệp mô tất nhiên thực hiện lời hứa một tiếng này thét dài phía dưới chấn động vách đá mấy vạn người mảng nhị phát đau nhức lục thanh bình bọn người chính kinh dị nghi hoặc giữa hai người còn có ước định đột nhiên thiên địa một cái chớp mắt càng trở nên h ắ cám thiên địa không hiểu thấu tối đen lại có một đại đoàn quang mang chiếu sáng thế gian đoàn kia quang mang bên trong là một người một kiếm trực tiếp thẳng hướng phía trước thiên địa chỉ có thành tại tâm mới có thể thành tại kiếm diệp mỗ mười năm mài một kiếm một khi nhập trí cảnh đồng thời nhưng cũng mài ra thành ý này một kiếm chỉ có chân nhân mới có thể dám thưởng lại nhìn là kiếm của ta thành hay là chân nhân kiếm càng thành minh m ô n g một câu hóa thân một kiếm diệp thái bạch không để ý cơ hồ có thể đem thân thể của hắn đụng b ề thiên địa trung đồng nặng đỉnh m á vẩy đại dương minh m ô n g ở giữa hắn một kiếm ngang nhiên đâm vào phía trước thiên địa không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng q u a n mang cũng chỉ là một người một cây kiếm giờ khác này đâm ra sau thiên địa tựa hồ ngưng kết tất cả mọi người gấp sách trái tim nín hơi nhìn xem cái kia thẳng hướng thiên địa một người một kiếm lục thanh bình khẩn trương nhìn về phía trước biển trời bên trên thiên địa sau đó h ắ n trông thấy mấy vạn người cũng trông thấy biển trời phía trên trên trời rơi xuống m ư a máu hư không vù vù c ả n khôn kêu khóc một bộ áo trắng nôn máu rết xuyên ra bạch mi láo đầu triệu thanh dương chỉ một thoáng nước mắt lan xuống kích động hô to lập tức vọt tới vách đá mau đỡ ở công chúa trình phượng lôi lập tức biến sắc hét lớn tiến lên thủ hộ lục thanh bình rung động nhìn xem cái kia một thanh kiếm gô rết xuyên bạch mi chân nhân thiên địa một bộ áo trắng đồng thời vội vàng tiến lên giữ chặt thiếu nữ vê anh b i ể n trời chấn động thiên địa thất sắc đầy trời mưa ánh sáng rơi xuống mấy vạn người hít vào khí lạnh tam giáo thánh địa cùng kiếm tông chờ đến khách tất cả đều sắc mặt ngưng kết nhìn lên bầu trời nhìn xem người thắng kia tôn kia kiếm thần Hắn trắng nuống đứng tại câu ngao đá bên trên, áo máu đá tại câu mỏm kiếm tông ba người xuất thần nhìn xem cái kia cắm rơi trong biển lão đạo đồng thời nhắm mắt kết quả này trong lòng ba người dâng lên một trận phức tạp vách đá mấy vạn người đều l ặ n g lặng đứng tại chỗ tất cả đều yên lặng tiêu hóa lấy kết quả của trận chiến này không người dám dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh chương 77, ngươi không bái ta làm thầy làm sao giết ta trên mặt biển đánh vỡ yên tĩnh chính là bạch mi chân nhân rơi vào trong biển một tiếng vang lớn lục thanh bình lập tức lớn tiếng gấp h ô thiết ra ra nhanh đi tìm người bạch mi chân nhân nói thế nào đều là tiểu bạch si sư tổ hơn nữa còn là đem mình cùng triệu thanh dương cứu trở về ân nhân tiết sinh bạch không do dự đang nghe lục thanh bình lời nói thứ nhất nháy mắt liền hóa thành đã đến tật quang chui vào trong biển cùng lúc đó hai vách đá bên trên người tất cả đều nhìn chăm chú các đảo bên trên diệp thái bạch diệp thái bạch cuối cùng một kiếm kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chúng ta đều không có thấy rõ ràng cái kia giết phá thiên địa một kiếm giết vào bạch mi chân nhân hóa thân thiên địa đến tột cùng tại một kiếm kia về sau hai người tại cái kia thiên địa bên trong bộc phát như thế nào một kiếm mới ra như bây giờ kết quả bạch mi chân nhân kiếm hóa thiên địa ở trên biển ngăn cách ra cùng ngoại giới khác biệt một phương hắn thiên địa hư ảnh cho nên mọi người chỉ nhìn thấy diệp thái bạch một kiếm giết ra phương kia thiên địa nhưng không nhìn thấy một kiếm kia dưới thiên địa bên trong xảy ra chuyện gì chỉ nhìn thấy một kết quả đã diệp thái bạch giết ra bạch mi chân nhân rơi xuống trong biển liền ngay cả đến tam giáo thánh địa một số người còn có kiếm tông ba người đều không nhìn thấy một kiếm kia dưới cụ thể giao phong chi tiết lưu cho đám người chỉ có như thế một cái cuối cùng thắng bại đã phân hình tượng mọi người đều hiểu là diệp thái bạch thắng nhưng càng muốn biết hắn đến tột u cùng lại như thế nào thắng bạch mi láo đầu triệu thanh dương kinh ngạc nhìn xem tiết sinh bạch tiến vào mặt biển cứu người trong mắt v ó n g ánh c h ấ p động tràn đầy bi thương lục thanh bình vỗ thiếu nữ bả vai an ủi đồng thời nhìn về phía mặt biển hiện tại nhớ lại tình cảnh vừa nãy trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì hậu chi hậu giác sinh ra một loại hoang đường bạch mi chân nhân cuối cùng một kiếm kia hóa thiên địa ta làm sao từ phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc là tiểu bạch si vừa rồi phía kia thiên địa quá mức rung động để hắn không thể trước tiên phát giác được đến mức hiện tại kết quả xuất hiện mới trong lòng kịp phản ứng cảm thấy loại khí tức kia vết tích hết sức quen thuộc xuất từ núi bạch liên bên trên tiểu bạch si lý đình chu một người khí chất là rất đặc biệt nhất là tiểu bạch si người như vậy không ai có thể thay thế nhưng là hắn bây giờ lại kịp phản ứng bạch mi chân nhân cái k i a m ộ t chiêu cuối cùng thế mà là ẩn ẩn toát ra tiểu bạch si một ít khí chất. đó cũng không phải là bạch mi chân nhân mình đồ vật mà là lấy từ tiểu bạch si nguyên nhân chính là như thế mới khiến cho trong lòng của hắn của loạn cảm thấy vô cùng hoang đường chẳng lẽ nói cái k i a m ộ t chiêu cuối cùng là bạch mi chân nhân học được từ tại tiểu bạch si một số phương diện mới thi triển đi ra sao cái này quá mức không thể tưởng tượng một môn tri tổ muốn đi học tập trong môn một vị đệ tử ngay cả lục thanh bình đều cảm thấy ý nghĩ này quá mức hoang đường lớn mật rất nhanh liền cảm thấy mình có phải là quá tôn sùng tiểu bạch si làm sao lại là như vậy tình huống hắn không suy nghĩ thêm nữa đây là chuyện không thể xảy ra ngược lại nhìn chăm chú hướng tôn kia giữa thiên địa tân nhiệm kiếm thần đồng thời nhìn chăm chú mặt biển hy vọng tiết sinh bạch mau chóng đem bạch mi chân nhân từ trong biển mang ra những người khác thì là từ đầu đến cuối không thể tiêu tan một kiếm kia dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì xa xa khẩn trương nhìn xem diệm thái bạch Hy v ọ nhưng g ắ n miệng những n há cho một ít lời gì, g kể để ít ờ i à y có thể h p n đoán. Nhưng mà diệp thái bạch đứng tại câu ngao mỏng đá đá ngầm san hô lớn bên trên thân hình cao ngạo đưa lưng về phía cái này mấy v ạ n người nhìn xem trong tay cắt đứt kiếm gỗ không nói một lời trong lòng kinh ngạc nguyên lai tiên tổ lưu lại bạch đế kiếm cũng không phải không thể phá vỡ bạch đế kiếm tượng trưng cho bạch đế thành tiên tổ là bạch đế thành kiếm đạo thánh binh cho tới nay đều là người diệp gia nhất tha thiết ước mơ một thanh kiếm người diệp ra đưa nó đều thần thoại cho nên diệp thái bạch trận chiến ngày hôm nay muốn bắt về thanh kiếm này đồng thời chờ mong diệp ra trôi này thần kiếm tại bạch mi chân nhân trong tay đến tột cùng có thể phát huy bao lớn uy lực nhưng trận chiến ngày hôm nay thanh này ngay cả hắn một mực cũng cho rằng là thần khí kiếm thế mà bị hắn cuối cùng dùng một thanh kiếm gô bẻ gãy gãy thành từng mảnh vẩy xuống trong biển trong lòng của hắn hoảng hốt nhìn xem dưới mặt biển cái kia tìm kiếm lấy bạch mi chân nhân thân ảnh khoảng cách diệp mô ước chiến kỳ h ạ còn có hai tháng sau khi chân nhân hôm nay liền tới là nghị sớm kiếm quyết cũng không phải ước chiến kỳ hạn chưa đến lao đạo chỉ là nghĩ tới trước nhìn xem diệp tiên sinh cái kia chân nhân đã nhìn thấy như thế nào tuyệt thế vô song cũng chỉ vì thế mà đến lao đạo chỉ nghĩ hỏi không phải chiến không thể sao diệp thái bạch nhìn người đến này đ ỗ n g nhiên trong lòng cảm thấy thất vọng nhưng lại nhắm mắt nói người ta có ngừng chiến lý do sao bạch mi chân nhân chắp tay nói năm mươi năm trước diệp ra có người phế sư đệ ta lao đạo bên trên diệp ra hái đi bạch đê kiếm giết chết một người năm mươi năm về sau ngươi vị này diệp ra người hướng lao đạo đòi lại diệp ra trước nợ lại công đạo bất quá diệp thái bạch phức tạp nói ân đoán là tòa này giang hồ chủ đề vĩnh hằng không có ân đoán liền không có giang hồ ân đoán một khi xuất hiện liền sẽ không biến mất bạch my chân nhân thanh âm phiêu nhiên nói nhưng diệp tiên sinh là sẽ bị thế tục â n đoán tả hữu người sao diệp thái bạch nói diệp m ỗ i chỉ thành tại tâm làm nên làm sự tình bạch mi chân nhân hỏi cho nên ngươi ta một trận chiến chỉ là diệp tiên sinh muốn làm một cái người diệp ra nên làm sự tình cái gọi là thành tâm cử chỉ diệp thái bạch mở mắt trong mắt lấp loe á n h kiếm c h ấ n nhiếp thiên địa hỏi nếu không thể thành tại tâm như thế nào thành tại kiếm như thế nào đạt đến kiếm đạo đình phong bạch mi chân nhân thở dài nói chi hành hợp nhất tâm không thẹn thì kiếm vô địch xem ra diệp tiên sinh không chỉ là một cái kiếm khách còn là một vị nho môn quân là một tử. vị diệp thái bạch trầm mặc một lát đột nhiên bình tĩnh nói diệp gia thiên tông kiếm tông được vinh dự này tòa đại địa bên trên tam đại kiếm đạo thánh địa kiếm tông dù thế lớn người chúng nhưng theo diệp m ỗ thế hệ này đại s á t kiếm trận dù so năm mươi năm trước càng sâu để tam giáo lục địa thần tiên cũng cần kiên kỵ ba phần lại đã mất đi một người một kiếm kiếm đạo căn bản tựa như lý niệm của bọn h ắ n kiếm chỉ là công cụ mà không phải đạo hắn nhìn xem bạch mi trân nhân thế gian này trước mắt chỉ có chân nhân nhưng cùng ta tìm tòi kiếm đạo đ ỉ n h phong cho nên một trận chiến này đã là vì ta thân là người diệp ra chỗ ứng làm không thẹn lương tâm cũng là vì diệp thái bạch thân là một cái kiếm khách không thẹn với kiếm nghe vậy bạch mi chân nhân túc tiếng nói tốt một cái không thẹn lương tâm không thẹn với kiếm nhưng hắn sau đó lại khẽ cười nói đã diệp tiên sinh sưng hai người chúng ta vì bây giờ kiếm đạo đ ỉ n h phong như vậy chính là nói mặc kệ n g ư ờ i ta ai thắng chính là trên diêm phủ đại địa kiếm đạo c h i đ ỉ n h diệp tiên sinh nhưng từng nghĩ tới nếu ngươi thật thắng ta sẽ là như thế nào diệp thái bạch trầm tính nói chân nhân như thế ngôn ngữ sẽ chỉ giáo diệp mộ thất vọng chẳng lẽ ngươi chưa chiến trước nhận bại bạch mi chân nhân lại là khoan khoái cười nói không lao đạo cho là mình có thể thắng diệp thái bạch lạnh lùng nhữ mày chân nhân chớ có đùa nghịch miệng lưỡi bạch mi chân nhân bình tĩnh nói mười lăm tháng tám một trận chiến không phải là ta thắng chính là ngươi thắng lao đạo tự nhận sẽ không thua nhưng cũng muốn giả thiết một chút như diệp tiên sinh thắng sẽ là tình huống như thế nào diệp thái bạch nghe vậy tự nhiên mà vậy nói thiên hạ hôm nay lại không chân nhân bực này kiếm đạo cao nhân kiếm đạo cô một mình ta bạch mi chân nhân nhìn xem hắn cười n h ạ t nói cái kia chắc hẳn rất tịch mịch là chỉ riêng tại kiếm đạo một đường không người có thể cùng diệp thái bạch thử kiếm tịch mịch diệp thái bạch đ ỗ n g nhiên minh bạch cái gì hắn ngoài ý muốn nói cái kia từ bắt trở về một thanh kiếm chính là chân nhân muốn nói bạch mi t r â n nhân cười nói như lao đạo t h ậ t bại cái kia tên là thanh dương nữ hải hoặc đem có thể trở thành tiên sinh đối thủ diệp thái bạch cười lớn một tiếng t ố t một cái bạch mi t r â n nhân bạch mi t r â n nhân thu liễm tiếu dung bình tĩnh nói như mười lăm tháng tám bị bại người kia thật sự là lao đạo hy vọng tiên sinh không cần lưu thủ lấy tiên sinh chi trí lao đạo nói đến thế thôi lao trưởng giáo người quay người mà đi diệp thái bạch thanh â m từ phía sau chuyển đến t r â n nhân ngươi có chiến tâm tất thắng nhưng lại khổ tư đường lui tâm lấy nhị dụng không thành một lòng tất bại cái k i a một cây kiếm đâm ra rết vào kiếm khai thiên đạo thiên địa bên trong đối diện là tay cầm như ngọc cóng ánh bạch đế cổ kiếm tại khó nhất một vị trí rết ra đến một kiếm là cực phát tàng ý sau tất sát kiếm thế hóa thân thiên địa lấy không có dấu vết mà tìm kiếm cho nên có thể từ bất kỳ vị trí nào rết ra cái này thiên đạo chi chiêu một kích tất thắng một khắc này diệp thái bạch rõ ràng một kiếm này đem đâm vào trái tim của mình cho dù võ đạo trí cảnh lục thân cũng muốn chết đồng thời mình một kiếm cũng sẽ giết chết bạch mi chân nhân hắn sẽ không nghĩ tới một trận chiến này cuối cùng vậy mà lại là lấy hai tên kiếm đạo đỉnh phong đồng quy vu tận đến vẽ bên trên dấu c h ấ m t r ò n đặt vững kết quả nhưng cho dù biết kết quả biết mình sẽ chết diệp thái bạch tâm linh tinh khiết vẫn không có một tơ một hào chần c h ở thẳng tiến không lùi đâm ra một kiếm kia bạch mi chân nhân cũng đồng thời đánh tới một kiếm đây là thấy sinh tử một kiếm cũng là hai người cùng chết một kiếm nhưng lại tại lúc này diệp thái bạch chợt phát hiện bạch mi chân nhân một kiếm này kiếm ý xuất hiện một tia hết sạch sức lực cực lớn khác nhau là sinh tử khác nhau diệp thái bạch một kiếm một hướng không sợ bạch mi chân nhân một kiếm lại xuất hiện kiếm ý không kế tại thời khắc quan trọng nhất sinh tử đã phân khi diệp thái bạch một kiếm xuyên thân bạch mi chân nhân nguyên thần về sau trong lòng thở dài chân nhân ngươi tâm không thành t ấ t bại cũng không phải là kiếm ý của ngươi không thành tâm như thế nào bất bại hô hô hô sóng biển gào thét diệp thái bạch đứng yên tại câu ngao m ỏ m đá bên trên tránh về những ký ức này lại nhìn đi mặt biển đại dương mê ngông h d ư ớ i khổ tìm bạch mi chân nhân thi thể không được tiết sinh bạch đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái nghi vấn chân nhân ngươi thật là tâm không thành không thể đâm ra một kiếm tia sao không phải gần đạo chi thể đều có thể thi triển ra loại này kiếm ý đã là đánh vỡ thế gian không có khả năng đây cũng là có khả năng đem một chiêu này lần nữa đánh vỡ không có khả năng luyện tới hoàn mỹ diệp thái bạch giờ khắc này bỗng nhiên bức thiết muốn vào biển đi tìm bạch mi chân nhân thi thể muốn hỏi cái minh bạch thế nhưng là hắn nhìn xem khổ không tìm được bạch mi chân nhân thi thể tiết sinh bạch đột nhiên trong lòng chấn động nháy mắt minh ngộ giờ khắc này hắn hiểu được đã không trọng yếu trọng yếu chính là cái ước định kia hai vách đá lục thanh bình cùng triệu thanh dương bọn người nóng nảy nhìn xem mặt biển hy vọng tiết lao đầu sớm một chút tìm ra láo trưởng giáo thi thể lại tại giờ khắc này đột nhiên mọi người hét lên kinh ngạc câu ngao mỏm đá bên trên diệp thái bạch đống nhiên quay người đạp mạnh bước chỉ là một cái chớp mắt xung quanh sóng khí bạo trùng một cái thân hình liền s ô n g lên hai sườn núi một bên tại vô số người ánh mắt kinh hai dưới vị này kiếm thần đứng tại một cái hơn trăm người đội ngũ trước mặt đội ngũ này chính là lục thanh bình đội ngũ trăm người binh giáp nháy mắt như lâm đại địch trình phượng lôi càng là lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ Nội trường Diệp Thái Bạch lục thanh bình căn bản không nghĩ tới diệp thái bạch sẽ xuất hiện nhóm người mình trước mặt cái này một tôn cùng lục khởi cảnh giới thần linh hán giờ khắc này toàn thân đều sủ lông nhưng lâm nguy thời khác ngược lại vô cùng tỉnh táo chăm chú nhìn diệp thái bạch đang muốn mở miệng tôn này kiếm thần lại trước tiên mở miệng cũng nhìn xem một người bái ta làm t h ầ y đi lập tức xôn xao một mảnh vách núi này bên cạnh người chung quanh tất cả đều rung động ở trước mặt cách đó không xa diệp thương hải càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tôn thần này trưởng bối trong nhà hướng phía cái kia tiểu thế tử trong đội ngũ một cái thiếu nữ áo đỏ lại nói ra một câu nói như vậy tôn thần này chỉ chỗ nhìn chỉ thiếu nữ chính là triệu thanh dương mặc dù bị diệp thái bạch đ ỗ n g nhiên cử chỉ cũng chấn động đến không phân rõ từ đầu đến cuối nhưng thiếu nữ lại không để ý chút nào cùng tôn thần này con khí thế khủng bố cùng tu vi càng là sù lông thiếu nữ phẫn nộ quát ngươi ngươi giết sư tổ ta còn nghĩ để ta bái ngươi làm thầy Ta h ậ người k h ô n thể hiện tại liền giết hiện liền n g ơ i Cái vì sư tổ báo thủ. Cái này một báo này l ra, những người chung quanh sợ hãi một mảnh. một lại ụ c cũng là biến sắc, nhưng coi như biết do châu chấu cũ nhanh chóng Thanh biết t Bình nhưng như như nhanh đa biến ngăn là xe, thiếu nữ trước mặt, nữ ý đ lấy thân phận của mình, lấy lục thân phận mình, của khản ở i đến c h thái bạch. cáo diệp n g ư ờ i c h u n g quanh lại đều khẳng rộng. lại thiếu nữ này nhưng mà chân chính khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối mới là muốn giết ta rất tốt nhưng không bái ta làm thầy học của ta kiếm đạo ngươi làm sao giết ta diệp thái bạch bình tĩnh nhìn xem thiếu nữ chương bảy mươi tám quân tử có thể lấn chi lấy ngay thẳng câu nao m ỏ m đá bên ngoài trên vách đá diệp thái bạch một câu kinh người lại muốn triệu thanh dương bái hắn làm thấy cái này kinh ngây người xung quanh tất cả mọi người triệu thanh dương là theo bạch mi chân nhân kiếm quang mà đến nghiễm nhiên là thiên tông đệ tử còn cùng vương phủ tiểu thế tử thân mật như vậy tại mới vừa rồi còn nghe thấy cái kêu bách nhân đội ngũ hô to công chúa thiếu nữ thân phận không phải cái gì bí mật nhưng đại tùy công chúa thiên tông đệ tử diệp kiếm thần ngươi là thế nào nghĩ muốn một cái hận ngươi tận x ư ơ n g hận ngươi giết sư tổ của nàng thiếu nữ bái ngươi làm thầy thế mà còn có thể nói ra không bái ta làm thầy sao có thể giết ta như vậy đây là như thế nào tự tin hay là một loại nào đó không muốn người biết mục đích vân vân có người nghĩ đến trước đó trong biển đại chiến lúc ước định lục thanh bình cũng nháy mắt nghĩ đến tầng này hắn lập tức tiếng nổ nói đây chính là ngươi cùng bạch mi tiền bối ước định diệp thái bạch không có trả lời hắn liếc qua triệu thanh dương nhìn xuống thiếu nữ nói nho kinh nói sư không thụ vô danh c h i đồ ta diệp gia kiếm học không thụ họ khác người cho nên ta muốn thụ ngươi là chính ta thái bạch kiếm kinh ta chính là dùng cái này tấn thân võ đạo trí cảnh đồng thời còn có ta từ ngộ mà ra bách bộ phi tiên cùng mười năm mài g a kiếm vấn c h i chiêu ngươi chỉ có học những thứ này hóa thành chính ngươi mới có hy vọng giết chết ta diệp thái bạch một hơi nói ra những thứ này tuyệt học lập tức liền xem như tam giáo thánh địa người tới cũng nhịn không được tim đập diệp thái bạch lấy chi tu thành võ đạo trí cảnh thái bạch kiếm kinh thiên hạ này trước mắt cũng chỉ có ba tôn võ đạo trí cảnh diệp thái bạch cùng bạch mi chân nhân một trận chiến càng l à hoàn mỹ hiện ra võ đạo trí cảnh đáng sợ cùng khủng bố chỉ là võ đạo từ đại tông sư bên trên lại tiến một cảnh chính là thiên hạ trước ba nguyên thần đại chân nhân cũng bị giết bại nhưng mà thiếu nữ lại là cả giận nói ai muốn học ngươi kiếm kinh trong h i kiếm ê n tông đ thời gian này lục thanh bình giận dữ lại ngay cả cùng trăm người binh giáp bị đẩy ngược lại sau、so、hơn mười triệu mọi người xung quanh cũng đều sợ hãi nhanh chóng tàn ra chỉ thấy thiếu nữ này nộ chứng mắt bị ép trên mặt đất đập chín cái đầu sau đó tại tam giáo thánh địa cùng kiếm tông người tới khẩn trương nhìn chăm chú diệp thái bạch từ mi tâm bước ra một giọt mang theo kim huy huyết dịch lạnh lùng điểm tiến thiếu nữ cái chán nhất thời triệu thanh dương thật giống như bị trọng chủ y đánh trúng vô cùng to lớn nặng nề kiếm đạo chân d i ả i như như thủy triều tràn vào trong đầu của nàng thiếu nữ khoảnh khắc hôn mê tại chỗ đồng thời chung quanh khí thế cũng tiêu tán lục thanh bình bước nhanh về phía trước ôm lấy thiếu nữ khẩn trương kiểm tra diệp thái bạch thanh âm lại nhàn nhạt truyền đến nàng vô sự chỉ là thụ ta kiếm đạo chân giải tạm thời khó có thể chịu đựng ngất đi ít nhất phải một năm mới có thể tiêu hóa thiên tông kiếm chủng có thể viện trợ nàng ra tốt luyện hóa sau đó phái người đưa nàng về thiên tông thiên tông người tự nhiên sẽ hiểu làm như thế nào thích đáng an trí lục thanh bình trong lúc nhất thời nghe vậy trong lòng tất cả đều là không hiểu thấu cùng không thể tưởng tượng nổi c h ấ n kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía diệp thái bạch nhưng mà diệp thái bạch lại hờ hững nhìn xem hắn vũ thành vương c h i tử ngươi học thần đao thuật đúng không lục thanh bình túi đầu nhìn một chút thiếu nữ tạm thời vô sự liền bình tĩnh ngẩng đầu lên nói không tệ ngươi nghĩ như thế nào diệp thái bạch nói diệp hồng tuyết dù sao cũng là diệp thị bên trong người năm đó đao đạo của hắn cho diệp ra mang đến một đoạn thời gian xỉ nhục môn này đao thuật không nên rơi vào ngoại nhân trong tay lục thanh bình nhìn xem trước mặt diệp thái bạch nguy hiểm đến cực hạn hắn ngược lại càng bình tĩnh hơn diệp thái bạch lại ngay sau đó đạ mặt nói yên tâm ta cho dù là muốn tìm cũng là tìm ngươi phụ thân lục h ở i diệp mộ không được lấy lớn hiếp nhỏ sự tình trên người ngươi thần đ a o thuật ngươi có đủ hay không tư cách cầm để cho cùng ngươi cùng thế hệ thương hải đến hỏi ngươi lời nói ở giữa thiếu niên áo trắng đi tới nhưng lại cũng không có nhìn lục thanh bình ngược lại để ý đến cực điểm gắt gao nhìn chằm chằm ngất đi triệu thanh dương là nàng sao cái kia tốt bản thế tử có thể cho nàng cơ hội này lục thanh bình lạnh lùng nói diệp thương hải đem ánh mắt rời chuyện rơi vào lục thanh bình trên thân nói hôm nay liền nàng lời còn chưa nói hết diệp thái bạch lại hừ lạnh một tiếng thương hải diệp thương hải lập tức không nói túi đầu nắm chặt tú quyền không quay đầu lại lại cắn răng hỏi vì sao thúc phụ diệp thái bạch hờ hưng nói ta không được lấy lớn hiếp nhỏ sự tình ngươi tự nhiên cũng không được người bên ngoài đều nghe rõ ánh mắt tại lục thanh bình cùng diệp thương hải ở giữa di động lục thanh bình bị tức phải có chút run r à y đồng thời nhìn kỳ hoa đồng dạng nhìn xem diệp thái bạch diệp thái bạch lạnh lùng nhìn lướt qua lục thanh bình nghe nói ngươi đao thuật thiên phú không kém tại thương hải kiếm đạo nhưng ngươi cảnh giới kém nàng qua xa ta diệp ra không ỷ thế hiếp người cho ngươi ba tháng thời gian đột phá tới võ đạo trúc cơ viên mãn nếu không thể ngươi liền chết chưa hết tội thương hải sẽ cầm lại diệp thị thần đao thuật vị này kiếm thần dứt lời hắn quay người rời đi trước khi rời đi lại lưu một câu đáng tiếc phụ thân ngươi không luyện kiếm đáng tiếc diệp thái bạch từng bước một rời đi v á t đá mọi người đều vì hắn nhường ra một con đường mắt thấy vị này t háo trắng nhốn u máu thần linh rời đi người bên ngoài lại nhìn về phía ôm thiếu nữ lục thanh bình tâm tư dị biệt có một giáo thánh địa lúc này tâm tư dị dạng thái bạch kiếm kinh kiếm đạo chân giải ngay tại thiếu nữ kia trên thân thế nhưng là nghĩ đến phụ thân của lục thanh bình còn có vừa rồi rời đi diệp thái bạch đương thời hai đại võ đạo chi thần nếu bọn họ dám trắng trợn cướp đoạt thánh địa sợ là mớn lúc này trong biển bay ra tiết sinh bạch thân ảnh hắn sau khi ra ngoài thấy thiếu nữ té x ỉ u không khỏi giật mình lục thanh bình ôm thiếu nữ lên ngựa nói yên tâm thanh dương vô sự chỉ là trường giáo lao chân nhân đâu nói đến một nửa hắn trông thấy tiết lao đầu trong tay chỉ nhắc tới lấy một nửa bạch ngọc chua kiếm tiết sinh bạch xấu hổ và ân hận nói ta chưa từng tìm tới thi thể sợ là tại vào biển một sát na kia thi thể liền không toàn thây diệp thái bạch kiếm khí không phải là nhục thân có thể đối phó được nhậm lao chân nhân thi thể xác nhận tại vào biển về sau liền cùng biển cả hôn làm một thể lục thanh bình nghe vậy trong lòng bi thống hắn nhìn xem lão nhân đưa tới c h u ô i này đứt gãy bạch ngọc c h u ô i kiếm đã từng là bạch đế thành bạch đế kiếm chi c h u ô i bây giờ bạch đế kiếm tự tay bị diệp thái bạch c trỗ gãy thanh kiếm này đối diệp ra đã mất đi ý nghĩa thanh dương lục thanh bình ôm thiếu nữ nhắm mắt nói tiết g i a g i a xin đem công chúa đưa về thiên tông hắn không biết diệp thái bạch cưỡng ép truyền thụ thiếu nữ kiếm đạo chân giải là tự tin hay là tự phụ nhưng hắn biết thiếu nữ là trời sinh kiếm thể những thứ này kiếm đạo chân giải đối với thiếu nữ chỉ có chỗ tốt mà quay về thiên tông kiếm chủng có thể làm cho thiếu nữ tăng tốc tiêu hóa những vật này tiết sinh bạch nghe nói không khỏi trần trờ cái kia thế tử điện hạ ngươi lục thanh bình nói còn có tám vị tông sư tiền bối không cần phải lo lắng mà lại ta nghĩ nếu không phải có người muốn chết chỉ sợ không ai dám động con trai của vũ thành vương tiết sinh bạch thở dài một tiếng đem thiếu nữ tiếp nhận không người thi lễ về sau nhìn một chút thiên tông phương hướng đạp mạnh bước liền nhập tầng mây tú lệ d â y núi núi bạch liên áo trăng tú mỹ thanh niên hôm nay đột nhiên hỏi cầu ngọc hổ nói sư tổ khi nào trở về mập mạp đạo nhân nhìn về phía bầu trời lẩm bẩm đánh thắng liền trở lại cho nên hẳn là ngày mai đi nhưng mà ngay tại cầu ngọc hổ thuận miệng nói ngày mai người liền trở lại thời điểm núi thanh l i ê n kiếm đạo trong điện hoàng lương quỳ gối bàn đá xanh bên trên gào thét khóc lớn sư huynh a trong tay hắn là một phong thư thư đã tản ra bên trên lập một cái khôi ngô cao lớn áo trắng lao nhân tàn ảnh sư đệ khi ngươi triển duyệt này tin liền đại biểu vi huynh thiên mệnh cứ thế ngươi từng hỏi vi huynh lần thứ nhất xuống núi thấy diệp thái bạch là vì sao đáp án chính là vì ta thiên tông trải bằng con đường phía trước một cái không có bạch mi thiên tông như trước vẫn là thiên tông bởi vì chúng ta có hai đứa bé kia đình chu chính là thiên địa vật vật hắn nhưng tự học thành tài là ta thiên tông lớn mạnh căn bản thanh dương là tùy quốc công chúa ngày sau chúng ta thiên tông muốn mượn vườn triều hương giáo không phải nàng không thể nhưng nàng cùng đình chu khác biệt kiếm thể năng tiếp nhận thiên hạ kiếm vận ý nghĩa ở chỗ chính là các môn các phái kiếm đạo đều có thể vì nàng sử dụng khi diệp thái bạch đưa tới kiếm thế i t này g vi huynh liền minh bạch nếu vi huynh cờ hờ、t. liền nên đem thiên tông giao cho người thời điểm vi huynh lần thứ nhất cùng diệp thái bạch gặp nhau xác định hôm nay hết thảy hắn tuy là kiếm khách lại là một cái nho gia quân tử thủ giáo điều q u ý củ mà quân tử có thể lấn chi lấy ngay thẳng hắn nuôi kiếm đạo truy cầu cuộc đời hiếm thấy như trận chiến này hắn thắng cả thế gian đem không hắn kiếm địch cho nên vi huynh thoáng tiết lộ thanh dương tồn tại đoán ra hắn sẽ truyền đạo thanh dương để cầu thanh dương tương lai nhưng cùng hắn kiếm đạo tranh phong đây là hắn một loại tự tin cũng là đối tương lai kiếm đạo cô độc có thể có người cùng nhất chiến khao khát vi huynh mang thanh dương đi bất quá cũng chính là muốn để nàng trông thấy vi huynh chết tại diệp thái bạch dưới kiếm đây là chuyện tốt nàng sẽ cựu hận diệp thái bạch từ đó phấn mà luyện kiếm để cầu báo thủ cho ta một cái từ nhỏ liền lấy đương thời kiếm đạo đỉnh phong làm mục tiêu người lại kiêm dung ta thiên tông kiếm đạo cùng diệp thái bạch kiếm học kiếm đạo ba phần khí vận c h i tài tương lai là thế nào vi huynh ngẫm lại cũng mỉm cười cựu tuyền cho dù diệp thái bạch vượt qua vi huynh tính toán còn có một số năm sau đ ỉ n h chu áp chế hắn không cần phải lo lắng hắn cùng thanh dương một trận chiến kết quả mười lăm tháng tám một trận chiến không phải hắn chết chính là diệp thái bạch chết như hắn chết thì phong thư này bày ra lấy hoàng lương đi cái này rất nhiều tính toán lao nhân nghĩ mình chết cũng phải vì thiên tông kiếm lấy rất nhiều thứ một người chết có đôi khi có thể không đáng một đồng có lúc lại có thể giá trị liên thành lao nhân lấy hắn chết để triệu thanh dương đạt được diệp thái bạch truyền thừa cùng vì thiếu nữ dựng nên một mục tiêu mà hết t h ể này diệp thái bạch đều rõ ràng nhưng hắn tự nguyện bị lão nhân tính toán vì về sau một cái đối thủ trôi này hắn tại bạch đế thành lúc liền phát giác được tuyệt thế chi kiếm sư huynh a hoàng lương khóc giống đến n g ẹ n nào lưu cái này một sợi tàn ảnh là vì huynh không tin câu kia nhân gian nơi nào không thanh sơn ta vẫn là nghĩ lấy tàn ảnh táng tại núi bạch liên muốn cùng sư phụ cùng sư đệ cùng ngủ dưới núi sư môn liền phiền p h ứ c sư đệ ngươi bóng người hoảng hốt chỉ là tàn ảnh là một cái lưu tượng hoàng lương thảm k h ó c dòng nói làm sao đến tận đây làm sao đến tận đây a chương bảy mươi chín đao cồn g kiếm si khoảng cách câu ngao mỏng đá đánh một trận xong đã qua ba ngày một trận chiến này tạo thành kết quả mặc kệ đối với dưới núi võ lâm hay là trên núi giang hồ ảnh hưởng đều là cực kỳ cực lớn dưới núi võ lâm nhân bảng diệp thái bạch xếp hạng thứ nhất trên núi thần tiên Sơn bảng bạch mi chân nhân xếp hạng thứ mười ba bạch mi chân nhân càng là tu đạo bước thứ năm thiên địa hồng lâu nguyên thần chân nhân bên trong trước ba người nổi bật một trận chiến này bạch mi chân nhân vẫn lạc b i ể n cả nháy mắt liền tạo thành sơn bảng ba mươi sáu vị đại thần tiên thứ tự sắp xếp biến động vấn đề một trận chiến này cuối cùng bên thắng diệp thái bạch cũng rời đi nhân bảng vị trí thứ nhất nhân bảng không có tên của hắn bị diệp thái bạch ghép hơn phân nửa đời lao cán đao cái côn lôn rốt cục ra mặt tấn thăng nhân bảng thứ nhất nhưng cái này chịu hơn mười năm một lần cuối cùng ra mặt cũng không có để lão đao khôi có bao nhiêu kích động ngược lại cho rằng là một cái khuất nhục bởi vì vị trí này là diệp thái bạch rời đi sâu để chống hắn chiếm một cái vô danh diệp thái bạch cho dù rời đi nhân bảng lại còn như mặt trời giữa chưa sống ở trên diêm phủ đại địa khả năng so hắn muốn chết muộn cái côn lôn cho dù thuận vị tấn thăng làm nhân bảng thứ nhất lại như cũ vẫn không thể nào thoát khỏi đỉnh đầu diệp thái bạch bóng tối nhân bảng bởi vì diệp thái bạch biến mất chống đi vị thứ nhất bị lao đao khôi thuận vị sau khi tấn thăng tự nhiên cũng còn sót lại ra sau cùng người thứ bảy mươi hai chẳng ai ngờ rằng vị trí này thế mà bị b ắ c đường phủ thiên sách sắp xếp cho bọn hắn đối thủ một mất một còn c h ấ n bắc quân con trai của vũ thành vương lục h ở i lục thanh bình lục thanh bình đây coi như là lần thứ nhất tại thiên hạ chúng sinh trước mặt có tiếng thành giang hồ trong trốn võ lâm người thứ bảy mươi hai người bên trong người cũng là nhân bảng bên trên nhỏ lao yêu diệp thái bạch rời đi nhân bảng cũng không có thay thế rơi sơn bảng bên trên bạch m ì chân nhân thứ tự trở thành sơn bảng thứ mười ba đại cao thủ hắn trở thành hai bảng bên ngoài người đây cũng không phải là là mới lệ tại lúc trước hắn trên đời liền đã có ba tôn bảng bên ngoài người đó chính là nhân sơn hai bảng đều không tên lại trấn áp nhân gian quy củi ba ngàn năm thần bí lao phu tử hắn là trên diêm p h ủ đại địa hiện có một vị duy nhất vượt qua lục địa thần tiên cảnh giới thánh nhân cái này một cảnh đã là thời kỳ viễn cổ những cái kia d á n g lâm diêm phủ các tiên thiên thần thánh cảnh giới nho gia nói thánh nhân đạo gia nói kim tiên phật gia nói la hán tại cái này về sau còn có chi thánh đại la tiên bồ tát thậm chí sau cùng thiên đế đạo tổ phật đà lao phu tử không phải một cái duy nhất tại trên diêm phủ đại địa thành t i ể u tu hành cảnh giới thứ bảy người lại là một cái duy nhất thành thánh sau vẫn lựa chọn c h ấ n áp nhân gian quy của người cái này một cảnh lục soát trên núi tiên nhân sơn bảng cùng võ lâm danh túc nhân bảng cũng không có tư cách r ư ớ c thúc lao phu tử cảnh giới có lẽ thời kỳ viễn cổ đã từng xuất hiện thiên bảng mới có tư cách để nhàn lão phu tử lên bảng chỉ bất quá cái này nhất bảng đơn bây giờ đã sớm vì thế nhân vứt bỏ bởi vì trên đời trừ lao phu tử bên ngoài sớm không thần thánh trừ lao phu tử bên ngoài trước đây còn có hai người cũng tại hai bảng bên ngoài đã là đi vào võ đạo trí cảnh lục khởi cùng ăn như sơn bảng bên ngoài người là đại đường cùng núi thái nhất đối với võ đạo trí cảnh cảnh giới này người tốt nhất an bài cảnh giới này võ giả nói là người lại sớm đã siêu việt nhân lực cực hạ n thần ma thể phách nói không phải người lại nhưng vẫn bị người bình thường tuổi thọ chô ước thúc hạn chế không có chuyển tiên đạo luyện nguyên thần tuổi thọ lâu đời cho nên đối với trước đó lục khởi cùng ăn như sơn hai người phụ trách nhân bảng đại đường cùng phụ trách sơn bảng núi thái nhất đều ăn ý đem hai người không ghi lại trong danh sách diệp thái bạch hiện nay cùng phu tử lục h ở i an như sơn là bảng bên ngoài bốn người tuy là bảng bên ngoài lại là một loại khác càng cường đại chứng minh thí dụ như phu tử l ẻ loi một mình một lời vì thiên hạ lập quy củ ba năm nay không một giáo dám p h ạ m cấm thí dụ như lục h ở i trấn quốc vũ thành vương bắc cảnh bốn trăm l i n đại quân là không thể tự ý rời nhưng cũng không người dám đi bắc cảnh vớt lục h ở i dâu hùm cho dù tam giáo thánh địa cũng như thế cái kia bốn trăm l i n đại quân t ỏ a trấn nơi đó chính là có thể để cho thần kinh quỷ chiến cực lớn uy hiếp bây giờ diệp thái bạch cũng thành mấy người kia liệt kê câu ngao mỏm đá một trận chiến cho giang hồ cùng tu đạo giới mang đến như thế biến hóa cực lớn lục thanh bình một đ o à n người lại tại quan chiến về sau như cũng dựa theo sớm định ra lộ tuyến tiến về núi võ đ ă n g đây đã là ngày thứ ba đem triệu thanh dương đưa về thiên tông tiết sinh bạch trở về đuổi kịp thế t ử điện hạ đội ngũ thiết gia ra, ra chuyến này còn thuận lợi sao lục thanh bình hỏi tiết sinh bạch thở dài nói thuận lợi là thuận lợi chính là tin tức này từ lão đầu tử đi nói cho thiên tông để lão nhân ra ta cũng trong lòng cảm giác khó chịu lục thanh bình sau khi nghe thấy cũng là phức tạp khó tả trong lòng thở dài tiết sinh bạch nói duy nhất n g o ạ i ý muốn chính là công chúa bị ta đưa đến thiên tông về sau cái kia mới trưởng môn hoàng t r â n nhân lại tựa hồ như sớm có sở liệu mặc dù trên mặt gặp hắn bi thống lại giống đã sớm biết không có nhiều hàn huyên liền đem công chúa đưa vào kiếm trùng bên trong lục thanh bình nghe vậy như có điều suy nghĩ cho tới bây giờ hắn đã bảy tám phần xác định một trận chiến này tuyệt đối có không muốn người biết nội tình thí dụ như cái kia diệp thái bạch từng nói thẳng lên tiếng ước định hai chữ cùng cuối cùng hắn ma xui quỷ khiến muốn tới thu tiểu công chúa làm đồ đệ gọn gàng mà linh hoạt c h u y ể n thụ hắn suốt đời kiếm đạo lục thanh bình đoán ra một chút cái gì tiết sinh bạch vì tiểu công chúa thở dài đồng thời nhưng lại mừng thay cho nàng mặc kệ diệp thái bạch không biết tính phản g ì tiểu công chúa được hắn suốt đời kiếm đạo truyền thừa lại là sự t hiện Võ đạo chí cảnh A. Trừ vương đạo trí Trừ cảnh cùng A. hạ nay h à võ đạo cùng cái i k bắt bên bạch thái bạch thái thái bạch đường đời như nhưng ăn sơn ngoài, kinh chính trên là diệp kiếm d u ba võ đạo tại r cảnh Bảo điện. Trước đó, mặc dù cũng điện. đó, có dù võ o trí thần cảnh h ma xuất ệ n nhưng lại r ấ thế ít n g e có còn truyền thừa xuất tại t nay Hiện h lại. ba cái võ đạo trí cảnh sở học chính là trên đời chân quý nhất ba bút võ đạo tài phú thiếu nữ chỉ là đi theo nhìn một trận giao đấu liền phải cái này ba bút chân quý nhất võ đạo tài phú một trong số đó nghe nói tiểu công chúa trước đó vận khí liền tốt đến cực hạn chỉ là tại thiên tông kiếm trùng ngồi hai tháng liền thuận lợi hoàn thành võ đạo trúc cơ hiện tại lại đồng thời người mang diệp ra kiếm đạo cùng thiên tông kiếm đạo loại này khí vận thật là quá cương đại không biết vị công chúa này tiêu hóa diệp thái bạch c h u y ể n thừa về sau lại sẽ có cái gì đột phá lần trước ngủ hai tháng liền võ đạo trúc cơ viên mãn lần này nếu không có chuyện ngoài ý muốn lại muốn ngủ một năm nửa năm chắc hẳn ít nhất phải đi vào thiên nhân huyền q u a n đi. một bên tùy hành núi võ đang tống vi vũ ngữ bên trong đều là cảm khái ao ước k ỳ ngộ vừa đến khâu tọa tiêu hóa liền có thể tăng cao tu vi dạng này khí vận thật sự là thiên địa đều tại yêu quý liền ngay cả lục thanh bình đều ở trong tối từ hoài nghi có phải là tiểu công chúa nguyên bản là hắn xuyên qua mà đến thế giới này thiên mệnh c h i tử cho nên mới sẽ có dạng này khí vận bất quá hắn ngược lại nghĩ đến thu hoạch của mình liền lại cảm thấy vận khí của mình kỳ thật so tiểu công chúa còn tốt hơn bởi vì chính mình đoạt được đồ vật cũng không so triệu thanh dương đạt được kém đúng thế tử điện hạ trôi này diệp ra bạch ngọc trôi kiếm nó mặc dù nguyên thân thần kiếm bị diệp thái bạch bẻ gãy nhưng trôi kiếm vẫn như c ũ là hiếm thấy vật liệu thế tử nhưng nhớ kỹ đưa nó đến lúc đó giao cho vương phủ thần tượng có hy vọng thay thế tử tại chế tạo ra một kiện không tầm thường binh khí tiết sinh bạch nhắc nhở lấy cái kia bạch đế kiếm tàn tạ tài liệu chân quý lục thanh bình khỏe miệm mỉm cười xưng phải nhưng thầm nghĩ cá cùng tay gâu không thể đều chiếm được một k hắn ố cuối i kiếm vật liệu cùng kiếm khai thiên đạo thừa、so、sánh, ta đương nhiên phải chuôi kiếm vật liệu, tiết sinh giao mình, liền tiên giác chuôi kiếm cái gì? Nó là cuối cùng bạch mi chân nhân thi triển cái kia thức kiếm khai thiên nhiên chiêu sợi. nhiên, tàn tạ vật thừa ta tuyển tay vật thanh trước phát thể thông thu thức trở trong tất thần một này này là này cùng chuyển sánh, đương mình, bình Nó cùng chân nhân môn chân bạch đạo bạch bạch hoạch bạch đạo bị Lúc cho lục được có được có khí, đế đế đó gấu. qua Quả gì. so ấy sẽ ý tới tay về sau lấy bạch ngọc c h u ô i kiếm hóa thành bụi phấn làm đại giá thu h o ạ mà đi ư ợ c h n tồn trong tại tại đ qua hoàn kiếm những thứ này lần ngược dòng tìm hiểu lục thanh bình tổng kết ra hồ điệp ngược dòng tìm hiểu ra chân ý mấy cái mấu chốt điều kiện thứ nhất, cái này kiện sự vật nhất định phải có chân ý chất chứa thứ hai ngược dòng tìm hiểu sự vật bên trong không c h ọ n vẹn chân ý đến hoàn toàn trạng thái nhất định phải nó đã từng trong một khoảng thời gian có hoàn chỉnh chân ý nếu nó cho tới nay chính là tàn ý truyền thừa cái kia ngược dòng tìm hiểu ra cũng vẫn là tàn ý thứ ba làm ngược dòng tìm hiểu chân ý đại giới cái kia kiện sự vật sẽ đang tìm hiểu sau khi thành công bị tiêu hao hết cuối cùng cũng không phải là hắn mỗi lần ngược dòng tìm hiểu cũng có thể trở thành công điểm này càng mấu chốt ngược dòng tìm hiểu tất cả hồ điệp có nguyện ý hay không nói tóm lại màu đen hồ điệp năng lực là truy nguyên tố bản đã từng hoàn chỉnh tồn tại qua chân ý mà cũng không phải là thôi diễn phục hồi như cũ cái này cùng tiểu bạch si vẫn còn có chút khác nhau bất quá hắn là ngược dòng tìm hiểu ra kiếm khai thiên đạo cũng phụ tặng vạn kiếm quy tông truyền thừa đạt được thiên tông căn bản nhất truyền thừa kiếm đạo thu hoạch không kém gì thiếu nữ lại gặp được một vấn đề cực phát tăng ý thế mà là trời sinh ý cảnh mà không thể đủ dựa vào hậu thiên lĩnh n ộ sao đã tới tay vạn kiếm quy tông môn này nhưng cùng thần đao thuật nổi danh công pháp hắn tự nhiên cũng muốn học tập đao kiếm song tu nhưng mới vừa tay liền gặp phải khó khăn vạn kiếm quy tông là đem tự thân hậu thiên kiếm khí tán ở giữa thiên địa quy về bản tông sau đó nghịch phản hậu tiên h mượn chơi một kiếm từ bất luận cái gì một chô đánh tới vạn kiếm quy tông lợi hại nhất chính là quy tông sau một kiếm mà không phải vạn kiếm cái này quy tông sau một kiếm là đem mình vạn kiếm hóa thành thiên địa một kiếm chuyển biến nó có thể từ bất luận cái gì một chỗ g i ế t ra tới có thể nói tại một kiếm này chưa ra trước đó thiên địa vạn vật đều có thể là một kiếm kia nhưng môn này kiếm chiêu nhất định phải lĩnh nộ ra cực phát tàng ý ý cảnh mới có thể thi triển cực phát tàng ý người chưa phát lúc giấu tại vạn vật phát lúc cực như trời sợp đây là tiểu bạch si cảnh giới a cùng vạn vật cũng sinh cộng minh mới có thể học được nhưng trong truyền thừa nói cái này vậy mà là một loại trời sinh thể chết tiến về núi võ đang lục thanh bình sầu mi khổ kiểm tiểu bạch si thể chất là cái gì không có tiểu bạch si loại thể chất kia liền học không được vạn kiếm quy tông thậm chí cả sau cùng kiếm khai thiên đạo nhưng bạch mi chân nhân tựa hồ trên thân cũng không có tiểu bạch si loại kia khí chất lục thanh bình nghĩ đến tại bạch mi chân nhân thi triển một chiêu này thời điểm mình nhìn thấy tiểu bạch si cái bóng điều này nói rõ một chút sự tình bạch mi chân nhân cũng không phải loại thể chất kia lại thi triển đi ra bởi vì môn hạ của hắn có tiểu bạch si loại này chân chính có thân hòa thiên địa thể chất người sau đó bị hắn cũng không biết thông qua cái dạng gì biện pháp mượn tiểu bạch si một vài thứ ngược lại học xong lục thanh bình như thế suy đoán đã có bạch mi chân nhân không phải loại thể chất này cũng có thể thi triển tiền lệ vậy ta cũng là có khả năng lục thanh bình tràn ngập hy vọng tuy nói bạch mi chân nhân cuối cùng một kiếm kia bại vào diệp thái bạch c h i thủ nhưng cái kia hóa thân thiên địa vĩ lực dù ai cũng không cách nào không tâm động nhất định phải nghĩ biện pháp học được lĩnh nộ ra cực phát tàng ý ý cảnh sau đó học được vạn kiếm quy tông thậm chí kiếm khai thiên đạo không phải chẳng phải là tay cầm lợi khí mà không thể dùng v ư ở n g công trên đời này đỉnh tiêm kiếm đạo truyền thừa tiến về núi võ đang trên đường thiếu niên ngồi ngay ngắn trên ngựa nhìn qua phía trước triều tà đ ố n g nhiên trong đầu xuất hiện một bức tranh là lúc sau mình hành tẩu giang hồ hình tượng cả n g ư ờ i cóng đao kiếm nam tử đao quần kiếm si tựa hồ cũng không tệ hắn trên ngựa vớt cằm lâm vào hy vọng chương tám mươi xá lợi t ử bí mật đây chính là hồ đại long hơn một trăm người đội ngũ đi tới một mảnh hồ lớn trước đó phóng ngựa uống suối tạm thời nghỉ ngơi núi v õ đang liền tại hồ đại long chi bắc cái này tục chuyển tòa hồ lớn năm đó từng có một con rồng trong hồ ngủ say là huyền thiên thăng long đạo chủ lệ thần tú hảo hiu bất quá về sau rồng người chết chết tiết sinh bạch vuốt vuốt t r ắ n g b ệ c h sợi dâu phát ra than thở nói đáng tiếc l a o đầu từ lúc kia còn có muốn năm sinh không mắn kinh kém mười mấy năm mới có thể sinh ra, không thể may thể thể ra, lục ị vị tịch c chủ cái mặc chép cực h thần thời kinh nhân ghi nhưng láo phu nghe vật, v kia Kia đại. tài diễm giờ điện lại may qua long lệ là láo đạo mắn đã tuyệt tú một ít, bây dù vặt, h ư a thanh ể sinh sinh thời, hối cùng dẫn nhân hận gặp làm bình nghe thấy lao nhân ở đây cảm thán vị kia long đạo chủ phong hoa trong lòng không khỏi nhớ tới chân vũ đại lực thần thông cùng tiểu bạch si tại núi bạch liên bên trên cùng mình nói qua liên quan tới huyền thiên thăng long đạo lịch sử hơn hai trăm n ă m trước trên giang hồ một cái tên là lệ thần tú nam nhân hoành không xuất thế tại loạn thế đánh ra mình một phiến thiên địa hán được xưng là võ đạo song tuyệt lấy một thân một người sang chế bốn môn dù cho là tại tam giáo thánh địa bên trong cũng muốn được xưng tụng vì tuyệt đại thần công truyền thừa đã là tam âm lục yêu đao chân vũ đại lực thần t h ô n g b ắ t đầu thăng long quyền huyền dương phá hư quyết càng là tại cuối cùng ý đồ nhất thống phật đạo lý niệm mới gặp phải phật đạo chèn ép thử hỏi nếu không phải là huyền thiên thăng long đạo thật có có thể uy hiếp được trên diêm phủ đại địa phật đạo lý niệm năng lực như thế nào lại gặp được phật đạo chèn ép như thế nghĩ lại càng khiến người ta đối cái k i a lệ thần tú hướng về bội phục c h i cực có thể xưng một thời đại c h i tuyệt thế phong hoa nếu như đem giang hồ võ lâm mỗi trăm năm phân một thời đại như vậy gần nhất 500 năm trăm n ă m giang hồ trong trốn võ lâm không ngoài dự tính 500 năm trăm n ă m trước diệp gia diệp hồng tuyết che đậy một thời đại võ lâm nhân bảng tại chiêu ý cảnh giới bên trên tu thành phát tại ý trước loại này bước thứ tư chiêu ý hắn có một không hai một thời đại d i ệ p hồng tuyết về sau lại có phật đạo hai nhà nhân vật lãnh tụ độc bộ võ lâm chính là bây giờ chùa bồ đề tọa c h ấ n thần tiên bồ đề đạt ma cùng thế hệ này long hổ trương thiên sư trương linh vận ba người này phân biệt chiếm hết ba cái trăm năm võ lâm anh tuấn kiệt xuất ba người về sau liền xuất hiện cái này hồ đại long phát tích lệ thần tú một người thành lập được một môn đạo tông s a n g chế bốn môn cái thế tuyết học chân vũ đại lực thần thông tầng thứ tư sánh vai thần ma càng truyền thuyết hắn có hy vọng sáng chế tầng thứ năm thông hướng chân chính tiên phật c h i cảnh đáng tiếc hắn bị phật đạo c h ấ n áp huyền thiên thăng long đạo hoàn toàn tuyệt tích thế gian liền ngay cả cái kia tứ đại c h ấ n tông tuyệt học đều tàn tạ khó tìm cũng bởi vậy sinh ra tại huyền thiên thăng long đạo địa chỉ ban đầu bên trên xuất hiện đạo môn mới một mạch núi võ đang cuối cùng cái này một trăm năm cũng ra hai người võ lâm tranh phong phảng phất túc địch chính là một trăm n ă m trước cùng là võ đạo trí cảnh tề long hổ cùng đại ma thần tề long hổ tục truyền là thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn một vị nào đó đồ đệ huyết mạch đại ma thần thì lai lịch không biết hai người tranh đấu trăm năm độc bộ thế gian cuối cùng tại miêu cương tri địa trận chiến cuối cùng song song mất đi tung tích cuối cùng liền đến cho tới bây giờ võ lâm hiện tại võ lâm giang trong hồ có l ú c hời diệp thái bạch dạng này người vậy mà không ngừng một vị thậm chí còn nhiều thế hệ này cũng chưa từng xuất hiện trước mấy trăm năm ở giữa một người độc bộ một cái võ lâm một người chính là một thời đại tình huống có lẽ là người kia còn chưa có xuất hiện có lẽ chính là trước mắt chỗ thể hiện ra dạng này cái này một trăm năm võ lâm là trăm hoa đua nợ trăm năm hồ đại long ánh hồ thanh tịnh giống như một khối cực lớn ngọc xanh sóng nước lấp loáng làm người tâm thần thanh thản nó cùng bầu trời h ò a lẫn mấy đoá mây trắng trở thành hồ trời t ố điểm để trong này sinh cơ tràn đầy lục thanh bình nhìn cách đó không xa trên xe ngựa chiếu cố lâm vãn dương tỷ đ ệ hai người vị này lâm đạo trưởng đi qua hai tháng đến nay điều dưỡng lại tăng thêm tiết sinh bạch ở bên phụ trợ đã dần dần có thể nắm giữ tâm trí của mình lại như cũng còn khiếm khuyết một chút xíu bất quá tiết sinh bạch nói thanh niên này đạo trưởng nếu là có thể vượt qua cái này nhất trọng mang niệm sẽ tại đạo hạnh tiến tới một bước dài đây là một quan rất khó khảo nghiệm nhưng cũng là một cọc kỳ ngộ ngay lúc này tiết sinh bạch tựa hồ phát giác được cái gì trong tay xuất hiện một viên ngọc bài một đạo giống như ánh trăng quang mang l ó e lên lập tức trong tay hắn xuất hiện hai loại sự vật một viên lớn chừng cái trứng gà màu vàng bất quy tắc sự vật cùng một khối ngọc giản tiết sinh bạch mỉm cười đi tới nói thế tử tôn chân nhân bên kia đem cái kia khổ huyền ác tăng trong đầu chùa kim cương công pháp đều khảo vấn ra cũng đem thế tử điện hạ cần nhất hoán huyết cảnh tẩy tủy kinh truyền t ố n g đi qua lục thanh bình đem ngọc giản thu đi qua nhà danh nói ta hiện tại cần nhất chính là thái ớt lôi âm mới lạ hãn luyện xương đại thành về sau liền tiến vào luyện tạng một cảnh cái này một cảnh thích hợp nhất trúc cơ thần công là đạo môn trung nam phúc điệu thái ớt lôi â m tục truyền có thể mượn trợ thiên điệu tiếng sấm tu luyện cùng tạng phủ hô hấp thanh â m sinh ra cộng minh từ đó rèn luyện đến cùng rất khó tu luyện tới người nội tạng tẩy tụy kinh là hoán huyết viên mãn mới có thể tu hành thế tử không cần sốt ruột vương gia bên kia sẽ mau c h ó n g cho người tìm kiếm thiết sinh bạch cười an ủi lục thanh bình lại là thở dài một hơi nói thế nhưng là có người muốn ta ba tháng liền phải đột phá võ đạo trúc cơ cảnh không phải đến lúc đó coi như diệp thương hải cao ta một cảnh giới nàng cũng sẽ không là lấy lớn hiếp nhỏ xem như đã cho ta lấy cơ hội tiết sinh bạch lại là hư l ệ n h nói diệp ra quá càng d ỡ thế tử hà tất sợ hắn chờ du lịch xong võ đang chúng ta liền về bắc cảnh phơi hắn diệp thái bạch lại c u ồ n vọng cũng không dám đến bắc cảnh làm cái gì võ đạo trí cảnh hoàn toàn chính xác đã gần đến thần ma nhưng tam quốc thời kỳ liền từng có một vị đi vào thần ma chi cảnh thần tướng bị r a cắt thừa tướng dụng kế vây khốn lấy hai trăm ngàn đại quân vây giết mà chết lục thanh bình nghe vậy nhẹ giọng cười nói ta cũng không làm sao sợ chỉ là không muốn mất mặt mà thôi cho ta ba tháng liền ba tháng sau ba tháng ta vô luận như thế nào đều sẽ không thua cho một cái tiểu nương môn mặc dù bây giờ còn không có thái ớt lôi âm nhưng là tính toán thời gian tiếp qua ba ngày liền muốn lần nữa tiến vào luân hồi điện lấy mình bây giờ trên tay những thứ này tích xúc nội tình tại luân hồi điện nơi đó đổi lấy mình cần thiết luyện tạng cảnh thái ớt lôi âm bất quá là tiện tay mà thôi bất quá tiến vào luân hồi điện trước đó ngược lại là muốn sớm an bài thật kỹ một chút miễn cho gây nên rối loạn lúc này vật kia là lục thanh bình chú ý tới lão nhân trong tay một kiểu khác đồ vật tiết sinh bạch cũng cười nhìn về phía trên tay chi vật nói thứ này liền có ý tứ thế tử đoán như thế nào đối mặt thiếu niên cầu nghi ánh mắt Thiết tôn thấy thể tưởng tượng sinh bạch ha ha chân nhân không cười nói, liền nổi, cái ngay cũng này cả cảm đây ú n tăng táng Thanh Bình nghe vậy cảm thấy kinh nghi, nghẹn họng nhìn g là thế mà. Thế mà lợi Lục cái ác cảm c xá kia hỏa sau, ra đốt tử. thấy bị h về vậy là vật gì liền xem như bảy tám tuổi tiểu nhi chỉ sợ đều biết là bình thường có phật môn cao tăng sau khi tọa hóa chỗ đốt ra màu vàng sự vật ẩn chứa nồng đậm phật tính là tăng người khi còn sống phật pháp từ bi chi chiếu giỏi tục truyền c h ù a quan âm từng có một vị tăng nhân tên là tuệ y t khả cũng là c h ù a quan âm đời thứ sáu chủ trì sau khi chết toàn bộ thi thể đều là kim thân xá lợi phật pháp tinh xảo đến kinh khủng cảnh giới mà cái kia ác tăng giết người phóng hỏa việc ác bất tận thế mà lại có thể đốt ra xá lợi tử cho nên liền ngay cả tôn t ử chân nhân đều cảm thấy rất là hiếm lạ như thế hiếm có phật vật nó phật tính không giả cho nên đưa tới cho thế tử điện hạ bản thân lấy trong ẩ ẩn m xem bộ Bình thần Phật tính xá lợi tử, có an thần thành thơi, Thanh tăng đốt hồn, chứa nhập định hiệu quả. Lục thanh bình nhìn an người này có Lục cái ác giúp xá lợi quả. a xá thán cái ác lợi lạ, đại thiên thế giới không thiếu tử, chút thế tăng, t có cảm không v.v. r lòng của hắn l ó e lên tựa hồ trên địa cầu cái nào đó cố sự bên trong cũng có một vị ác tăng giết người phóng hỏa trời sinh một mảnh giết người tâm lại là cuối cùng nghe chiều mà tròn thấy tin m à tịch phật giác viên mãn hắn đưa tay đem cái kia xá lợi tử chuẩn bị lấy tới đụng phải xá lợi tử sau hắn đ ỗ n g nhiên hơi biên sắc mặt lập tức cầm xá lợi tử bất động thanh sắc nói vậy ta thử một chút dùng hắn đến nhập định công nhìn xem có hiệu quả hay không nói xong hắn quay người liền trở lại lập tức trong xe tiết sinh bạch cảm thán tiểu thế tử hùng hùng hồ hồ hiện tại c ố này không kịp chờ đợi mới rốt cục có một chút người thiếu niên vội vàng sao động hắn nhưng lại không biết lục thanh bình xếp bằng ở xe ngựa về sau trong đầu nháy mắt xuất hiện rất nhiều tin tức kia là một cái ác tăng một đời cùng một cái liên quan tới núi võ đang cùng chùa kim cương thiên đại bí mật chương 81, t r ê n núi võ đang phật tử linh động lục thanh bình xếp bằng ở trong xe ngựa xác nhận xung quanh sẽ không có người bỗng nhiên tới quay r à y mình mới yên tâm mở ra bàn tay viên kia lớn chừng cái trứng gà màu vàng xá lợi tử làng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn bên trong lại có một sợi một sợi ánh sáng màu vàng nóng từ từ thâm nhập vào thân thể của mình bên trong cùng lúc đó t ừ n g đoạn một đoạn ký ức giống như một quyển sách ở trước mặt của hắn bị lẩn ra ác tăng khổ huyền một đời ký ức lục thanh bình tự lẩm bẩm hắn không nghĩ tới đem khổ huyền xá lợi t ử lấy đến trong tay về sau hồ điệp phát huy năng lực thế mà đem cái này xá lợi t ử bên trong một chút ký ức ngược dòng tìm hiểu hoàn toàn cái này ức lục thanh bình giống như liếc nhìn một bản nhân sinh sách dày một chút chùa kìm cương võ học bị hắn trước đặt ở một bên lại có mấy cái mấu chốt sự kiện ký ức chùa kim cương núi võ đang phật đạo khí vợ hắn đem tâm thần đắm chìm trong đoạn này trong trí nhớ lục thanh bình tựa như xuất hiện tại một cái thế giới khác tuyết lớn đầy trời xung quanh lại có to chuông phật vang vọng hắn có chút vừa quay đầu liền nhìn thấy sơn giai bên trên một cái trung niên tăng nhân mặc dù diện mạo càng thêm tuổi trẻ chút nhưng chính là muốn giết hắn khổ huyền đây là hắn tuổi trẻ thời điểm diện mạo trước kia bởi vì cứu người xuất thủ trừng trị ác bá lại bởi vì tay quá nặng thất thủ đánh chết t á c bá từ đây lưu lạc đảo vòng một mùa đông tại muốn bị đông cưng chết tại đại tuyết sơn hoang miếu thời điểm chùa kim cương lão trụ trì vừa vặn xuống núi làm một số việc gặp thanh niên lúc khổ huyền nhận lấy hán lục thanh bình về sau nhìn thấy hết thảy đều cùng binh ngục bên trong chân nhân tôn từ nhìn thấy nửa đời trước đồng dạng hiện tại lục thanh bình nhìn thấy chính là khổ huyền tại chùa miếu bên trong bởi vì uống say sau thất thủ đánh chết một cái tiểu sa di từ đó bị trục xuất dưới núi lúc một màn duy chỉ có khác biệt chính là tôn từ chân nhân khảo vấn đến nơi đây thời điểm khổ huyền thể nội vậy mà buộc phát ra cấm pháp đem hắn thân thể hỏa táng để tôn từ dò xét d ừ n g ở đây không biết đến tiếp sau hiện tại lục thanh bình cũng tại cái này khổ huyền ký ức tiết điểm bên trên lại như cũ có thể tiếp tục quan sát xuống dưới đây hết thể đều là bởi vì hồ điệp nó ngược dòng tìm hiểu ra trí nhớ đầy đủ lại không có cái gì cấm pháp q u ấ y phá để lục thanh bình có thể thấy rõ ràng đến cùng năm đó sẽ ra chuyện gì lục thanh bình trông thấy khổ huyền một mặt thất hồn lạc phách đi xuống núi hắn bây giờ bị trục xuất chùa kim cương lại có một loại thiên hạ chi lớn không biết nơi nào đặt chân ảm đạm hắn hơn hai mươi tuổi tiến vào bị lao hòa thượng đưa vào chùa kim cương tại chùa kim cương bên trong một đợi chính là mấy chục năm sớm quên phía ngoài hồng trần là như thế nào nhưng bây giờ lục thanh bình một mực nhìn lấy khổ huyền đi ra chùa kim cương ngàn dặm tỉnh thổ nhìn xem hắn đi vào giang hồ nhưng mà ngay tại khổ huyền sau khi xuống núi ngày đầu tiên trong đêm tên kia lão hòa thượng thần bí xuất hiện tại chìm vào giấc ngủ khổ huyền trước mặt vị này chính là chùa kim cương đương nhiệm phương trượng huyền tịch lão hòa thượng a lục thanh bình nhìn xem vị này thân hình g ầ y gò chỉ một thân áo tăng màu vàng mười phần chất phác l ã o hòa thượng khổ huyền bị bừng tỉnh khi lục thanh bình xem tiếp đi hai người này sau đó một đoạn đối thoại để hắn ngược lại rút khí lạnh khổ huyền kinh ngạc phương trượng sư phụ ngài làm sao tới rồi l ã o tăng không đáp khổ huyền bỗng nhiên vui vẻ nói ngài là đến thu hồi t r ụ c ta ra chùa pháp dụ sao huyền tịch lao tăng rốt cục mở miệng nói ngươi chỗ phạm sát giới chùa k i m cương không thể tha cho ngươi cho dù là ta cũng không thể phá lệ lưu ngươi khổ huyền lần nữa cô đơn nói vậy sư phụ tới là vì sao huyền tịch lao tăng nói ngươi cũng đã biết lão nạp vì sao không đem ngươi đánh vào địa ngục phật lao mà là muốn chục ngươi xuống núi khổ huyền một cái mê mang nhưng rất nhanh liền minh bạch như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ sư phụ đối đệ tử có khác căn bài huyền tịch lao tăng nói cũng không tính là có khác căn bài chỉ là đây là đối với ngươi mà nói đây là ngươi tiếp xuống thích hợp nhất tu hành khổ huyền lập tức quỳ xuống nói mời sư phụ chỉ thị huyền tịch lao tăng nói cái này bắt nguồn từ tám trăm năm trước một lần chùa kim cương tổ sư xem thiên tượng hắn nói giữa thiên địa sẽ có một môn c ú n g phật đạo khí vận mà lên phát hiện này tượng về sau vị tổ sư kia lập tức đưa tin trong chùa trừ tăng đồng thời đem tin tức chia sẻ cho đạo môn núi long hồ núi long h ổ vọng khí tiên thuật so ta chùa kim cương còn muốn càng tinh diệu hơn chút tại vị tổ sư kia đưa tin thời điểm núi long h ổ liền đã biết phật đạo đem gặp phải một lần đại kiếp cái kia chính là trong tương lai một khoảng thời gian bên trong sẽ có một môn phái dung hợp phật đạo lý niệm quật khởi tại đại địa phía trên khổ huyên sắc mặt đại biến chuyện này tính nghiêm trọng không cần nhiều lời bây giờ tam giáo thánh địa sở dĩ vì chính thống chính là bởi vì bọn hắn đều là thần thánh truyền xuống chân chính đạo thống lại là thế gian độc nhất vô nhị một nhà mà nếu như phật đạo hai nhà đã mất đi phân chia khái niệm biến thành một môn một hộ phật đạo không khác biệt vậy sẽ dung chuyển phật môn mấy chùa m i ế u lớn cùng đạo môn mấy đại phúc địa địa vị cùng chính thống thân phận như phật đạo lý niệm bị nhất thống bọn hắn những thứ này phật đạo thánh địa lại sẽ tính là gì cái k i a một thần bí môn phái giáo hạ chi thần sao đây rõ ràng là muốn chiếm đoạt phật đạo đầu nguồn địa vị chiếm cứ ban sơ chính thống nghị phật đạo đều là từ hẳn cái kia một giáo lý niệm mà đến n h ư toan như thế giải thích phật đạo huyền tịch lao tăng thở dài lúc ấy phật đạo hai giáo tại liên hệ việc này về sau tổ chức một lần long hoa pháp hội nhưng mà dù cho phật đạo hai giáo đều ý thức được việc này tính nghiêm trọng nhưng lại cũng không biết cái kia tương lai đem nhất thống phật đạo lý niệm cái kia một c ố khí vận quật khởi tại cái nào thời đại tại khổ huyền ánh mắt nhìn chăm chú thế là phật đạo l i ề n bắt đầu dài đến năm trăm năm chờ đợi rốt cục tại vi sư thế hệ này đợi đến người kia môn phái kia người kia tên là lệ thần tú môn phái tên là huyền thiên thăng long đạo bất quá sớm tại tám trăm n ă m trước liền đã có phật môn tổ sư suy tính đến ngày này phật đạo cũng đã sớm chuẩn bị mấy trăm năm duy nhất bất đắc dĩ là chỉ có chùa k i m cương cùng núi long h ổ ra mặt hợp lực chấn áp cái môn này đại chiến thảm liệt vi sư không muốn nhắc lại kết quả cuối cùng là huyền thiên thăng long đạo bị chấn áp lục thanh bình chú ý tới lao hòa thượng này đối với lần kia c h ấ n áp huyền thiên thăng long đạo lựa chọn sơ lược cũng không có nói rõ chi tiết ở trong đó khả năng còn có càng sâu nội tình lao tăng huyền tịch tiếp tục nói chỉ bất quá huyền thiên thăng long đạo mặc dù bị c h ấ n áp nhưng bị lệ thần tú chỗ tụ lên phận đạo khí vận lại như cũ chiếm cư tại núi t r â n vũ khó mà tàn đi khổ huyền mê võng hỏi núi t r â n vũ núi này ở nơi nào lao tăng thản nhiên nói bây giờ nó đổi tên vì núi võ đang khổ huyền t ự hồ minh bạch cái gì nói sư phụ chỗ bày ra sự tình chính là cùng cái này núi võ đang có quan hệ huyền tịch lao tăng nói bây giờ khoảng cách huyền thiên thăng long đạo đắm chìm đã hơn một trăm n ă m đi qua từ nơi này tái khởi núi võ đang cũng có trăm năm lịch sử mà chính là bởi vì nó tại phật đạo khí vận hội tụ chi địa sáng lập chú định núi võ đang bên trong sẽ xuất hiện một đời tiếp một đời phật tử linh đồng h ạ n g người cho đến sẽ bị lệ thần tú tụ lên khí vận đều tiêu tan mới có thể đình chỉ khổ h u y ề n cảm thấy ngạc nhiên liền lục ngay cả trong h h bình khó a n cũng này nặng bom cái là ký. tả t quả trí nhớ huyền tịch lao tăng tiếp tục nói những thứ này phật tử linh đồng bởi vì theo thời thế mà sinh trời sinh cùng ta phật môn hữu duyên nếu là tu phật môn phật pháp tiến cảnh đem một ngày ngàn giảm cho nên những năm gần đây ta chùa kim cương cách mỗi hai mươi năm đều sẽ phái người đi dẫn độ trên núi võ đ à n g đản sinh phật môn linh đồng đem bọn hắn dẫn vào phật môn đại pháp những người này như nhập chùa kim cương chính là chùa kim cương đại hưng tại thế trọng yếu lương trụ mặc kệ là phật pháp hay là tu vi đều đem có thể chống đỡ chùa kim cương một thời đại để chùa kim cương phật pháp tiến thêm một bước nhưng ngay tại ba năm trước đây phụ trách bên ngoài độ hóa những thứ này linh đồng phật tử trong môn tăng nhân sư thúc của ngươi huyền n i ệ m dưới chân núi hắn cứ gọi vô niệm tại độ hóa trên núi võ đang đệ tử đời một tân tiêu thời điểm xảy ra sai sót viên tịch thế gian khổ huyền bỗng nhiên nghẹn ngào nói vô niệm vị tiêu trên giang hồ nổi danh phật tăng thế mà là ta chùa kim cương tăng nhân nghe trong chùa người nói vô niệm tăng nhân là bản thân tu hành cũng không có môn phai à. lao tăng lẳng lặng nhìn hắn đẫu nhiên không ngừng khổ huyền hiểu ngay cả lục thanh bình cũng hiểu đây chính là sư phụ đem ta trục xuất chùa miếu nguyên nhân khổ huyền có chút mất m ắ t nói huyền tịch lao tăng bình tĩnh nói lão nạp nói qua ngươi bị trục xuất chùa triển tất cả tại chính ngươi bị chúng ác nhân ngươi nếu không giết tình m ì n h vì sao lại có này ác quả khổ huyền hít một hơi thật sâu đã thiện n g hai u y n t lao tăng thật dài niệm một tiếng phật hiệu ngữ bên trong đều là tang thương vui mừng lục thanh bình xem hết khổ huyền cái này đã từng một đoạn ký ức sắc mặt phức tạp trên núi võ đan g phật tử linh đ ồ n g khổ huyền vứt bỏ tăng ác tăng tên là vứt bỏ tăng tại người giang hồ trong mắt đã sớm không có quan hệ gì với chùa kim cương trên thực tế căn bản không phải như thế cái này vứt bỏ tăng thân phận chỉ là vì khổ huyền dưới chân núi làm những cái kia việc không thể lộ ra ngoài thời điểm sẽ không có người đem hắn cùng chùa kim cương liên hệ với như thế bẹ lũ s u nịnh thật sự là tốt một cái phật môn thánh điện lục thanh bình lẩm bẩm nói chương tám mươi hai núi võ đang có vấn đề xem hết một đoạn này ký ức đây chính là khổ huyền cùng lâm vãn dương quan hệ trong đó lâm vãn dương là trên núi võ đang phật tử linh đồng thế hệ này bên trong tuân theo phật môn khí vận đản sinh người nếu như tu hành phật pháp đem một ngày nàng giảm cho nên khổ huyền muốn đem hắn dẫn độ tiến phật môn lâm vãn dương thậm chí không phải khổ huyền cái thứ nhất dẫn độ tiến chùa kim cương núi võ đang đệ tử núi võ đang từ huyền thiên thăng long đạo di chỉ bên trên thành lập Kế thừa trước bị lúc l o ngay đạo đạo lại chủ lệ thần Phật, khí hiện lệ tú tụ vận, mỗi i vị cùng Phật, đạo d u ê n h ậ tại cực m m âm thầm cương bên trong vị nhiều. Ngay tại lâm vãn dương trước đó khổ huyền lần thứ nhất dẫn độ một vị núi võ đang đệ tử vị k i a tính bối phận hẳn là lâm vãn dương cùng tống vi vũ sư thúc bối tên là thẩm t u phong từ trong trí nhớ trông thấy khổ huyền dẫn độ vị kia võ đang thẩm tú phong thủ đoạn lục thanh bình trong lòng coi như biết rõ khổ huyền dưới chân núi có ác tăng tên tuổi y y ảnh nguyên vẫn là tâm cảm giác người này tội ác chống chất nhất là tại rõ ràng khổ huyền nhưng thật ra là chùa kim cương phái xuống núi một phật môn ám tử về sau liền càng thêm cảm thấy phật môn như thế hành vi làm khiến người giận x ô i kia là hơn hai mươi năm trước kia núi võ đang có đệ tử xuống núi lịch lãm q u ý củ đời trước đệ tử thẩm tú phong cùng thế hệ này lâm vãn dương đồng dạng xuống núi lịch lãm lại ngoại ý muốn đắc tội một đám không biết tên thế lực một lần bị trọng thương cơ hồ sắp chết lại ngoại ý muốn bị một cái tên là vạn thắng thiên nam tử cứu vì báo ân hắn gia nhập vạn thắng thiên tiêu c ụ thay hắn bốn phía áp tiêu đồng thời tiêu sư dưới gối có một đôi nhi nữ đều chỉ có ba hai tuổi thẩm tú phong đồng thời cũng thích cùng cái kia một đôi hải tử chơi tiêu sư đối thẩm tú phong cũng vô cùng tốt cơ hồ đem hắn xem như thân tử nhưng mà tại có một lần vạn đại tiêu sư áp tiêu quá trình bên trong t h ầ m tú phong cửu nhân vậy mà đến trả thù ngay tại vạn phủ trong lúc đánh nhau t h ầ m tú phong c h ơ mắt nhìn những cái kia ác nhân đem ba hai tuổi một đôi hài đồng thất thủ giết chết hắn hại chết ân nhân một đôi nhi nữ lúc này tâm thần thất thủ bị tóm ở bắt trở về nhóm người kia muốn hắn sống không bằng chết sau đó chờ vạn đại tiêu sư áp tiêu trở về liền chỉ nhìn thấy cả nhà huyết thi một đôi nhi nữ hài đồng thi thể như thế nhân gian thảm cảnh vạn đại tiêu sư cùng ngày nổi điên cột ma bốn phía tìm cựu nhân mà ngày đó trong nhà người chỉ có thẩm tú phong không tại lục thanh bình nội tâm thở dài đây chính là một trận cố ý thiết kế tốt cục vì hãm hại thẩm tú phong mà mục đích thì là cuối cùng vạn đại tiêu sư tìm được đám kia ác nhân lại tại phía sau màn hát thủ cố ý thiết kế giới để vạn đại tiêu sư trông thấy tại ổ trộm cướp bên trong bị áp lấy uống rượu thẩm tú phong một trận hôn chiến bộc phát đem thẩm tú phong từng xem như nhi tử vạn đại tiêu sư đã nghe không vào bất kỳ giải thích nào hai mắt sung huyết đại sát tứ phương thẩm tú phong ban đầu chỉ là ngăn cản tự vệ nhưng mà tại người khác cố ý tính toán d ư ớ i hắn đã sớm là một m cái để tuyến con lần rối cuối cùng thẩm tú phong c h ơ mắt nhìn bởi vì chính mình cùng ân nhân r ú t r u dày dẫn đến tặc nhân bên trong một vị tìm đúng cơ hội từ phía sau lưng đánh lén vạn thắng thiên vạn thắng thiên chết tại thẩm tú phong trong ngực trước khi chết còn cần hận thấu xương ánh mắt nhìn chằm chặp thẩm tú phong thẩm tú phong mất hết can đảm bởi vì chính mình hạ i chết cứu hắn một mạng ân nhân một nhà cái kia một đôi hải tử vô tội thậm chí ngay cả ân nhân cuối cùng cũng bị hắn hạ i chết nhưng bởi vì vạn thắng thiên giết vào đại pha ổ chống cướp vậy mà để hắn thuận lợi chạy ra ổ chống cướp sau cùng trong vài năm hắn chưa có trở về núi võ đang chỉ là một lòng vì ân nhân báo thủ cuối cùng rốt cục giết hết năm đó đám kia tạp nhân nhưng mà thu mặc dù báo mấy năm này mỗi một muộn hắn nhắm mắt lại đều sẽ xuất hiện một đôi vô tội hài đồng nhốn máu khuôn mặt cùng ân nhân trước khi chết cũng hận không thể ăn hắn hung ác ánh mắt thẩm tú phong chịu đủ nội tâm tra tấn lúc này khổ huyền xuất hiện đây chính là khổ huyền lần thứ nhất độ hóa phật tử linh đồng thẩm tú phong cố sự lần thứ hai chính là trước đây không lâu lâm văn dương thẩm tú phong sau khi xuống núi kinh lịch hết t h ể sự kiện ảnh hưởng hắn nhân sinh tất cả cố sự đều là khổ huyền cố ý thiết kế mà thành vì chính là để thẩm tú phong đối thế giới mất hết can đảm đối bản thân sinh ra hoài nghi đối nhân sinh tràn ngập tuyệt vọng sau đó phật môn phật pháp độ hóa liền có thể xuất hiện hiệu quả nhanh chóng hiệu quả lâm vãn dương lần này cũng kém không nhiều k i a đến từ miêu cương người liền có khổ huyền trong bóng tối chỉ điểm nguyên nhân lâm vãn dương mấy người mới có thể bại lộ đây chính là khổ huyền một đời cuối cùng bởi vì nghĩ ra tay với lục thanh bình bị trấn quốc vũ thành vương chấn áp ép vào binh ngục bên trong lại tại tôn từ chân nhân khảo vấn trong đầu hắn bí mật quá trình bên trong ở dưới trước núi mấu chốt nhất cái kia đoạn ký ức lúc xúc động chùa kim cương cấm pháp thiêu hủy khổ huyền thân thể cùng linh hồn vì chính là không thể để cho khổ huyền nhưng thật ra là chùa kim cương cố ý b u ô n g xuống núi ám tử bí mật này bại lộ như chuyện này tiết lộ ra ngoài chùa kim cương phật môn danh dự có thể nghĩ nhưng chùa kim cương liền xem như lục địa thần tiên toa c h ấ n cũng không thể lại nghĩ đến trên đời này có một con màu đen hồ điệp có thể ngược dòng tìm hiểu tiền căn hậu quả một viên xá lợi tử để thế tử điện hạ người ngoài này Biết được chùa khổ m cương cái này k ô không n muốn người n g chịu biết i t í n huyền toán. Khổ h lúc tuổi còn trẻ cũng là có nhiệt tình vì lợi ích chung trượng nghĩa giúp người một mặt nhưng như cũ đổi không được hắn trời sinh hiếu sát bản tính cho nên mới sẽ tại chùa kim cương đánh chết vô tội sa di cho nên sau khi xuống núi mới có thể kiếm được một cái ác tăng tục danh cho nên mới sẽ vì độ hóa trên núi võ đang phật tử linh động không tiếc đại giới tại phía sau màn thiết kế ngay cả mấy tuổi hài đồng đều có thể tàn nhẫn giết chết cũng chỉ vì bức thẩm tú phong thẩm vì tú suất. ta Ra, lục ú c trước còn bắt hắn cùng càng cùng che chính chết chứng có bắt trí thâm thật sát tính cùng nô tính đã sớm che lại bản thân hắn thiện tính, đốt tử, Phật tính lại như thế ra nhưng như người, như sớm hắn sánh, giống nô bản hắn minh hắn nào. khi lỗi là lý lại là lợi lại là lại l đây so sau kỳ đã quỳ xá thanh bình mở hai mắt ra trông thấy trên tay mình đã hóa thành m à u vàng cho b ụ i xá lợi kim phấn mà khổ huyền làm hết thảy lại hoàn toàn là chùa kim cương phương trượng âm thầm thụ ý vì chính là ta lần này muốn đi bái kiến trương lão đạo núi võ đang lục thanh bình bỗng nhiên trong lòng c h ấ p động hơi b i ế n sắc mặt nội tâm suy tư dựa theo khổ huyền ký ức chùa kim cương âm t h ầ m độ hóa núi võ đang phật môn linh đồng cách làm đã tiếp tục hơn một trăm năm núi võ đang coi là thật liền cái gì cũng không biết sao hắn nghĩ như vậy lập tức đi xuống lập tức xe nhìn về phía cách đó không xa núi võ đang tam tỷ đệ xe ngựa mắt sáng lên đi tới thế tử điện hạ tống vi vũ nhìn thấy lục thanh bình đi tới lên tiếng chào hỏi lục thanh bình cười nói lâm đạo trưởng thế nào lục thanh bình tra hỏi lúc trên xe ngựa vị kia tuấn giật áo đen đạo trưởng có chút mở hai mắt ra lộ ra hơi có vẻ thành tịnh hai con ngươi đôi thiếu niên nhẹ gật đầu hắn cười nói xem ra lúc lên núi ta cũng có thể đối quý tông có cái bàn giao thế tử k h á c h khí nhờ có ngươi sư huynh mới không còn tống vi vũ cảm kích nói lục thanh bình khỏe miệng mỉm cười lại không nhiều lời mà là rốt cục mịt mở đi vào chính đề hỏi liền muốn lên núi tống cô nương có thể hay không vì ta giới thiệu một chút trên núi một chút cao nhân tiền bối miễn cho lên núi sau đường đột tống vi vũ không nghi ngờ gì nàng hẽ mở môi son chậm dai nói đến thế tử k h á c h khí trong môn trừ hơn trăm năm trước kia liền tọa quan không xuất ra tam phong tổ sư bên ngoài hiện tại trên núi ngay sau đó núi võ đang lịch sử từ trong miệng nàng êm thai mà tới từ hai trăm năm trước trương tam phong tổ sư sáng lập về sau đến bây giờ núi võ đang trải qua đời thứ năm người tống vi vũ lâm vãn dương chính là đệ tử đời thứ năm mà lục thanh bình đang nghe tống vi vũ giảng thuật đến đệ tử đời thứ ba cũng chính là sư thúc tổ của nàng một đời lúc nâng lên một cái gọi ân tiêu sư thúc tổ danh tự mà tới sư thúc của nàng một đời lúc quả nhiên cũng có một cái gọi là thẩm tú phong sư thúc sau đó đi qua lục thanh bình không lộ ra dấu vết đưa ra một chút đối núi võ đang tiền bối sự tích yêu kỳ ân tiêu sư thúc tổ trước kia du lịch giang hồ lúc Dung không nay cũng không có tìm được hắn tin tích biết, tìm tức. Thầm sư Thúc, thì cách có được sư lúc à tại Giang du lịch l Hồ lúc, bất h ạ này h hai người thời điểm, Vũ trên mặt có chút đạm. Quả nhiên chết.、Lục、Thanh Bình có ý riêng mịt mở nhắc nhở, tha thứ thời hai hoặc hạnh lâm Lục Lúc đây điểm, mặt tạm đạm. mịt mở mạng mội, mỗi một thời đại đệ tử, đều sẽ có một mất nạ. Nói đến người Tống trên riêng người núi đang người biến n đại có có có Vi đệ đều ta sao. tử, bất Vũ võ gặp các Quả ý sẽ giang tiểu đông chen miệng nói cũng không phải chỉ có chúng ta núi v õ đang dạng này cái nào trong tông môn không có chết bởi giang hồ báo thù quyết đấu m ỗ i đời đệ tử ngươi làm gì dạng này một bộ chúng ta núi võ đang rất thảm ánh mắt nhìn xem chúng ta mà lại chúng ta núi võ đang có xuống núi du lịch giang hồ quy củ vốn là tại lịch luyện đệ tử xuất hiện dạng này bất hạnh sự tình tiểu gì cũng sẽ nhiều một ít cũng là nhân tế gặp khác biệt lục thanh bình trầm mặc nếu như hắn không phải cơ duyên xảo hợp biết khổ huyền trên người bí mật có lẽ cũng sẽ khi chuyện tầm thường đối đãi nhưng bây giờ hắn nếu biết căn bản nguyên nhân lại lập tức muốn đi trên núi bái p h ỏ n g vị kia trương tam phong tổ sư đương nhiên phải hiểu rõ rõ ràng mấu chốt nhất một điểm là lục thanh bình hỏi núi võ đang đệ tử đến nhất định tuổi tác muốn xuống giang hồ lịch luyện quy củ thế nhưng là trương tam phong tiền bối lập thành vấn đề này rất trọng yếu nếu như là trương tam phong chỗ đ ặ t trước vậy thì suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực hắn chỉ sợ muốn hủy bỏ lần này núi võ đang chi hành tống vi vũ lắc đầu nói đây cũng không phải đệ tử xuống núi lịch lãm quy củ tựa hồ là hơn trăm năm trước kia tam phong tổ sư tọa quan về sau đ ờ i thứ hai trưởng môn sở định dưới cách nay đã có hơn một trăm năm lịch sử không phải t r ư ơ n g lão đạo lập thành lục thanh bình nội tâm suy nghĩ quay đầu nhìn thoáng qua lâm vãn dương xe ngựa nếu như không phải t r ư ơ n g lão đạo tự thân có vấn đề như vậy chỉ sợ sẽ là t r ư ơ n g lão đạo tọa quan về sau truyền nhân của hắn bên trong xuất hiện vấn đề mới có thể đối đệ tử bị không ngừng dẫn độ đến phật môn nhìn như không thấy mặc dù đây chỉ là ta một cái suy đoán nhưng nếu muốn nghiệm chứng hắn chỉ cần lên núi về sau nhìn trên núi võ đang người thái độ đối với lâm vãn dương liền biết lâm vãn dương hiện tại dần dần khôi phục thần chí hắn rõ ràng biết khổ huyền đối với hắn làm cái gì nếu như hắn nói ra khổ huyền muốn dẫn độ hắn nhập phật môn trên núi võ đang trưởng môn một đời người phản ứng như thế nào liền sẽ nói rõ vấn đề núi võ đang hai trăm năm lịch sử tục truyền trương lão đạo tọa quan chức chỉ là chỉ là đại tông sư trừ hắn cái này không thể khống chế nhân tố núi võ đang sư phụ một đời người liền chỉ có triệu kỳ lộc vị này trưởng môn tu đến thần thông pháp tướng cảnh cho dù núi võ đang có vấn đề ta có cùng cảnh tiết sinh bạch bảo hộ còn có tám đại tông sư hơn trăm giáp sĩ thủ hộ liền lớn mật tìm tòi lại như thế nào bất quá cái kia hẳn là muốn chờ hắn từ lần thứ hai luân hồi sự kiện bên trong sau khi ra ngoài lại nói chương 83, thiếu si hòa thượng chu quân bạch diệp thương hải phạm châu quận bị ngạn núi lạt già chùa kim cương trong rừng công đức bảo quan vạn đạo đ i ề m lành rực rỡ trung phật văn vọng đạo đạo phật âm trang nghiêm thiên địa để người giống như đặt mình vào phật tổ toa h ạ n không dám nói lớn tiếng tĩnh mịch trong rừng công đức áo trắng tăng nhân huyền diệt lần nữa tới đây hỏi ý khổ huyền đã chết lâm vãn dương bị cái kia lục khởi c h i tử đưa về núi võ đang tiếp xuống nên như thế nào làm ngữ khí của hắn t r ầ m lãnh ngồi đối diện hắn vẫn như cũ là thần tăng huyền duyên thân thể vai hùng nhưng khí chất nho nhã cái này chùa kim cương tứ đại thần tăng ở trong hai vị tất cả đều tu hành đến thiên địa hồng lô cảnh giới là chùa kim cương bây giờ trên mặt bản hai đại trụ cột tứ đại thần tăng bên trong huyền tịch lao tăng tu vi phật pháp đều không phải tối cao tu vi cao nhất chính là áo trắng tăng nhân huyền diệt mà phật pháp cao nhất là vai hùng nho nhã huyền liền duyên nhưng lại duy chỉ có là huyền tịch l a o tăng thành chùa kim cương phương trượng đều bởi vì phương trượng chính là nắm giữ chùa kim cương hưng suy người cái này một vị đưa cần chính là đem đạo thống môn phái đều kinh doanh tốt năng lực cùng p h ậ tiếu Pháp cùng Tu v cũng không có có không liên quan quá nhiều. Huyền Duyên mở ra Phật nhãn, đôi mắt bên trong có từng sởi kim mang lớp lẻ, giống như kim Phật h đôi lớp lòe, sởi quá ra mở mắt t Phật Đà, đ ề là thiền ý. Chắp tay trước ngực nói, trượng chắp phương nói, ngược ý, si ư huynh tính toán, sớm, có t ạ người đến trước đó, cũng đã để tiếu、si、xuống núi. trước Tiếu Si Tiếu Si đó, đã để hòa thượng là chùa kim cương đương đại tứ đại đệ tử bên trong tam đệ tử nhân bảng thứ năm mươi ba vị vừa vận tại diệp g i a diệp thương hải phía trên tu vi cũng là võ đạo trúc cơ viên mãn Áo cái trắng tăng diệt tử tự nhân huyền diệt nghe được cái này phải xuống núi đệ tử danh phải đệ được vị ề sau, sở mang mang ánh toán. bên trong phong lên, minh phương trượng tính theo bạch mắt một lóe ý cười, đã v này từng đồ tôn bối đệ tử tu hành thiên phú cực cao duy chỉ có khiếm khuyết chính là đối với phật pháp lĩnh mộ cùng áo trắng tăng rất giống cho nên rất cho hắn yêu thích tiếu si hòa thượng làm người cương liệt ghét ác đồng thời lại tâm cao khí ngạo nhưng ở chùa kìm cương tu hành quá trình bên trong trong môn trưởng bối nhưng không có tận lực đi ma luyện tính cách của hắn mà là mặc kệ tự nhiên cái này bắt nguồn từ chùa k i m cương phật pháp lý niệm niệm niệm không trệ phổ biến bản tính chân thực diệu dụng đã là công đức câu này thiền kệ cũng không phải là gọi người muốn làm gì thì làm mà là sấp xỉ tại nho môn bảy mươi tùy tâm sở dục không vượt khôn đại cảnh giới nhưng là giáo đệ tử tu hành bởi vậy nhập môn mình lĩnh ngộ ra đến thiền kệ bên trong chân chính phật pháp cũng không sai đây là một cái thấy núi là núi thấy nước là nước thấy núi không phải núi, thấy núi, nước không phải nước thấy núi hay là núi tên h hay là nước tu hành trình. hành, đều là từ tới sâu. Nhưng đại khái là tiếu、si、hòa thượng Phật Pháp h ấ Bất y nước nước luận nào cạn tới là là là tu tu từ tiếu t quá đều sâu. kẻ đại si i Phu thấp, Phật Pháp gặp thật như thế tu hành hắn, không chỉ cảnh không thân khí, thành hắn quá tu nuôi quét tăng một trừ tại tâm tụ một nốt tượng. Tên ngược liền ngưng viên son, càn ngoại là sắc giới có cao, lại mi dồi biểu ma ma đệ tử này thường cùng gây chuyện dính dáng phương trượng thả hắn xuống núi đi nối liền chưa lại phật tử dẫn độ chi tu hành cụ thể tính t o á n n gì huyền diệt đã nhất thanh nhị sở cũng minh bạch cái này đệ tử thực tế là không có gì thích hợp bằng đến cùng là phật môn khí vận dưỡng thành phật tử chùa kim cương nào có dễ dàng như vậy từ bỏ đã tại trên núi võ đang đem những này phật tử xem như giao hẹ cắt một lứa lại một lứa như thế nào lại bởi vì một lần chỉ là ngoài ý mớn liền từ bỏ thế hệ này phật tử dẫn độ bất quá là không thể một lần thành công lại phiền thoái một chút thôi trăm năm xuống tới bọn hắn cũng có mấy lần dẫn độ xuất hiện phiền p h ứ c cuối cùng vẫn là không có chút nào ngoài ý muốn đem những người kia đ ộ nhập phật môn đáng tiếc núi võ đang hiện tại còn gánh vác tiếp tục vì phật môn nuôi rồng trách nhiệm không thể động trương tam phong không phải ta đích thân từ ra mặt đem trương tam phong độ về xa môn áo trắng tăng huyền diệt đáng tiếc thở dài không thể làm như thế nguyên nhân đơn giản là bởi vì trương tam phong ở nơi đó núi võ đang mới tại những cái kia bị lệ thần tú tụ lên phật đạo khí vận mới có thể tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng ra cái này đến cái khác phật t ử linh đồng một khi nơi đó không có m ô n phái cũng liền không khả năng sẽ có cảng phía sau phật tử linh đồng cung cấp bọn hắn dẫn độ độ trương tam phong tương đương với tát ao bắt cá trái lại có trương tam phong cùng núi võ đang tại bọn hắn có thể không ngừng mà thu hoạch núi võ đang khí vận đây cũng là lúc trước chùa k i m cương đã sớm quyết định một cái lâu dài chiến lược lấy núi võ đang long vẫn chi địa đến chăn thả khí vận mượn gà đẻ trứng thiên hạ giang hồ loạn thế nhau nhau người đều có người cố sự tại chùa kim cương phái ra một vị mi tâm có nốt ruồi son thiếu niên mập hòa thượng xuống núi hướng hồ đại long phương hướng mà đi lúc đông hải nào đó quận cái gì diệp hiền đệ bế quan một cái thân mặc áo màu lam phong thần tuấn lãng vươn người hạc lập người thanh niên đứng thẳng một nhà phủ viện ngoài cửa được nghe diệp thương hải bế quan tu hành về sau thấp mắt như có điều suy nghĩ công tử bế quan trước từng nói nếu là chu công tử tới chơi để ta đợi hắn nói một tiếng thật có lỗi hắn sau ba tháng có chiến hẹn đáp ứng công tử cùng nhau đi tới miêu c ư ờ n g chém yêu ước định sợ là muốn chỉ hoan đến năm sau một cái lao giả tóc trăng trên mặt tay này nói đối diện vị này thế nhưng là cùng diệp gia cùng là cổ lao thế gia chu gia thế hệ này bên trong xuất sắc nhất thanh niên chu quân bạch tại nhân bảng bên trong xếp hạng người thứ ba mươi sáu tại diêm phủ thế hệ thanh niên thập đại trong cao thủ xếp hạng thứ sáu tư chất căn cốt tầm tính mọi thứ đều lên tốt thậm chí trước mắt tiểu thư cũng không sánh nổi hắn chu quân bạch nghe vậy về sau ánh mắt lấp l ó e mấy cái suy nghĩ sau đó hiện ra như tắm gió xuân nét mặt tươi cười nói xem r a diệp hiền đệ là nghĩ tại cái này ba tháng ở giữa đột phá tới thiên nhân huyền quan cảnh giáo cái kia lục tiểu thế tử không có bất kỳ cái gì cơ hội lao nhân cười cười không nói gì đã như vậy cái kia chu m ỗ trước cáo tử mời lao bá đợi n g ư ờ i ra công tử sau khi xuất quan bảo hắn biết sau ba tháng nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n chu m ỗ tất đi nhìn qua nàng chiến bại cái kia tiểu thế tử phong thái chu quân bạch cười k h ẽ thi lễ sau rời đi nửa ngày sau một chỗ phủ viện thế nào diệp ra nha đầu kia không có đáp ứng ngươi một cái lao nhân nhũ mày hỏi chu quân bạch nhàn nhạt thở dài nói chỉ có thể chờ đợi ba tháng về sau hắn đem đi trước từ đầu đến cuối nói ra lao nhân lông mày vặn chặt diệp thái bạch thành tựu võ đạo trí cảnh lại là chúng ta cổ lao thê ra một họ nếu có thể đem hắn mời đến chúng ta liền có càng lớn lực lượng lại không tốt ngươi cùng tiểu nha đầu kia nếu là thông gia tương lai cũng có thể có hy vọng học được diệp thái bạch kiếm đạo chu quân bạch mỉm cười nói yên tâm quân bạch biết nên làm như thế nào một cái mười lăm tuổi tiểu cô nương cầm ra lòng của nàng còn không đơn giản lão nhân nuốt dâu nói ngươi thiếu niên lão thành thiên tư thông minh có chút sự tình nhìn so chúng ta còn rõ ràng minh bạch nặng nhẹ chính là lao phu cũng không cần nhiều lời chu quân bạch cười không nói ngược lại nhìn về phía đông hải diệp ra phương hướng diệp thái bạch là cái quân tử không muốn để diệp thương hải ỷ vào tu vi ưu thế lấn cái kia tiểu thế tử nhưng hắn về thành sau nhưng cũng bởi vì cái kia câu ngao mỏm đá một trận chiến bế quan chữa thương cái kia diệp cô nương lại là cái tâm cao khí ngạo không kém ai tính tình một lòng muốn đem trận chiến kia định nghĩa vì không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn một trận chiến cho nên tại diệp thái bạch cho cái kia tiểu thế tử ba tháng thời gian tu hành về sau chính nàng cũng không cam chịu tâm tạc quan muốn nhất cổ tác khí đột phá thiên nhân huyền quan cảnh có chút hướng thuốc phụ diệp thái bạch t i mắng kháng nghị tâm lý đồng dạng là ba tháng thời gian nếu là hắn có thể đột phá đến v õ đạo trúc cơ ta cũng có thể đột phá đến thiên nhân huyền quan đến lúc đó ta vẫn là cao hắn một cảnh giới kết quả của trận chiến này vẫn là không có ngoài ý muốn ta liền không tin thuốc phụ ngươi còn có thể lại cho hắn một cơ hội để hắn lại đột phá đến thiên nhân huyền quan lại tại ta một trận chiến như thế mới là làm ta động tâm nữ t ử a chu quân bạch nội tâm cười nói một cái nghe nói bắc đường mới sắp xếp nhân bảng có hai người đặt ở trên đ ầ u mình lập tức cả người vào bắc đường kiếm chống hai người đem hai người dẫm tại dưới chân thiếu nữ mặc dù mới mười lăm tuổi lại sớm đã biểu hiện ra vô cùng phong mang chú định nàng là diệp da kiếm tu nửa điểm không hổ cả một đời đều tại giành thắng lợi hiếu thắng thần đao thuật cùng bách bộ phi tiên nàng nếu là thắng liền liền chứng minh đã từng cho diệp da mang đến khuất nhục thần đao thuật trung quy là bị người đến sau rửa sạch diệp hồng tuyết mang đến khuất nhục lịch sử rốt cục có thể tại thế hệ này bị nàng chỗ lật lại bản án từ đây diệp hồng tuyết trở thành quá khứ diệp thái bạch phong hoa che đậy thời đại này thậm chí ảnh hưởng hậu thế kia đáng thương tiểu thế tử hoàn toàn biến thành diệp thương hải muốn cho diệp ra chính danh đá đặt chân bất quá cái này cùng ta ngược lại không có quan hệ gì chu quân bạch khỏe miệng mỉm cười thế nào bắt lấy cô gái nhỏ kia tâm mới là hắn muốn suy nghĩ diêm phù thế hệ thanh niên thiếu si hòa thượng chu quân bạch diệp thương hải ba cái người khác nhau thời gian giống nhau địa phương khác nhau đồng thời phát sinh khác biệt sự t ì n h mà chu quân bạch trong miệng đáng thương tiểu thế tử và hôm nay cuối cùng đã tới dưới chân núi võ đang chương tám mươi bốn chín mươi ngày đã tới dưới chân núi võ đang hôm nay là sương mù trời nhưng vẫn không giảm nơi đây tiên ra chi khí hơi nước bay lên ngược lại càng thêm giao p h ò núi võ đang một cỗ xuất trần chi ý núi võ đang hết thể mười hai tòa đỉnh núi hiện tại thế t ử điện hạ một nhóm hơn trăm người ngay tại võ đang huyền vũ d ư ớ i đỉnh thuận chân núi đi lên chỉ có một đầu đường mòn dùng đá xanh lát thành huyện bốn lợi diên lại có rêu xanh xanh biếc như một đầu thông trên chín tầng trời thanh long chi lưng yếu ớt mưa bụi bay xuống hơn trăm người bên thai còn có trong núi vượn âm thanh cùng đám khỉ tiên hào tiếng k ê u tại sơn cốc ở giữa quanh q u ầ n t r í n h tướng quân dẫn đầu trăm vị huynh đệ ngay tại này cắm trại đi t ừ tiết tiền bối cùng tám vị tiền bối tùy hành liền có thể lục thanh bình ra lệnh muốn trăm người giáp sĩ lưu tại dưới núi t r ì n h phượng lôi dứt khoát nghe lệnh mặc dù bọn hắn bị lưu tại dưới núi nhưng trong lòng lại tuyệt không lo lắng thế tử lên núi an toàn có tiết tiền bối vị này thần thông pháp tướng đỉnh phong đại cao thủ còn có bát đại tông sư tùy hành liền xem như núi võ đang sư trưởng một đời giống như trên đều có thể bị chín người này săn bằng lại lo lắng cái gì tống vi vũ thấy thế đối lục thanh bình lộ ra thiện ý mỉm cười mặc dù rõ ràng tiểu thế tử là người không thể lại làm ra mang binh lên núi loại này vô lễ cử chỉ nhưng vẫn là miễn không được đối lục thanh bình tại núi võ đang có mang tôn kính biểu thị cảm kích tốt chúng ta lên núi đi tính đến núi võ đang tỷ đ ệ ba người lại tăng thêm hộ vệ lục thanh bình an toàn chín đại cao thủ hết thể m ộ ư ơ i ba người liền đạp trên núi võ đang thanh long trên đường nhỏ núi từ chỗ giữa sườn núi điện hạ ngươi nhìn ẩn ẩn xuyên thấu qua mây mù bên kia chính là đằng xa ngọn núi tại núi võ đang mười hai tòa đỉnh núi bên trong nhưng cùng huyền vũ ngọn núi cùng tồn tại vì võ đang hai kỳ mà lại hướng đằng xa ngọn núi về sau chính là núi thái hòa thế tử điện hạ muốn bái kiến tam phong tổ sư ngay tại núi thái hòa động ẩn tiên bên trong toa quan mặc dù chúng ta những thứ này đệ tử đời ba vô duyên đi bái kiến nhưng trong môn phái trưởng bối ngẫu nhiên lại đi t h ă m viếng nếu là thế tử đến ứng cũng có cơ hội đi bái kiến tam phong tổ sư tống vi vũ vì lục thanh bình giới thiệu bất quá nghe các sư t h u ố c từng nói tam phong tổ sư đã một trăm n ă m đến ngậm miệng không nói ngồi tại động ẩn tiên bên trong giống như ngủ giống như tỉnh lục thanh bình nghe thôi hơi ngạc n h ư ê n nói ngủ rồi tống vi vũ đang muốn nói cái gì đông nhiên trong núi v ọ tới t một đoàn màu đỏ thân ảnh nhỏ bé giòn tan kêu một tiếng giang tiểu đông xem kiếm lục thanh bình tại thanh â m vang lên nháy mắt trông thấy tiết sinh bạch lão nhân không có động tác liền rõ ràng đại khái là trên núi võ đang người xuống tới quả nhiên ánh mắt nhìn sang về sau là một người mặc màu đỏ áo ngắn tử chỉ có nửa người đến cao lại là một cái trải lấy bím tóc sừng dê phấn điêu ngọc trác ánh mắt đen bóng áo đỏ tiểu nữ hải nhìn qua nàng chỉ có khoảng 11-12 t tuổi thời khác này nàng một kiếm bị giang tiểu đông nhẹ nhàng nắm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nhất là trông thấy kiếm gỗ bị đầu ngón tay kẹp lấy khẩn trương không thôi tựa như bảo bối bị làm bị thương nàng lập tức hổ manh hổ manh kêu lên giang tiểu đông người dám làm hư ta tiểu một kiếm ta bảy ngày cũng sẽ không để ý đến ngươi giang tiểu đông giật nảy mình tranh thủ thời gian bông u ra nhưng mà kiếm quang l ó a lên đỏ áo choàng ngắn bím tóc sừng dê tiểu cô nương hì hì cười một tiếng x o a y một tiếng đem kiếm gỗ thuận lợi gác ở giang tiểu đông trên cổ giang tiểu đông mắt trợn trắng lên nói ngươi đệm lên chân không mệt mọi sao tranh thủ thời gian để xuống đi nàng tiểu bất điểm cái đầu cần đệm lên bàn chân mới có thể đem kiếm gác ở giang tiểu đông trên cổ ai cần ngươi lo dù sao ngươi thua áo đỏ tiểu cô nương hì hì nói xuống núi trước nói xong ngươi muốn cho ta mua mức quả giang tiểu đông âm thầm lẩm bẩm xuống núi đánh một trận nửa năm tiền tiêu vặt đều không có trả lại cho ngươi mua mức quả lấy tiền ở đâu hồ nha đừng làm rộn có khách nhân đến bái sơn tống vi vũ lập tức nghiêm âm thanh đối đỏ áo choàng ngắn tiểu nữ h à i nói đồng thời hơi lộ áy náy quay đầu đối lục thanh bình giới thiệu nói vị này là tiểu sư mội của chúng ta từ hồ nha nhỏ tuổi nhất bình thường bị các sư đệ sư huynh làm hư để thế tử điện hạ chê cười lục thanh bình cười cười đối tiểu nha đầu kia nhẹ gật đầu nói tại hạ lục thanh bình đến đây núi võ đang bái phỏng tiểu nha đầu nghe thấy lục thanh bình đối nàng chào hỏi lúc này mới thu hồi tiểu m ộ t kiếm nhìn kỹ đi qua sau đó khuôn mặt nhỏ hừng đỏ trong lòng nói nhỏ như vậy khách nhân cùng giang tiểu đông nhiên k ỹ không sai biệt lắm nha không quá lớn được ngược lại quái đẹp mắt đ ô n g nhiên giết ra tới một cái áo đỏ tiểu cô nương có như thế một khúc nhạc đệm khoảng cách đến võ đ ă n g kim điện còn có một nửa lộ trình lại bởi vì có tiểu cô nương này để quãng đường còn lại đổ nhiều một chút vui cười đã sớm thu được sư tỷ thư của các ngươi bảo hôm nay đến ta không chờ được nữa vẫn tại giữa sườn núi chờ lấy các ngươi nguyên lai、like、các ngươi thật đem đại sư huynh mang về á từ hổ nha đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem bên kia thần sắc chất phác vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục lâm văn dương sư phụ sư thúc cùng trưởng môn mấy người đều tại kim điện chờ lấy các ngươi đâu quả nhiên lại đi gần một nửa lộ trình có núi võ đang đón khách đạo sĩ trực tiếp tới làm lễ lục thanh bình đánh giá núi võ đang hoàn cảnh chung quanh rất là tán thưởng tiết sinh bạch lại là vớt dâu khen không nghĩ tới trên núi võ đang linh khí thế mạ như vậy chi nồng vượt xa môn phái lục thanh bình chỉ là võ đạo trúc cơ còn không có mở ra thiên nhân huyền quan đặt tới nhân thân tiểu thiên địa thiên địa đại nhân thân cảnh giới có thể thông qua thân thể thổ nạp hô hấp thiên địa linh khí đến luyện thể cho nên chỉ có thể nhìn thấy mắt thường thấy cảnh tượng tiết sinh bạch lại trực tiếp trông thấy núi võ đang phúc điệu tiềm lực hắn âm thầm kỳ quái như thế linh khí nồng đậm đỉnh núi thế mà bị núi võ đang dạng này một cái nho nhỏ môn phái chiếm cứ mà lại tốt như vậy chỗ tu hành thế mà hai trăm năm đến không có xuất hiện qua lợi hại gì nhân vật lục thanh bình không biết tiết sinh bạch suy nghĩ trong lòng nếu như hắn biết hắn nhất định sẽ nói núi võ đang đến tột cùng có hay không nhân vật lợi hại chờ gặp qua vị kia trương lão đạo nhìn xem phải chăng như trong lòng suy nghĩ như vậy là hai đời tương tự một cái đạo môn đại niu h ê đến lúc đó liền có kết luận rất nhanh một đoàn người qua núi võ đang cổng chân vũ huyền nhạc đền thờ một đường đi thẳng trông thấy trên núi võ đang một chút giải rác đạo sĩ đã sớm nghe tống vi vũ nói núi võ đang một ư ơ i hai tòa trên ngọn núi cộng lại đệ tử cũng bất quá hơn ba trăm n người mà có thể tại cái này chủ huyền vũ trên đỉnh tu hành lại là ít càng thêm ít đoạn đường này tới chỉ thấy được bất quá mười mấy người dáng vẻ rốt cục đi vào núi võ đăng kim điện còn chưa tiến tiến vào trong điện liền có bảy vị đạo sĩ đi ra ngoài đòn lấy năm nam hai nữ theo thứ tự là trên núi võ đăng một đời trong đám người cũ bảy tôn lương trụ lấy trưởng môn thiên khu đạo trưởng triệu kỳ lộc cầm đầu phía sau đi theo lấy thất tinh bắc đầu vì sắp xếp thiên tuyển thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương diêu quang sáu vị đạo sĩ thế tử điện hạ đến núi võ đăng lao đạo không có từ xa tiếp đón trưởng môn triệu kỳ lộc thanh âm sáng sủa trước hết mời nhập kim điện ngồi xuống lục thanh bình mỉm cười ôm quyền phía sau tiết sinh bạch mấy người cũng làm lễ mấy người tiến điện về sau liếc thấy thấy thật to một chữ đạo treo tại điện bích phía trên tả hữu các thiết có cái ghế mười mấy người nhao nhao ngồi xuống dưới chân núi sự tình vì vũ đã đưa tin về núi võ đ ă n g đều muốn cảm kích thế tử cùng vũ thành vương trượng nghĩa tương trợ mới khiến cho vãn dương có thể từ cái kia khổ huyền ác tăng trong tay thoát kiếp võ đ ă n g trên dưới cảm niệm không hết triệu kỳ lộc thân là trưởng môn thế mà tự thân vì lục thanh bình dân trả lục thanh bình đứng dậy để lễ nói triệu trưởng môn k h á c h khí ta cùng tống cô nương cùng tiểu đông gặp một lần như bạn cũ không cần phải nói nhiều như vậy trong lòng của hắn ý nghĩ trợt lóe lên cuối cùng vẫn là quyết định trước thăm dò một hai nhân tiện nói liên quan tới lâm đạo trưởng bị cái kia ác tăng muốn độ hóa phật môn cử chỉ có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, đã ta cùng tống cô nương tiểu đông chính là bằng hưu mấy ngày này xuống tới cũng cùng lâm đạo trưởng giao tình dần sâu như võ đang điều tra ra được việc này có phía sau màn hát thủ có cần thanh bình viện trợ địa phương nhưng cứ mở miệng lục thanh bình cố ý đem khẩu khí thả rất là khinh cuồng rất có một loại thế gia nhị thế tổ t r ư ở n g nghĩa vì bằng hữu không tiết mạng sống cảm giác tiết sinh bạch cùng bát đại tông sư tại đứng tại thế tử phía sau mỉm cười triệu kỳ lộc nghe vậy có chút trầm mặc chợt nhìn thoáng qua sáu vị sư đệ sư muội cuối cùng đem ánh mắt rơi vào lâm vãn dương trên thân yên lặng nhìn chăm chú thật lâu trọn vẹn ba cái hô hấp vị này võ đang trưởng môn đánh vợ i ê n lặng mang theo ôn hòa ý cười nói trước muốn bao nhiêu cảm ơn điện hạng bất quá cái kia ác tăng khổ huyền như là đã bị vương phủ cầm xuống liền do vương phủ toàn quyền xử trí liền có thể như vương phủ có thể ở trên người hắn điều tra ra một chút cái gì đúng là có phía sau màn hát thủ muốn nhằm vào võ đang cái kia võ đang cũng sẽ không mặc người ư ớ c hiếp lục thanh bình ngay vậy biến s ắ c bất động nhưng trong lòng chất động bởi vì ác tăng khổ huyền cuối cùng bị lục khởi cầm xuống lại không khác điều tra phương hướng liền đem điều tra một chuyện xin nhờ đến vương phủ binh ngục trên thân ngược lại là trả lời giọt nước không lọt bằng vào đoạn văn này bên trong liền đã chứng minh núi võ đăng cũng không có chủ động muốn điều tra mình môn hạ đại đệ tử xảy ra chuyện ý tưởng đến tột cùng là quá sợ phiền phức hay là căn bản không muốn điều tra hắn nhìn thoáng qua lâm văn dương tống vi vũ giang tiểu đông còn có vừa gặp qua một lần vị kia bím tóc sừng dê nha đầu lục thanh bình trong lòng bình tĩnh hôm nay vừa m ớ i đến không nóng n ả y một ngày liền có thể nhìn trộm ra bí mật có thể từ từ sẽ đến nhưng vô luận như thế nào tống vi vũ ba người đã là bằng hữu của mình như núi v ọ đang thật sự có vấn đề hắn không có đạo lý thấy chết không cứu nhìn xem những người bạn này từng cái chìm đắm vào chùa kim cương ma chảo nghĩ như vậy hắn cũng liền khẽ cười nói triệu trưởng môn yên tâm bắc cảnh binh ngục cũng không phải chỉ là hư danh đối với cái kia nghĩ đối lâm đạo trưởng xuất thủ ác tăng phía sau phải chăng có người tất nhiên sẽ tra ra kết quả một khi kết quả xuất hiện thanh bình nhận được tin tức về sau t ấ t trước tiên nói cho võ đăng thiết sinh bạch ở một bên ánh mắt c h ấ p động như có điều suy nghĩ khổ huyền khảo vấn không phải đã kết thúc tôn tử chân nhân nói khảo vấn đến một nửa khổ huyền thể nội buộc phát cấm pháp đem hắn thân thể hồn phách đều thiêu đến không còn một mảnh thế tử điện hạ đây là vậy liền đa tạ điện hạ triệu kỳ lộc gửi tới lời cảm ơn sau đó nói nghe nói thế tử điện hạ tới núi còn có một cái khác sự tình chuẩn bị muốn bái phòng tam phong tổ sư mặc dù lao nhân ra ông ta tọa quan giống như ngủ không nghe thấy ngoại sự lại không phải toàn kỵ ngoại nhân q u o y r dày cho nên cũng là có thể để cho thế tử nhân cơ hội này thấy tổ sư một mặt bất quá thế tử đường xa mà đến có thể tạm thời tại trên núi v õ đang nghỉ ngơi chúng ta sẽ tìm một cái thích hợp thời điểm để thế tử điện hạ đi bài kiến lao nhân ra ông ta lục thanh bình nói không nóng n ả y ta vừa vặn hai ngày này tu hành có chút h i ể u được còn mời trước chuẩn bị một gian tinh thất để ta bế quan một đoạn thời gian chờ ta sau khi xuất quan lại đi một xem trương tam phong tiền bối tiên dùng cũng giống như vậy liền do thế tử triệu kỳ lộc cười nói mặc dù ở trên núi h ắ n cũng biết lục thanh bình cùng cái kia diệp ra thiên tài ba tháng chi chiến vị này thế tử nhất định phải tại ba tháng ở giữa đột phá đến cảnh giới hoán huyết mới có thể có hy vọng cùng diệp thương h ả i một trận chiến cho nên núi võ đang rất là thông cảm đối với lục thanh bình muốn một gian tinh thất yêu cầu hoàn toàn không cảm thấy là vấn đề sau đó núi võ đang vì lục thanh bình mấy người an bài khách phòng mặt khác vì lục thanh bình tại núi võ đang linh khí nồng đậm điếu t h i ề m ngọn núi chuẩn bị một gian đ ộ n g phủ chín mươi ngày lại có ba cách giờ lục thanh bình xếp bằng ở trong đ ộ n g phủ nhắm mắt chờ đợi lần thứ hai luân hồi sự kiện mở ra chương tám mươi năm cung nữ du hiệp thợ sa an sát thủ lục thanh bình xếp bằng ở núi võ đang vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị tĩnh thất ở trong cái này tĩnh thất chính là trên một ngọn núi bế quan đ ộ n g phủ Hắn tiến vào t r ư ớ c cô ý dặn dò chỉ cần mình không chủ động ra ngoại nhân ai cũng không cho phép vào tới quay dậy mình để tránh mình tại luân hồi thế giới bên trong thời điểm có người xâm nhập lại n g o ạ i ý muốn phát hiện mình không trong độc phủ chắc chắn gây nên lớn rối loạn lúc đầu bên trên núi võ đang mục đích chỉ là đơn thuần bái p h ỏ n g trương tam phong nửa đường lại n g o ạ i ý muốn biết được núi võ đang vậy mà là chùa kim cương phật môn nuôi lòng c h i địa cái này khiến hắn đơn thuần mục đích phát sinh biến hóa gần đây ba tháng qua hắn cùng tống vi vũ giang tiểu đông một đường đồng hành bọn hắn lúc trước cũng đều là bởi vì mạnh hàn thiền từ đó trượng nghĩa tiến đến quân châu viện trợ chính mình hai người này đã là bằng hữu của mình lục thanh bình tự nhiên không thể trơ mắt nhìn bằng hữu lưu lạc làm chùa kim cương sớm tối muốn độ hóa người nhất là tại gặp qua khổ huyền độ hóa người các loại tàn nhẫn thủ đoạn về sau hắn liền càng không thể để xảy ra chuyện như vậy tại bằng hữu trên thân đáng tiếc luân hồi điện cho ra chín mươi ngày thời gian cứ thế để hắn không có thời gian tiếp tục điều tra đi chỉ có thể từ luân hồi điện sau khi đi ra lại nói điều kiện tiên quyết là cái này lần thứ hai luân hồi điện sự kiện hắn phải có mệnh trở về tính thất k h ô u tọa một tòa chính là bà canh giờ cũng liền tại lục thanh bình đả tọa nhập định công vận chuyển tự thân huyết khí đồng thời lần này lại có luân hồi điện thanh âm uy nghiêm nhắc nhở tại hắn bên hai thời gian một chén trà sau tiến nhập luân hồi mời luân hồi giả sớm chuẩn bị hô lục thanh bình thật sâu hô hấp đối lần này tiến vào luân hồi chi tiết có chút hài lòng rất nhanh thời gian một chén trà liền đi qua một đạo thần bí yêu dị vòng xoáy xuất hiện tại trước mặt lại một k h ắ c thiếu niên đã biến mất tại trong t i n h thất xung quanh quang cảnh biến ảo cấp tốc trở thành tòa kia cổ lão điện đường xung quanh tràn ngập cảm giác tang thương ngoài điện từng sợi hỗn độn sắc khí lưu l a n lộn v à chạm lục thanh bình lại đi tới tòa này tựa như đứng sừng sững ở nơi nào đó trong hư không cổ lão điện đường hắn liếc mắt liền thấy điện đường bên trong trừ lần trước rời đi bốn người bên ngoài vậy mà còn có bốn người mạnh hàn thiền nhất diệp hòa thượng còn có lý bạch điệp đối lục thanh bình mỉm cười gật đầu lục thanh bình đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện cái kia bốn cái người mới bên trong có hai người hai tiếng ngoại ý muốn cảnh giác kêu sợ hãi các ngươi là ai lục thanh bình bốn người liếc nhau một cái minh bạch đây chính là lại một lần cho bổ sung tiến đến người mới mạnh hàn thiền giống như lần trước ngự khi ôn hòa cho người mới giải thích luân hồi khái niệm cũng nói rõ bọn hắn đã không tại trên diêm phủ đại điện sau một lúc lâu về sau lục thanh bình đối bảy người cười nói vừa rồi mạnh cô nương đã nói rõ tình huống nơi này như vậy chúng ta liền lẫn nhau giới thiệu một chút đi tại hạ lục thanh nhưng mà hắn vừa mới nói mấy chữ này nhất diệp hòa thượng lý bạch điệp còn có mạnh hàn thiền liền mắt mang ý cười nhìn lại lục thanh bình lập tức hơi lộ ra xấu hổ xem ra ra luân hồi điện sau ba tháng thời gian thân phận của mình đã sớm tại trong mắt ba người không phải bí mật tại hạ lục thanh bình xuất tư bắc cảnh lục vương phủ luyện tạng kỳ tu vi sở trường dùng đao tại lục thanh bình tự bạo thân phận về sau bốn người kia đồng thời biến sắc là cái kia gần đây vừa xếp vào nhân bảng bên trên đứng hàng bảy mươi hai người kiệt lao yêu tiểu thế tử một cái thân mặc màu hồng cung trang c h â n c h u i nửa ngực nở nang nữ tử t r ừ n g to mắt nói là ngươi thiếu niên ánh mắt lóe lên ngoài ý muốn nhìn xem cái này cung trang nữ tử nghe hắn ngữ khí ngươi nhận ra ta hắn lập tức nhìn ra trên người nữ tử phục sức đặc t h ủ bình tĩnh nói ngươi là bắc đường tròng cung đình cung nữ nữ tử trông thấy lục thanh bình thần sắc biến động tự thân tựa hồ cũng ý thức được cái gì sắc mặt hơi tái nói lúc trước thần tình công chúa mời điện hạ đi làm khách lúc nô tỉ ngay tại trong điện h ồ u hạ cái kia hẳn là là tiền thân thời điểm sự tình lục thanh bình nghe vậy nhẹ gật đầu thoải mái nói bỏ qua cho mặc dù ta là chạy ra bắc đường n g ư ờ i ta hai nước có khác nhưng là ở đây chúng ta đều bị ép trở thành cùng trên một con thuyền tất cả mọi người cần phải ở chỗ này sự kiện thí luyện bên trong hợp tác sống sót còn nữa ta cũng không sợ ngươi tiết lộ liên quan tới ta sự tình bởi vì luân hồi điện tồn tại không cho phép chuyển ra ngoài bằng không hậu quả mình gánh chịu cung trang nữ tử lập tức gật đầu trông thấy lục thanh bình còn nhìn xem nàng nàng tựa hồ hậu chi hậu giác mới phản ứng được nô ra tên là vũ trí người trong nhà cùng trong cung bọn tỷ bội đều gọi ta Á vũ ta ta chỉ có đồng bỉ giai đoạn thô t h i ệ n võ công nàng lúc nói lời này sắc mặt càng thêm tái nhợt hiển nhiên đã minh bạch tại cái này cực kỳ nguy hiểm địa phương thực lực thấp sẽ phát sinh cái gì đừng lo lắng chỉ cần sống qua một lần sự kiện nhiệm vụ ngươi rất nhanh liền sẽ mạnh lên lên vị này tiểu điện hạ lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm cũng giống như ngươi tu vi nhưng bây giờ ngươi nhìn hắn đều đã luyện tạng cảnh giới mạnh hàn thiền cười nói một bên lý bạch điệp cũng bắt đầu học mạnh hàn thiền bắt đầu an ủi tên này gọi a vũ cung nữ nhất là tại kinh lịch lần trước sự kiện về sau nàng trướng chi nhớ lại không dám xem thường bị luân hồi điện kéo vào được bất cứ người nào mà trong miệng vài người thiếu niên lại là tại cái này đường chiều cung nữ tự báo tính danh sau ngây người một trận a vũ vũ trí đường c h i ề u cung nữ hắn nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thầm nghĩ bất kể nàng có phải là cùng chương lão đạo đồng dạng dù sao là đại đường bên kia ta lo lắng cái gì có vẻ như muốn thật có thể là tương tự hoa đối ta cùng lục khởi đến nói đều là chuyện tốt lúc này được nghe lại mấy người nghị luận hắn hắn quay đầu nhìn sang lần này nhìn kỹ lập tức phát giác được mạnh hàn thiền khác biệt không khỏi lần nữa ngây người nói mạnh sư tỷ ngươi đột phá tới hoán huyết viên mãn hắn rồi mạnh hàn thiền khẽ vớt sợi tóc cười nói kinh lịch hai lần sự kiện mới đột phá một cảnh giới so ngươi nhưng kém xa hai người nói mấy câu về sau lục thanh bình đối mạnh hàn thiền nhờ núi võ đa người n tới hỗ trợ sự tình biểu đạt cảm kích nói xong những lời này về sau hai người liền tiếp theo nhìn về phía còn lại ba người lần này người mới tổng cộng là hai nam hai nữ trừ qua tên này đến từ đại đường cung nữ a vũ bên ngoài điện đường bên trong còn đứng lấy hai cái thanh niên cùng một thiếu nữ cái kia thân hình càng lộ vẻ khôi ngô làn da có chút thô giáp thanh niên sảng khoái cười nói tại hạ tiêu vũ đại đường người một cái giang hồ hiệp khách không so được mấy vị xuất thân bất quá tu vi ngược lại là có thể so sánh mấy vị cao chút cùng vị này mạnh cô nương đồng dạng v õ đạo trúc cơ viên mãn công phu tất cả đôi bàn tay bên trên một cái khác thân hình hơi gầy chút phục sức không giống người trung nguyên thanh niên dùng không am hiểu trung nguyên tiếng phổ thông không am hiểu trung nguyên lễ tiết ôm q u y ề n nói ta gọi ngô lăng miêu cương hóa ra trại thợ săn sở trường dùng l u a n đao luyện tặng kỳ tu vi mời mấy vị trung nguyên bằng hữu chiếu cố nhiều miêu cương cũng gọi nam cương chỗ nam tùy cực nam chi địa là nguyên cổ ngô quốc chi địa tùy diệt ngô về sau nam cương cũng bị đặt vào đại tùy bản đồ chỉ bất quá nơi đó nhiều đầm lầy rừng rậm khí hậu ướt át nhiều độc trùng manh thú nhiều sân trại cho dù quy về vương thống vẫn có rất nhiều sơn trại cự tuyệt đối ngoại tiếp xúc tự thành một vực ư mà lục thanh bình sở được đến thần ma đại lực thần thông tầng thứ hai chính là bắt nguồn từ lâm vãn dương tại miêu cương giao một cái huynh đệ sinh tử k i ể u phi trên thân hắn tại mạnh hàn t h i ề n đối mặt lần này tiến vào người mới bên trong lại có hoán huyết cảnh người xem ra sự kiện mức độ nguy hiểm lại tăng nhiều rất nhiều cuối cùng bọn hắn đều nhìn về cái kia đi vào nơi này về sau một mực không nói lời nào thiếu nữ mặc áo đen làm đều đã từng trong tay nhiễm qua máu người lục thanh bình mấy người đều rõ ràng từ thiếu nữ mặc áo đen trên thân phát r i c được nồng đậm huyết tinh chi khí bằng chứng ấy tuổi đáng sợ như vậy sát khí cùng mùi máu tươi chỉ sợ thiếu nữ này g i ế t qua người c h í ít tại một trăm đi lên lục thanh bình trong lòng thầm nghĩ hộ tống hắn cái kia một trăm giáp sĩ không có chỗ nào mà không phải là bách chiến xa trường dũng sĩ trên tay cơ hồ đều có trăm cái trở lên địch nhân đầu lâu một thân giết chóc huyết khí cùng thiếu nữ này so ra cũng bất quá là tương tự ở giữa đến cùng vị này thiếu nữ mặc áo đen là lai lịch gì tại mấy người nhìn chăm chú thiếu nữ mặc áo đen tựa hồ không có tình cảm hai con ngươi nâng lên nói ta là cái sát thủ được nghe thiếu nữ thân phận mấy người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nơi này ngay cả tam giáo thánh địa cùng vương phủ thế tử đều có như thế nào lại để ý thêm một cái sát thủ bốn cá nhân thân phận toàn sáng tỏ một cái cung nữ một cái hiệp khách một cái thợ săn một sát thủ danh tự đâu lý bạch điệp hiếu kỳ hỏi Tiết hồng tuyến. Thiếu hồng nữ m ặ c áo đen n b ì h tĩnh nói. n h ư n g mà, m ạ n h Hàn g t t h á n g ư ơ i là xuất tử c á i kia trong t r u y thuyết ề n Trường thích thế khách gia. 86, võ đạo nhân tiên là cái gì nghe được mạnh hàn thiền nâng lên cái kia trong truyền thuyết thích khách thế gia mấy người khác đều kinh mà tỉnh lộ tất cả đều nhìn về phía thiếu nữ mặc áo đen tiết hồng tuyến tại cái này trên tòa đại địa có thể được xưng trong truyền thuyết thích khách thế gia cũng chỉ có một nhà đó chính là đã từng ám sát có hy vọng nhất thống thiên hạ ngô đế thích khách nhiếp ẩn nhân xuất thân thế gia nhiếp gia lúc này tiết hồng tuyến bình tĩnh nói vâng nghe được nàng thừa nhận lý bạch điệp lập tức trong lòng run rẩy thật là nhiếp da thích khách nhiếp da một cái truyền kỳ gia tộc ngàn năm trước gia c á t thừa tướng mời tiên một kiếm đồ long giết ngụy vũ lại bất đắc dĩ bị thục thiếu đế kéo chết s a u băng năm trượng nguyên lúc ấy ngụy thục đều tàng ngô đế vốn có nhìn nhất thống thiên hạ kết thúc tam quốc loạn thế nhưng không ngờ năm sau xuân lại bị thích khách nhiếp ẩn nhân t r ỗ đông từ đây ngô đế bị đóng đinh tại lịch sử tại sỉ nhục trụ bên trên để tiếng xấu muôn đời được vinh dự bi thảm nhất đế vương mà đâm chết lúc ấy muốn trở thành thiên hạ trung chủ ngô đế nhiếp ẩn nhân cùng xuất thân nhất gia cũng n g a y mắt vang danh thiên hạ phải biết lúc ấy có thể ngụy vũ đế cùng tây thuộc ra các thừa tướng hai đại nhất thời người phong lưu làm tam quốc đỉnh lập chi thế ngô đế cũng là loạn thế hào hùng chính là bởi vì bị đâm chết ngô đế cũng không phải là một cái hồ đồ c h i quân ngược lại hay là một cái có bá vương khí đế vương bởi vậy mới càng thêm phụ trợ nhiếp thần nhân thanh danh mà nhiếp da nhưng cũng không phải là mượn nhờ nhiếp thần nhân mới thanh danh có thể nuôi dưỡng được nhiếp thần nhân bực này thần thoại thích khách nhiếp da làm sao là bình thường gia tộc nhiếp da khả năng nội tình không đủ không tại cổ lao thập đại gia liệt kê nhưng ở trên giang hồ lực uy hiếp nửa điểm đều không kém gì cổ lao thế gia nhất là nhiếp da sát thủ đường là có thể để cho giang hồ chư phái đều đáy lòng run dày địa phương một khi bị loại này thích khách thế ra để mắt tới cũng chỉ có một kết quả không gặp người đầu chết không nớt thích khách là một cái làm được cực hạn là cho dù có mấy chục vạn đại quân thủ hộ ở bên cũng có thể để cho đế vương không thể an gối mà ngủ ngành nghề ngay cả từ xưa đến nay vương triều nhất tôn quý người đều đối cái nghề này trong lòng rung động sợ lại không nói đến một chút tiểu môn tiểu phái bởi vậy có thể thấy được người giang hồ đối nhiếp ra sợ hãi nhưng lúc này lại có một cái l ă n g đầu thanh mở miệng nhiếp da thích khách vì sao họ tiết đến từ đại đường hiệp khách tiêu vũ gãi gãi đầu tiết hồng tuyến lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không nói gì điểm ấy những người khác ngược lại là có nghe thấy muốn bồi dưỡng thích khách sát thủ tất nhiên là tuyển những cái kia bị người vứt bỏ cô nhi tốt nhất thích khách chỉ cần một kích tất chúng hoàn thành nhiệm vụ thu nạp các loại cô nhi những thứ này sinh ra không có tình cảm giảng buộc hải tử khi thích khách tốt nhất nhiếp da thích khách không họ nhiếp cũng không phải cái gì hiếm lạ sự t ì n h sau đó mạnh hàn thiền mấy người cũng lẫn nhau vì người mới giới thiệu một phen chính mình nghe được mạnh hàn thiền cùng nhất diệp hòa thượng thế mà là đến từ tam giáo thánh địa đệ tử lại để cho hiệp khách giật nảy cả mình tiêu vũ lại một lần nữa cảm thấy mình tại tám người này ở giữa đạt được thân phận quả thực là nhất keo kiệt từ khi dạy ta võ công sư phụ sau khi chết ta liền một người xuống núi sông sáo giang hồ vì chính là đi dưới núi đụng một cái cơ hội về sau cũng có thể trở thành dương danh lập vạn đại nhân vật trở công thành danh thoại thành lập cái gì tông môn đạo phái làm một cái khai sơn tổ sư đ ờ i này không coi là đến không thế gian đi một lần tiêu vũ trước kia một mực nghĩ như vậy đáng tiếc hắn từ khi sau khi xuống núi liên tiếp làm bốn năm năm hiệp khách không chỉ có nửa điểm thanh danh đều không có kiếm ra đến ngược lại nửa đường nghèo túng đến ngay cả sư phụ đưa cho mình duy nhất một thanh kiếm đều cho cầm cố càng là có một năm tại trời tuyết lớn bên trong ngay cả cơm đều không kịp ăn đông giống con chó sao một cái thảm c h ữ được ai nói chỉ cần làm giang hồ đại hiệp liền có thể ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn có được ngàn vạn mỹ nữ tiêu sái trong nhân thế khoa ý đoạn ân cửu rồi những thứ này đều là đòi tiền không có tiền đại hiệp chính là con chó ngay cả bữa cơm đều không kịp ăn mấy năm hiệp khách k i ế p sống để hắn nếm cả lòng chua sót minh bạch đây mới là đại đa số người giang hồ đại đường thế nhưng là so nam tùy còn muốn pháp chế nghiêm minh quốc gia phụ thiên sách càng là có v õ thần ăn như sơn này loại nhân vật toa c h ấ n bối cảnh gì đều không có keo kiệt đám võ giả muốn hiệp dùng v õ phạm cấm bỏ ra tên cơ bản cũng là muốn chết mọi người chỉ thấy những cái kia phong quang vạn trượng giang hồ các đại nhân vật nhưng kỳ thật giang hồ càng nhiều hơn chính là hắn loại này cái gì đều không có một nghèo hai trắng keo kiệt hiệp khách muốn nổi danh nhưng không có cơ hội tiêu vũ mấy năm ở giữa hôn xuống tới nhận biết bảy tám cái hiệp khách đã có năm sáu cái rời khỏi giang hồ về nhà trồng trọt làm ăn đi lòng chua sota hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi chính là thời gian quý báu thời điểm lại từng cái lăn lộn ngoài đời không nổi bị ép rời khỏi giang hồ muốn đi tìm kiếm sống thế đạo này sao một cái tàn khốc được